tịch r ư ớ tới c 1076, ta t vừa tới không lâu.、Tịch、thiên dạng theo một m ả h rậm rạp đuổi có bên n t o đột i tiếp xuất hiện tại trong sân cốc, mà lại khoảng cách họa tâm tiên tiên lại ra, trực trong họa họa thế xuất tâm tử tương tâm tử khoảng cách nhưng mà mà m cốc, sân đương gần, nhưng họa tâm tiên tử lại một chút c ũ nhiên g k ô n g có phát h ệ n ngươi! Là i Họa tâm t tử mặt tịch thiên tịch thiên đột như phủ băng, lạnh lùng nhìn ràng, nhiên phủ dạ. dạ Rõ ràng, tịch thiên dạ đột nhiên xuất hiện để cho nàng cũng vô cùng ngoài ý muốn v ừ a m ớ i bọn hắn còn đang thảo luận người thế mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng n g h i ế p nhân hùng là ngươi ngươi theo dõi chúng ta xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng nhìn thấy tịch thiên dạ biểu lộ như là nhìn thấy quỷ giống như biểu lộ vừa sợ vừa giận ngay lập tức liền cho rằng tịch thiên dạ ở sau lưng theo dõi bọn hắn cho nên mới có thể một đường tìm tới nơi này nơi này chính là thiếu chủ tiềm tu chỗ ngoại trừ phù hữu thánh thành số ít mấy người những người khác căn bản cũng không biết được Thích i ê nói dạ dõi dẫn không để ý đến vừa kinh không không huyết nhìn họa như phải Hắn nhiên theo huyết nhân chim hắn chỉ phương. đến lân ma tướng cùng huyết dược ma tướng, tiên giống tướng cùng lân tướng, đến n để đem đây địa biểu ý vừa vừa ma ma ma ma cười cười. sợ xí xí lộ là là tâm tâm mắt một mực mà mà tử, tự rực rực quả cách khác họa tâm tiên tử trên thân có vật hắn m u ớ n mà lại cùng thiên nam viện có quan hệ đến mức họa tâm tiên tử có hay không tham dự hủy diệt thiên nam viện hành động hắn liền không được biết rồi bất quá hắn thấy khả năng hẳn là rất lớn dù sao cổ ma tộc đã cùng u minh tộc hợp tác ngày đó hủy diệt nhân tộc thiên nam huyện h ỏ a tâm tiên tử này chút phù ưu thánh thành người nói không chừng liền bỏ bao nhiêu công sức nghiếp nhân hùng ngươi lại một lần nữa để cho ta ra ngoài ý định bản tọa hết sức muốn biết ngươi đến rồi bao lâu họa tâm tiên tử biểu lộ băng lánh nhìn tịch thiên dạng ngự khí cường thế mà bá đạo không nữa giả vờ giả vịt ự xưng cái gì nô ra hoặc là tiểu nữ tử không có tới bao lâu ngươi theo trong đầm nước tắm rửa xong về sau ta mới tới tịch thiên giả giống như cười mà không phải cười nói lời vừa nói ra toàn bộ sơn cốc bên trong không khí bỗng nhiên lạnh lẽo không có bốn mùa như mùa xuân hợp lòng người khí hậu ngược lại l ạ n h leo thấu xương huyết dực ma tướng cùng xí lân ma tướng càng là sắc mặt trắng bệnh thân thể run nhẹ nhẹ thiếu chủ tắm gội về sau ngươi mới đến vậy làm sao ngươi biết thiếu chủ vừa rồi tắm gội người lừa gạt quỳ đâu bọn hắn tương đối rõ ràng thiếu chủ tính cách thoạt nhìn phóng đãng không bị trói buộc như yêu giống như mị nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài tại phù ưu thánh thành bên trong thiếu chủ thần thánh mà không thể xâm phạm ai dám càn rỡ người nào hẳn phải chết không nghi ngờ nhường là bởi vì bọn hắn hai người nắm niếp nhân hùng dẫn tới nơi này nhường thiếu chủ ăn phải cái lô vốn cái kia hai người bọn họ khẳng định không có kết cục tốt mặc dù tại phù ưu thánh thành hai người đều là tuyệt thế thiên tài vạn chúng c h ú m g ụ cao cao tại thượng nhưng ở thiếu chủ trước mặt bọn hắn là thật sợ quả nhiên nghe được tịch thiên dạ họa tâm tiên tử trong nháy mắt lãnh nhược hàn sương lạnh lẽo theo trong đôi mắt bắn ra mà ra đơn giản muốn đem tịch thiên dạ đông thành bằng côn thật ngươi phải tin tưởng ta tịch thiên dạ chững chạc đàng hoàng nói họa tâm tiên tử lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ sau nửa ngày mới thở sâu nàng cỗ này lanh ý chậm rãi thu hồi bất quá lạnh lẽo mặc dù không có ngoại phóng nhưng nàng cho người cảm giác lại là càng lạnh hơn nghiếp nhân hùng xem ra ngươi đã sớm biết thân phận của ta họa tâm tiên tử thản n h â n nói nghiếp nhân hùng đi vào nơi này tình huống bình thường tới nói hẳn là hết sức kinh ngạc dù sao nàng chính là tán sĩ liên minh người thuộc về thiên cơ thánh thành phe phái thế mà cùng phù ưu thánh thành người trộn lẫn cùng một chỗ mà lại hai vị phủ ưu thánh thành ma tướng còn xưng hô nàng là thiếu chủ đổi thành những người khác tất nhiên sẽ rất đôi khiếp sợ nhưng theo tịch thiên dạ ánh mắt cùng trên nét mặt mặt nàng không nhìn thấy chút nào khiếp sợ chỗ phảng phất vốn nên như thế đương nhiên nàng trước đó tại thiên cự sơn thời điểm liền mơ hồ hoài nghi nếp i nhân hùng khả năng nhìn ra cái gì hiện tại xem ra suy đoán của nàng quả nhiên không có sai tịch thiên dạ cũng không có phủ nhận nhàn nhạt gật gật đầu h ỏ a tâm tiên tử bí mật giấu dếm được những người khác nhưng không giấu dếm được hắn thậm chí hắn xóa h ỏ a tâm tiên tử trong tưởng tượng đều biết càng nhiều chẳng qua là hắn lười đi vạch trần cái gì không có ý nghĩa người thân phận gì ta không có hứng thú ta tới đây chỉ có một cái mục đích nắm theo thiên nam viện đánh cướp đến đ ổ vật dao ra đi nếu như ta đoán không sai cái kia viên thần thạch hẳn là ở trên người của ngươi đi thích thiên dạ thản n h i n nói hắn triệu hồi ra nhân quả điệu trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là tìm kiếm cái kia viên theo thiên nam viện mất đi thần thạch kết quả nhân quả điệu trực tiếp đem hắn dẫn tới nơi này cái kia viên thủy thuộc tính thần thạch rất có thể ngay tại họa tâm tiên tử trên thân nguyên lai、like、bởi vì bảo vật bất quá ngươi muốn từ trong tay ta giật đổ có phải hay không quá bành trướng nếu thân phận bị vạch trần nàng tự nhiên cũng lười lại diễn kịch trực tiếp bước ra một bước thân ảnh tựa như ảo ngộng dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt sau đó một mực hướng về tịch thiên dạ mi tâm điểm tới nếu lần trước không có giết chết hắn cái kia nàng liền lại giết một lần nhưng phàm dám trở ngại tại nàng trên đường người toàn bộ đều phải chết không thể không nói họa tâm tiên tử tu vi tương đương mạnh mẽ ngoài ý liệu mạnh mẽ c ũ n g đáng sợ toàn bộ sơn cốc đều bị trên người nàng phát ra khí thế khóa chặt có cao cùng rực ma ma toàn thâm tu vi lân ma tướng cùng huyết ma tướng lân run vi lầy bộ sợ. ẩm họa tâm tiên tử nhất chỉ nhìn như không nhanh kỳ thực nhanh thời gian đều phảng phất xuất hiện đứng im nhưng như thế tình hùng giới tịch thiên dạ vẫn như cũ chặn công kích của nàng mà lại vẹn vẹn chẳng qua là dỗi ra một cái tay nhẹ nhàng cùng họa tâm tiên tử ngón tay ngọc đụng vào nhau một tiếng văng trầm phương viên trong vòng mười trượng cỏ cây cùng tảng đá trong nháy m ắ t hóa thành hư vô vô thanh vô tức phảng phất ban đầu liền không tồn tại mà tịch thiên dạ thân ảnh thì hướng về sau bay ngược trọn vẹn tung bay hơn mười trượng mới khó khăn lắm ổn định đến mức họa tâm tiên tử thì vẫn như cũ duy trì tư thế cũ không nhích động chút nào rõ ràng lần đầu va chạm họa tâm tiên tử chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối tịch thiên dạ thực lực bây giờ sợ là cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại đều có thể giao thủ bên trên ba lượng chiêu nhưng như cũng bị họa tâm tiên tử ngăn chặn bởi vậy rõ ràng tu vi của nàng mạnh bao nhiêu đã hoàn toàn có thể cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư nhân vật so sánh có thể nói so với nàng ban đầu ở thiên cơ thánh thành thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần khó trách thải lân công chúa một mực nói họa tâm tiên tử cái này người hết sức thần bí hết sức đáng sợ nhường niếp g h nhân hùng không nên đi trêu chọc Trực giác của nữ n họa â n nhiên đáng Tiến quả hết sức đáng sợ. Tiến bộ của bộ tâm tiên tử thản nhiên nói nghiếp nhân hùng thực lực mặc dù mạnh tiến bộ cũng tương đương khoa trường nhưng cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại so sánh vẫn như cũ có một ít khoảng cách d i ệ t thế huyết địa mặc dù chỉ là ưu minh tộc vị kia thần bí thần chủ lợi dụng nhắc tới thuần huyết có thể công cụ nhưng cũng quả thật chính là cấp độ thứ tư chiến lược dù cho để cho nàng tự mình ra tay đánh giết đều là có chút không dễ dàng chỉ bằng niếp nhân hùng hiện tại năng lực căn bản không có khả năng thành công thiếu chủ đánh giết d i ệ t thế huyết địa người không phải hắn mà là một đầu u minh bọ c ạ p hoàng một mực tương đương đáng sợ u minh bọ c ạ p hoàng tộc xí lân ma tướng vội vàng nói chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào che giấu nhất định phải lập tức nói rõ ràng Bằng không thì thiếu chủ một chủ cái sai ơ sẩy, đã lén bị tâm n tử thân thể chút chấn động, có chút không thể tin nhìn về phía một tướng. Không Trước trái. đầu ưu minh bọ cạp hoàng tộc phát ra khí tức cách rất xa đều để cho chúng ta run rẩy diện thế huyết địa chính là chết tại cái kia u minh bọ cạp hoàng tộc trong tay mà lại chiến đấu rất nhanh cơ hồ nghiền ép xí lân ma tướng chua s ó t mà nói nhìn về phía tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ tịch thiên dạ có lẽ vô phương chiến thắng thiếu chủ nhưng này chỉ u minh bọ cạp hoàng tộc cũng tuyệt đối thuộc về to lớn uy hiếp hãn tuần phục một đầu u minh bọ cạp hoàng tộc họa tâm tiên tử đuôi lông mày c a o lại nói u minh bọ cạp thuộc về minh thú nhất hệ sinh vật tại toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều tương ư ơ n g đ hiếm thấy hẳn là chỉ có u minh hải bên trong mới có thể tồn tại một chân linh thổ bên trong minh tộc mặc dù chính là thế giới này chủng tộc mạnh nhất nhưng cũng không có u minh bọ cạp này loại cao đẳng minh thú bình thường u minh bọ cạp liền hết sức đáng sợ nếu như tịch thiên dạ thật tuần phục một đầu u minh bọ cạp hoàng vậy liền tương đương phiền thoái khó trách dám chạy đến nơi này tìm đến phiền phức nguyên lai có chỗ ỉ lại u minh bọ cạp chính là minh thú nhất hệ tương đương khó mà thuần phục nhất là ưu minh bỏ cả ạ hoàng thiên sinh liền cao ngạo vô cùng trong nhân loại thần đều không thể đem thuần hóa ngươi lại là làm sao làm được họa tâm tiên tử đôi mắt khóa chặt tại tịch thiên dại trên thân rõ ràng có thể thuần hóa một đầu ưu minh bỏ cả ạ hoàng để cho nàng tương đương kinh ngạc dù cho thời đại thượng cổ nhân loại nghị thuần hóa minh thú cũng tương đương khó khăn minh thú sinh mà hung lệ kiệt ngạo bất tuần mà lại vô cùng gạt bỏ chủng tộc khác sinh linh trên thế giới này tịch a không không gì làm đ ư thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói không sai dù cho có người cũng nhận được u minh bọ cạp hoàng trứng muốn cho một đầu u minh bọ cạp hoàng thần phục cũng là tương đương khó khăn bởi vì u minh bọ cạp thiên sinh liền là hung lệ c h i thú vừa mới ấp ra tới liền có khả năng vệ chủ tịch thiên dạ tại vừa mới đạt được u minh bọ cạp trứng thời điểm chính là ở phía trên rơi xuống đặc thù chú ước cho nên u minh bọ cạp hoàng ấp nở ra ra tới liền tự động nhận tịch thiên dạ làm chủ xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng nghe vậy đều là khuôn mặt run rẩy bọn hắn còn chưa từng gặp qua như thế ra mặt d à y cùng người vô sỉ không gì làm không được t à tin ngươi cái quỷ nghiếp m i n h không hổ là thiếu niên anh kiệt ưu minh bọ cạp hoàng như thế hung thú đều có thể đủ thuần hóa thực sự để cho người ta nhìn mà than thở kỳ thật chúng ta không nhất định chính là kẻ địch hoàn toàn có khả năng trở thành bằng hữu mà lại bằng hai người chúng ta năng lực toàn bộ m ộ t chân linh thổ còn có nơi nào không thể đi họa tâm tiên tử cười không ngất nói ánh mắt như nước phảng phất trong nháy mắt trở lại ban đầu ở thiên cơ thánh thành thời điểm không còn có vừa mới băng lãnh cùng vênh váo hung hăng tiên tử muốn cùng ta trở thành bằng hữu tự nhiên không phải là không thể được bất quá đầu tiên ngươi muốn đem theo thiên nam v i ệ n lấy được bảo vật giao ra tịch thiên dạ cũng là cười không ngất nói tựa hồ hết sức là ưa thích cùng họa tâm tiên tử mỹ nhân như vậy làm bằng hưu không quan trọng mấy món bảo vật mà thôi n h i ế p công tử nếu mong muốn cái kia cầm lấy đi là được họa tâm tiên tử tay ngọc vũng khẽ rất là hào sảng đem một cái vòng tay chữ a vật ném tịch thiên dạ cách mấy chục mét khoảng cách đều có thể đủ ngửi được vòng ngọc phía trên thăm thẳm hương khí tựa hồ chính là họa tâm tiên tử thiếp thân đồ vật tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lường cái kia vòng tay chữ a vật liếp mắt liền không nữa xem lần thứ hai ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn họa tâm tiên tử đồ vật cho ngươi công tử vì sao không tiếp như thế trần trủi trần mà nhìn chằm chằm vào nô ra xem chẳng lẽ còn có cái gì cái khác ý đồ không thành họa tâm tiên tử cười nói tự nhiên nói nhưng đôi mắt chỗ sâu lại không để lại dấu vết lóe lên một vệ tinh mang ha ha xem ra tiên tử không muốn cùng ta làm bằng hữu một điểm thành ý đều không có tịch thiên dạ cười ha ha con ngón búng ra phóng xuất ra một đoàn chùm sáng màu vàng lóng hướng cái kia vòng tay chữ a vật đánh tới nhưng mà tại tịch thiên dạ ra tay trong nháy mắt họa tâm tiên tử lại là phát sau mà đến trước càng nhanh một bước ra tay chỉ thấy họa tâm tiên tử khí thế trên người trong lúc đó nổ tung bao phủ mà ra toàn bộ sơn cốc đều trong khoảnh khắc hóa thành nàng pháp tắc lĩnh vực sức mạnh vô cùng vô tận dường như thiên băng địa liệt hướng tịch thiên dạ nghiền ép tới một tên i trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ nháy mắt đem hết toàn lực thời điểm lực lượng có thể sưng không thể tưởng tượng mà lại không chỉ như vậy cái kêu bay về phía tịch thiên dạ vòng tay chữ vật đ ố n g nhiên trực tiếp nổ tung một sợi kim quang bắn ra hung hăng chui vào tịch thiên dạ mỹ tâm nhanh cơ hổ vô phương ngăn cản nghiếp nhân hùng ngươi mặc dù rất mạnh bất quá ngươi không nên tới t r e o c h ọ c ta hòa tâm tiên tử thanh n â m như là ưu lánh đầm nước trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ nàng cặp kia hàm yên giống như sương mù con người cũng là hóa thành làm kim sắc như là hai k h ỏ a giữa thiên địa t i n h m ỹ nhất bảo thạch cũng là trong khoảnh khắc đó thiên địa đ ố n g nhiên yên lặng phảng phất thời gian dừng lại không chỉ thiên địa vạn vật vô phương phát sinh mảy may biến hóa xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng hai vị tu vi cao thâm ma tướng cũng là bị dừng lại tại tại chỗ vô phương động đậy một thoáng linh hồn lực lượng hạ tâm tiên tử trong chốc lát bạo phát đi ra lực lượng linh hồn đơn giản nghe rợn cả người mà lại nàng tương đương tinh thông linh hồn bí thuật tại trên linh hồn tạo nghệ thậm chí so với nàng thánh đạo tu vi đều mạnh hơn nhiều t h í c h thiên giả cái kia u minh bọ cạp hoàng mặc dù uy hiếp rất lớn nhưng nếu là bị nàng trong nháy mắt ngăn chặn linh hồn như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngoại lực cuối cùng chẳng qua là ngoại lực mà thôi chính mình mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ nghĩ bằng và ngoại lực ép nàng họa tâm một bậc đơn giản người si nói ngộng họa tâm tiên tử trước đó ném tịch thiên dạ vòng tay chữ vật kỳ thật không phải vòng tay chữ vật mà là một c ố linh hồn bí thuật ngụy trang thành vòng tay chữ vật hình dáng tùy tiện làm người phát giác không ra thôi nói một cách khác họa tâm tiên tử từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua cùng tịch thiên dạ làm tiện nghi gì càng không có chút nào cùng hắn hợp tác liên thủ ý nghĩ Khết thệ chỉ là vì nhường tịch thiên là vì dạ bất u n lỏng cảnh g giác, che u dấu sau ẩn lưng ở m ộ kích không không kỳ khoảng khỏe. trí chính tịch xác ngốc cụ cách nhiên, họa thể thừa nhận, thiên hoàn thế như mánh tâm tiên tử không thể không thừa nhận, tịch thiên dạ hoàn toàn tay trời, thế mà vẫn như cụ khoảng cách mánh khỏe. Bất ra mạng. làm mà dạ Đương vẫn quá thì tính sao đâu linh hồn của nàng bí thuật đã thi triển mà ra tại khoảng cách gần như thế trước mặt tịch thiên dạ gần như không có khả năng tránh thoát đi cái kia cỗ chui vào tịch thiên dạ mi t â m trùm sáng màu vàng lóng chính là một cỗ không có gì sánh kịp tinh thần năng lượng có thể tùy tiện ở giữa phá hủy tịch thiên dạ tinh thần ý chí thậm chí là linh hồn tịch thiên dạ tự nhiên rõ ràng họa tâm tiên tử linh hồn tu vi rất mạnh bằng không nàng cũng không có khả năng tiềm phục tại thiên cơ thánh thành lâu như vậy đều không có bị người phát hiện nàng lừa gạt được tất cả mọi người bao quát thiên cơ thánh thành những cái kia đế giả mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng khi họa tâm tiên tử lực lượng linh hồn chui vào hắn thức hại thời điểm hắn vẫn như c ũ bị cái kia câu ngưng luyện mà bàng bạc lực lượng linh hồn cho kinh diễm đến tại thái hoang thế giới bên trong có thể tại thánh cảnh liền tu luyện ra đáng sợ như vậy linh hồn tu vi có thể xương phượng m a u lân l á c lác đắc không có mấy họa tâm tiên tử thánh đạo tu vi khoảng cách trí thánh còn có một k i a tri cách nhưng tinh thần của nàng linh hồn cũng đã có thể so với trí thánh đương nhiên tịch thiên dạ mặc dù bị họa tâm tiên tử linh hồn tạo nghệ kinh diễm đến nhưng lại không sợ hai chút nào cùng k i ê n kỵ bởi vì hắn linh hồn tu vi không thể so họa tâm tiên tử kém thậm chí càng mạnh họa tâm tiên tử chấp tay sau lưng khoe môi hơi nhếch lên tuyệt mị trên dung nhan xuất hiện một vệ hiếm thấy vẻ đắc ý linh hồn của nàng bí thuật đã chui vào tịch thiên dạ thức hải đoán chừng trong khoảnh khắc liền có thể đưa hắn tinh thần ý chí phá hủy tịch thiên dạ cho dù không chết đoán chừng cũng lại biến thành một cái kẻ ngu thậm chí có khả năng nhân cơ hội này đưa hắn luyện chế thành khôi lỗi lúc kia tịch thiên dạ hết thệ tất cả đều sẽ trở thành đồ đạc của nàng thậm chí bí mật của hắn cũng không chỗ che giấu t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám không đường có thể trốn dựa theo họa tâm tiên tử ý nghĩ tịch thiên dạ trưởng thành nhanh như vậy linh hồn tu vi bên trên khẳng định lại không được dù sao linh hồn tu vi so thánh đạo tu vi càng thêm khó mà đề cao tịch thiên dạ thánh đạo tu vi tăng nhanh như gió như vậy linh hồn tu vi chắc chắn liền sẽ lạc hậu rất nhiều nhưng nàng vừa v ậ n tương phản linh hồn của nàng tu vi bởi vì vì một số nguyên nhân so với nàng thánh đạo tu vi đều mạnh rất nhiều tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình hung giới dù cho trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ đều sẽ trúng chiêu thiệt t h i lớn hung chi tịch thiên dạ tu vi khoảng cách trí tôn vương cấp độ thứ tư còn có một đoạn rất dài khoảng cách họa tâm tiên tử chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn tịch thiên dạ chờ lấy nàng cái kia c ỗ tuyệt cường linh hồn bí thuật tại tịch thiên dạ trong thức hải bùng nổ đưa hắn tinh thần ý chí toàn bộ phá hủy nếu như họa tâm tiên tử phán đoán chuẩn xác không sai như vậy tịch thiên dạ thật sự có có thể sẽ cắm ở trong tay của nàng nhưng làm sao tịch thiên dạ làm sao lại có rõ ràng như thế sơ hở hắn linh hồn không chỉ không phải sơ hở ngược lại chính là hắn cường đại nhất địa phương một đoàn hào quang vàng lóng tại tịch thiên dạ chỗ mi tâm trợt lóe lên sau một khắc họa tâm tiên tử đoàn kia tuyệt cường linh hồn bí thuật liền hoàn toàn biến mất vô tung như là đá chìm biển rộng tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn về phía họa tâm tiên tử trong mắt giống như cười mà không phải cười cái gì họa tâm tiên tử nguyên bản bình tĩnh tự nhiên phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ hơi đổi linh hồn của nàng bí thuật biến mất không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không có bất kỳ cái gì va chạm cứ như vậy không hiểu thấu liền biến mất nàng cái kia cố lực lượng linh hồn có thể là có thể uy hiếp được trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại làm sao có thể nói biến mất liền biến mất hòa tâm tiên tử tại không có hiểu kẻ địch tình huống dưới liền đ ố n g nhiên phát động công kích linh hồn có thể là tối kỵ tịch h thiên dạ cười nhạt nói hòa tâm tiên tử nghe vậy trong lòng đ ố n g nhiên x i ế t chặt một cô cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra quả nhiên vẹn vẹn nháy mắt sau đó một cô kinh khủng bao t á p tinh thần đ ố n g nhiên tại trong thức hải của nàng xuất hiện không có chút nào dấu hiệu như là trống rông xuất hiện giống như họa tâm tiên tử thân thể run lên tuyệt mị khuôn mặt đ ố n g nhiên tái đi thường tia huyết dịch theo khoẹ môi chảy ra nhuộm đỏ tuyết trắng xa y ỉa linh hồn cắn trả linh hồn bí thuật phương thức công kích quỷ dị khó lường mà lại tương đương khó để phòng ngự một khi thành công liền có khả năng trực tiếp đem địch nhân tiêu diệt hoặc là tê liệt nhưng t ư ớ n g đúng thi triển công kích linh hồn cũng vô cùng hung hiểm nếu là bị mục tiêu công kích linh hồn tu vi cao hơn người công kích quá nhiều như vậy trực tiếp liền sẽ khiến linh hồn cắn trả từ đó dẫn lửa thiêu thân cho nên dưới tình huống bình thường trừ phi đối với mình vô cùng tự tin bằng không sẽ không tùy tiện hướng người khác phát động công kích linh hồn hòa tâm tiên tử chưa từng nghĩ tới tịch thiên dạ tu vi tăng lên nhanh như vậy ngắn ngủi thời gian một năm liền lòng trời lở đất kết quả hắn linh hồn tu vi cùng tạo nghệ cũng đồng dạng đáng sợ thậm chí so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ hơn rất nhiều một người làm sao có thể biến thái đến tình trạng như thế ngươi là ma quỷ sao họa tâm tiên tử nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy không thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi tiên tử có đôi khi quá mức tự tin ngược lại không phải là chuyện gì tốt Tịch t h i ê người dạ đạo thản tu tám tu nhiên phân hồn hắn, linh hồn nói, vi vi ra sao á mà đ sợ. Với mới cái kia mấy cố cắn trả lực trả l ợ được lượng lượng n tiên tử mặc dù miễn cưỡng chịu được lấy, nhưng là linh hồn cũng bị trọng thương, không chỉ không triển linh hồn, mà lại thánh đạo lực lượng cũng đông nhiên giảm xuống hơn phân nửa. g giảm hỏa chịu chỉ thể thi ra tâm tử mặc mà lại lại lực lực dù ư bị đạo lấy, là sẽ rốt cuộc là ai làm sao làm được h a tâm tiên tử khó có thể tin nhìn tịch thiên d ạ nàng sinh liền bất phàm giáng sinh thời điểm trời hiện ra dị tượng thiên sinh liền là thánh hồn chính là là chân chính tiên thiên thánh linh từ nhỏ linh hồn của nàng thiên phú liền không gì sánh kịp thậm chí bởi vậy bị vị kia tồn tại thu làm đệ tử linh hồn của nàng tu vi kỳ thật đã sớm bước vào trí thánh cấp độ chẳng qua là nàng không cam tâm chỉ là linh hồn thành trí thánh cho nên chậm chạp đều không có đột phá làm đế nàng hy vọng chính mình thánh đạo tu vi cũng đột phá làm trí thánh thành cựu nhất toàn diện trí thánh tồn tại như là sư tôn của nàng như vậy có một không hai thiên hạ cũng là vì cái gì nàng tự tin vô cùng liền trực tiếp hướng tịch thiên dạ phát động công kích linh hồn căn bản không quản tịch thiên dạ linh hồn tu vi cùng tạo nghệ như thế nào bởi vì nàng tin tưởng vô luận tịch thiên dạ linh hồn tu vi cao bao nhiêu tạo nghệ cỡ nào tình thâm cũng không có khả năng cùng nàng so sánh nhưng mà kết quả lại làm cho nàng cả người đều có chút choáng váng linh hồn của nàng tu vi không bằng tịch thiên dạ nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo từ nhỏ đã có một k h ô n g hai một đời linh hồn thành t ể u thế mà bị tịch thiên dạ cho sinh sinh vượt lên thiên phú của ngươi mặc dù không tệ thế nhưng quá mức kiêu ngạo không phải chuyện gì tốt chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có dạy qua ngươi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tịch thiên dạ cười n h ạ t nói nghiếp nhân hùng ngươi cho bổn tiên tử nhớ kỹ mối thù hôm nay một ngày nào đó ta sẽ báo trở về họa tâm tiên tử trong lòng tương đương không cam lòng nhớ ngày đó nếp i nhân hùng trong mắt của nàng chẳng qua là một cái ý nghĩ hao huyền nát g ó c nàng tùy tiện thi chút ít mưu kế liền có thể nắm nàng giết chết nàng nắm mơ đều không có nghĩ qua lúc trước cái kia nàng không nhìn chúng người sẽ năm lần bảy lượt để cho nàng ăn quả đắng chúng ta đi họa tâm tiên tử một phất ống tay háo hào quang vạn đạo cuốn lên xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng liền chuẩn bị rời đi linh hồn của nàng đã thụ trọng thương còn muốn làm sao tịch thiên dạ đã không có khả năng không đem đồ vật giao ra liền muốn đi không khỏi quá mức lạc quan đi tịch thiên dạ thản nhiên nói ừ nghiếp nhân hùng ta thừa nhận ngươi đã để ta có chút khiếp sợ nhưng bằng này liền muốn giữ lại ta không khỏi cũng có chút người si nói ngộng họa tâm tiên tử cười lạnh nàng mặc dù không địch lại tịch thiên dạ nhưng tịch thiên dạ muốn đem nàng lưu lại vậy cũng là không thể nào nói xong nàng liền biến thành một đoàn thất thải thần quang chuẩn bị mang theo huyết dực ma tướng cùng xí lân ma tướng rời đi tịch thiên dạ thấy này đảo cũng không giận chẳng qua là nhẹ nhàng một cước đập mạnh trên mặt đất sau một khắc toàn bộ sơn q u ố c đều ầm ầm từng đợt chấn động đất rung núi chuyển những ngọn núi xung quanh đá vụn lan xuống phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại trong thiên địa đem cả phiến thiên địa đều bao trùm ở trận pháp hoa tâm tiên tử con người co rụt lại chính mình thanh tu ẩn c ư chỗ thế mà xuất hiện người khác trận pháp mà lại nàng không hề có cảm giác nói ra sợ là đều sẽ cho người khó mà tin được nếp i nhân hùng cái này người không những mình vô thanh vô tức xuất hiện tại trong sơn cốc để cho nàng không phát giác gì mà lại hắn thế mà lặng lẽ bố trí một tòa trận pháp vẫn như cũ để cho nàng không phát giác gì huyết dực ma tướng cùng xí lân ma tướng sắc mặt đã ảm đạm nếp i nhân hùng cái này người đơn giản cao thâm mặt chắc làm cho không người nào có thể phỏng đoán nguyên bản có thiếu chủ tại bọn hắn cũng không là như thế nào lo lắng cho rằng thiếu chủ ít nhất có thể bảo vệ được a n toàn của bọn hắn nhưng giờ này k h ắ c này bọn hắn nhưng không có lớn như vậy lòng tin thiếu chủ chính mình chạy đi có lẽ không khó nhưng nghĩ đem bọn hắn cũng mang đi ra ngoài sợ là không có dễ dàng như vậy dù sao tịch thiên dạ địa phương đáng sợ nhất chính là cái kia đầu thâm bất khả chắc u minh bỏ c à n hoàng đầu kia kinh khủng tồn tại cho đến bây giờ đều không có thỏ đầu ra a c h ư ơ một nghìn không trăm bảy mươi chín h ọ a tâm kinh h ả i từng vòng từng vòng sóng ánh sáng bao phủ thiên địa trói lọi vô cùng một cỗ kinh người thiên uy từ trên trời giáng xuống rơi vào h ọ a tâm tiên tử cùng hai vị ma tướng t r ê n thân vội vàng không kịp chuẩn bị đem ba người thân thể đều ép hơi rung nhẹ thoáng qua tịch thiên dạ linh hồn tu vi đã đăng phong tạo cực cho hắn thời gian tự nhiên có thể bố trí ra tương đương trận pháp cường đại ngâm chín đầu hư hảo long ảnh theo thương mang tầng mây bên trong chui ra ngửa mặt lên trời gào thét lật trời sau đó hóa thành một tòa cựu l o n g xoay quanh vòng sáng hướng về họa tâm tiên tử mấy người c h ấ n áp tới còn cách tương đương xa xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng cũng có chút không chịu nổi và áo bị từ trong da ngoài sẽ rách huyết mạch sôi trào nắm lực lượng mạnh nhất phóng xuất ra mới khó khăn lắm ngăn cản được cái kia cô c h ấ n áp hư không lực lượng thật mạnh trận pháp họa tâm tiên tử trong đôi mắt đều xuất hiện một vệ kinh hãi đến mức xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng đã hoàn toàn nói không ra lời tất cả khí lực khó khăn lắm ngăn cản được cái kia cỗ trong hư không chấn áp mà xuống n g u y áp nắm theo thiên nam viện cướp đoạt mà đi đồ vật giao ra ta liền thả các ngươi bình yên rời đi t h í c h thiên dạ đứng ở cựu thiên tri thượng nhàn nhạt, nhạt nhìn họa tâm tiên tử nói yêu cầu của hắn không có chút nào cao cùng an nguy tính mệnh so sánh có thể nói tương đương đơn giản nhưng họa tâm tiên tử hạng gì tính cách cao ngạo sao lại tùy tiện khuất phục tại tịch thiên dạ áp lực trước mặt nghiếp nhân hùng bà ngươi cũng muốn uy hiếp ta nà mơ họa tâm tiên tử lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc nàng vung tay lên nam xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng ném vào sơn cốc bên trong rõ ràng không quan tâm an nguy của bọn hán đã ngươi m u ố n chiến vậy liền đánh đi tại người cùng thế hệ bên trong ta còn chưa từng bại họa tâm tiên tử bước ra một bước như thác nước tóc hoa bay lượn một cỗ cho tới bây giờ cũng không có ở trên người nàng xuất hiện qua thơm thúy mà năng lượng kinh khủng chậm rãi p h ó n g thích mà ra cựu thiên tri thượng không có dấu hiệu nào đã nổi lên bông tuyết bao trùm xung quanh chăm giảm toàn bộ thiên địa toàn bộ s ơ n cốc trong chốc lát tựa như cải thiên hoán địa băng tuyết tràn đầy hóa thành triệt để đất trống làm thật thiên sơn đ i ể u phi tuyệt vạn kính nhân tung d i ệ t đến mức họa tâm tiên tử bản thân cơ hồ đổi một người khác tóc đen hóa thành màu xanh đậm sóng lớn cuốn cuộn như là biển sâu đôi mắt cũng hóa thành màu băng lam mỹ lệ mà thâm thúy tản ra một cỗ thần thánh mà hờ hững lạnh lẽo nguyên bản liền cao gầy vô cùng thân thể sinh sinh cất cao ba thước nổ tung sôi động cùng hoàn mỹ lam bảo thần tinh thể thích thiên dạ thản nhiên nói mảy may cũng không ngoài ý muốn họa tâm tiên tử biến hóa kinh người, người thế mà nhận biết họa tâm tiên tử không ngờ rằng nghiếp nhân hùng thế mà liền l a m bảo thần tinh thể đều biết người trước mắt quả nhiên thần bí đáng tiếc cùng nàng so sánh n g ư ờ i l a m bảo thần tinh thể kém quá xa tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu nói họa tâm tiên tử nghe vậy thân thể chấn động có chút không thể tin nhìn tịch thiên dạ có chút hoài nghi cùng ngạc nhiên nghi ngờ nàng hắn nói người nào chẳng lẽ chính là là sư tôn của mình theo nàng biết t o à ngươi bộ bên bảo nam man đại lục bên trên, tu luyện lam bảo thần tinh n lam đại lục tu thể đến cùng người nào họa tâm tiên tử trên người khí tức càng thêm cương đại t â m mắt nhìn thẳng tịch thiên dạ con mắt phảng phất muốn đem tịch thiên dạ toàn bộ xem thấu người lam bảo thần tinh thể mặc dù tu luyện còn không sai nhưng cuối cùng chẳng qua là hậu thiên tu thành cùng nàng tiên thiên mà thành lam bảo thần tinh thể lại là kém thực sự quá xa thích thiên dạ nói tới nàng dĩ nhiên chính là l a n g mị thiên lan thế giới từ biệt về sau liền không còn có gặp qua sớm tại thiên cự sơn thời điểm thích thiên dạ liền phát giác họa tâm tiên tử trong cơ thể có một cô vô cùng lực lượng quen thuộc cho nên hắn mới đánh giá ra h ọ a tâm tiên tử hẳn không phải là t h i ê n cơ thánh thành người mà là tới t ử phù ưu thánh thành mà lại có thể bị lam ma thu làm đồ đệ truyền thừa y l h ế bát rõ ràng tại phù ưu thánh thành địa vị tương đương không thấp cũng là vì cái gì xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng xuất hiện tại trong sân cốc lại cung cung kính kính xưng hô h ọ a tâm tiên tử làm thiếu chủ thời điểm hắn mảy may cũng không ngoài ý liệu ngươi đến cùng người nào h ọ a tâm tiên tử thân thể chấn động nàng làm sao cũng không ngờ rằng nghiếp nhân hùng không chỉ biết được sư tôn mà lại thế mà liền sư tôn lam bảo thần tinh thể chính là tiên thiên mà thành bí mật cũng biết làm sao có thể nàng cũng là bởi vì tu luyện lam bảo thần tinh thể thời điểm trong lòng có hoang mang thỉnh giáo sư tôn về sau mới biết được trong thiên hạ hẳn là ngoại trừ nàng không có người sẽ biết được bí mật này mới đúng chứ chính đáng họa tâm tiên tử trong lòng rung động không thể nào hiểu được thời điểm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì t i ể u thân thể chấn động mạnh một cái có chút không thể tin nhìn tịch thiên dạng n h i ế p nhân hùng tịch thiên dạ nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tịch thiên dạ nếu như không phải nếp i nhân hùng dùng tên giả mà là hắn nguyên bản tên đâu trước đó nàng nghe được tịch thiên dạ cái tên này thời điểm liền có chút quen thai nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều mà giờ khắc này tinh tế suy tư thân thể của nàng không khỏi từng đợt run rẩy d ù n g mình tịch t h i ê ngươi d ạ n n g chính là là năm đó cái kia tịch thiên dạ n g thiên bảo cung cung chủ một cái chết đi hơn một trăm năm người ngươi đoạt xá nếp i nhân hùng sau đó liền x u ố n g lại họa tâm tiên tử đột nhiên bật thốt lên trong mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động nàng hết sức thông minh một khi điểm thông lập tức đã nghị thông suốt tất cả vấn đề năm đó thiên bảo cung c h i chủ không có chết ngược lại mượn nhờ nếp i nhân hùng thi thể x u ố n g lại khó trách nàng lúc ấy rõ ràng triệt để giết chết niếp nhân hùng kết quả rồi lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng cứ việc trong nội tâm nàng đã vô cùng khẳng định nhưng trong nội tâm vẫn như c ũ là rất lâu mà vô phương bình tĩnh tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi một cái chết đi hơn một trăm năm người thế mà lần nữa sống lại mà lại người kia chính là một cái có vô cùng thần bí lại giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật hắn năm đó cứu vớt thiên lan thế giới trung sinh đến nay đều được truyền tụng làm thần tích dù cho sư tôn của mình lúc ấy đều làm không được sự tình cái tia thiên bảo cung c h i chủ năm đó liền nghe đồn cùng sư tôn của mình gút mắt rất sâu mặc dù bây giờ đã bị liệt là cấm kỵ rất ít người dám nói lại nhưng nàng làm vi sư tôn đệ tử tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút che giấu kể từ đó người trước mắt biết được chính mình sư tôn một chút che giấu tin tức tự nhiên cũng liền không còn là nghi vấn thiên bảo cung chi chủ tịch thiên dạng ngươi thế mà không có chết họa tâm tiên tử nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại nàng hiện tại chính là phù h u thánh thành thiếu chủ không thể tại thiên bảo cung chi chủ trước mặt ném đi mặt mũi cứ việc nàng nỗ lực che lấp nhưng như cũ vô phương triệt để che khuất cái kia không bị khống chế cảm xúc thực tại người trước mắt quá mức đặc thù nhất là hắn cứu thiên lan thế giới chúng sinh về sau hình tượng của hắn cơ hồ bị thần thoại thiên bảo thánh thành rất nhiều dân chúng thậm chí đưa hắn xem như thần linh cung p h ụ đối mặt nhân vật như vậy muốn làm đến hoàn toàn không quan tâm hơn thua quá khó khăn nhiều năm không thấy ngươi sư tôn hiện tại có mạnh khỏe tịch h thiên dạ cười nói chương một n đến từ vạn bối khiêu chiến tịch h thiên dạ lời ấy không hề nghi ngờ tương đương với chấp nhận họa tâm tiên tử suy đoán đã cách nhiều năm bị cố nhân tri đồ nhận ra còn thật có chút đặc biệt không biết cái kia lam mị biết được hắn không có chết tin tức sẽ là biểu tình gì thích cung chủ ngài thật đúng là lợi hại a mánh khóe thông thiên chân chính mánh khóe thông thiên họa tâm tiên tử thở sâu trong mắt rung động cảm xúc một chút thu lại cuối cùng triệt để khôi phục lại bình tĩnh n à n g l ờ i này không có chút nào thổi phồng ý tứ lúc trước sư tôn đều nói thiên bảo cung chi chủ khả năng thật đã chết rồi dù sao sức người sao có thể nghịch tiên thiên bảo cung chi chủ làm giang lịch thiên sự tình tự nhiên là muốn trả giá đắt kết quả chính mình sư tôn đều cho rằng hơn phân nửa đã chết đi người thế mà không có chết lần nữa sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân hắn không lợi hại người nào lợi hại hắn không mánh khóe thông thiên người nào mánh khóe thông thiên yên tâm đi sư tôn nàng lão nhân ra rất tốt so trong tưởng tượng của ngươi đều tốt không nhọc ngươi q u ả niệm có lẽ ngươi năm đó chính là sư tôn kinh địch nhưng bây giờ ngươi đã không có tư cách làm sư tôn địch nhân rồi ít nhất trước mắt không có liền để ta người sư tôn này truyền nhân tới xưng một sừng người cân lượng đi nói xong họa tâm tiên tử trên thân buộc phát ra không có gì sánh kịp chiến ý thậm chí so với trước đều càng thêm mãnh liệt càng thêm tùy ý dù cho rõ ràng biết được tịch thiên d ạ chính là thiên bảo cùng c h i chủ một cái truyền kỳ nhân vật nàng cũng không có bất kỳ cái gì e ngại hoặc là sợ đầu sợ đôi ngược lại nàng thậm chí muốn mượn tịch thiên giạ uy danh dẫm lên nàng thượng vị đúc thành nàng vô thượng uy danh nhường sư tôn đ ố i nàng lao mắt mà nhìn họa t â m tiên tử rõ ràng chính là một cái trong lòng có khe ránh người muốn thành làm một đời hùng chủ tịch thiên g i ả xuất hiện ngược lại triệt để kích phát ra nàng lòng hào thắng trên thân ngưng tụ ra chiến ý vô cùng nồng đậm đơn giản giống như là một tòa sắp bùng nổ núi lửa hoạt động ken nguyên bản giữ tại trong lòng bàn tay nàng bên trong trường kiếm vào vỏ vần sáng d ấ u kỹ sau một khắc một đoàn ánh sáng màu lam theo trong lòng bàn tay của nàng nổi lên hào quang màu u lam như là hấp dẫn toàn bộ thiên địa nguồn sáng vừa xuất hiện liền bao phủ thiên địa rượu mặt trời đều có chút tạm đạm phai mờ cùng lúc đó một cô cực hạn lực lượng theo đoàn kia u lam ánh sáng bên trong tàn ra cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều đọc lại đoàn kia u lam ánh sáng chính là một thanh dài chiến trượng chiến mâu nằm tại thân thể cất cao ba thước họa tâm tiên tử trong tay đơn giản uy vũ bá khí vô cùng tựa như giữa thiên địa nữ chiến thần rõ ràng nàng am hiểu nhất binh khí không phải kiếm mà làm âu c h ô i này vừa xuất hiện liền c h ấ n thiên động địa ngưng kết phương viên ngàn trượng thời không n l à m chiến mâu mới là nàng chân chính vũ khí thiên bảo cung c h i chủ năm đó thiên lan thế giới cuộc chiến nghe đồn sư tôn ta bại qua ngươi một bậc nhưng ta không tin hôm nay ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn trở hay không nàng đồ đệ công kích họa tâm tiên tử bước nhanh đến phía trước trên thân thể lam bảo thần quang như là như mặt trời nóng rực trực tiếp liền kéo đứt đại trận c h â n áp hướng về tịch thiên dạ x à i bước phóng đi phảng phất tịch thiên dạ cái kia bố trí tỉ mỉ đại t r ậ n mảy may đều trở ngại không được nàng tính nết của ngươi cũng là cùng nàng rất giống một dạng tâm khí t r ù n g thiên một dạng phách lối cùng khoa trường khó trách nàng sẽ thu ngươi làm đồ tịch thiên dạ nhìn phóng tới hắn họa tâm tiên tử không kinh không giận trước sau như một lạnh nhạn như là gió xuân phận diện bất quá họa tâm tiên tử thời khắc này lực lượng làm thật rất mạnh cơ hồ trong nháy mắt liền đến trí tôn vương cấp độ thứ tư cực hạn chỉ đơn thuần lực lượng phía trên liền so diệt thế huyết địa cái kia con khổng lồ sinh vật đều càng mạnh giờ phút này hướng tịch thiên dạ va chạm tới cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem đ ạ i trận kiềm chế lực đụng gãy tựa như có trên trăm đầu thần long nghiền ép hư không cày ruộng va chạm tới đối mặt công kích đáng sợ như thế dù cho tịch thiên dạ cũng không thể không trịnh trọng cơ hồ đem tất cả lực lượng đều trong khoảnh khắc phát huy ra bất quá vẫn như cũ ngăn không được họa tâm tiên tử tu vi nguyên bản liền cao hơn tịch thiên dạ ra quá nhiều lại thêm nàng lam bảo thần tinh thể có thể so với trí thánh linh hồn tu vi cùng với cái kia xem xét cũng không phải là vũ khí bình thường u lam chiến mâu thời k h ắ c này họa tâm tiên t ử chỗ sức mạnh bùng lên bình thường trí tôn vương tầng thứ tư tồn tại cũng có thể một cái sơ sẩy bị trong nháy mắt miểu sát tịch thiên dạ dĩ nhiên không có bị miểu sát nhưng cũng bị đánh lui lại hơn trăm dặm trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết nước màu đỏ ngòm khoe môi tràn ra vết máu tóc cũng là có chút tán loạn bất quá thoạt nhìn lại càng thêm không bị trói buộc mà khinh cuồng thiên bảo cung c h i chủ cũng chỉ đến như thế căn bản không xứng làm sư tôn ta kình địch họa tâm tiên tử khoe môi nhét lên cao ngạo ngẩng đầu sọ、so, đôi mắt bên trong cảm xúc rõ ràng có chút vui vẻ có thể nắm một cái nhân vật truyền kỳ sinh sinh ngăn chặn tự nhiên vô cùng thoải mái dù cho họa tâm tiên tử như thế siêu phàm thoát tục người cũng là có một chút nguyên thủy ác thú vị đương nhiên khác nhau tại tại cái gì người nếu như bị nàng chấn áp người chẳng qua là một cái a miêu a cẩu nàng đương nhiên sẽ không có thoải mái cảm xúc thậm chí sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc nhưng người trước mắt chính là thiên bảo cung c h i chủ lúc trước chính là là có thể cùng sư tôn của nàng so tay người mà lại nghe nói vịn thắng nắm nhân vật như vậy c h ấ n áp lại cái kia trong lòng tự nhiên thoải mái tương đương thoải mái tịch thiên dạ trêu chọc một thoáng tán loạn tóc dài cười nhạt một tiếng mảy may cũng không thèm để ý họa tâm tiên tử c à n dỡ c u n g đắc ý ngược lại thản nhiên nói ngươi l à m bảo thần tinh thể còn không có học được nhà chỉ hiểu một chút da l ô n g bằng không vừa mới một cách kia ta ít nhất sẽ trọng thương mà không chỉ là có chút chật vật nếu như ta đoán không sai nàng hẳn không có làm sao dạy bảo qua ngươi đi bằng không dùng thiên phú của ngươi cùng n ộ tính không có khả năng như thế kém cỏi không sai họa tâm tiên tử lam bảo thần tinh thể tại tịch thiên dạ trong mắt rất kém cỏi đừng nói cùng lam mị so sánh dù cho cơ bản nhất bình thường tiêu chuẩn đều không có lam bảo thần tinh thể chính là thái hoang thế giới nổi danh nhất chiến thể lúc trước lam mị thi triển ra lam bảo thần tinh thể có thể là có thể cùng tịch thiên dạ ngũ hành linh thể sánh ngang tồn tại hoạ tâm tiên tử mặc dù chỉ là hậu thiên tu luyện mà thành lam bảo thần tinh thể nhưng cũng không nên như thế chi kém hoạ tâm tiên tử nghe vậy sững sờ yên lặng nhìn tịch thiên dạng trong lòng tâm tình hưng phấn dần dần để n g ộ i xuống dưới nàng phát hiện mình có chút xem nhẹ nam nhân ở trước mắt vừa mới bị nàng cường thế áp chế nhất kích nam nhân ở trước mắt trong mắt thế mà không có chút nào tức giận cùng xấu hổ theo lý thuyết làm thiên bảo cung c h i chủ ở trước mặt nàng chính là tiền bối thân phận bị một cái v ă n bối áp chế thậm chí khi dễ ít nhất cũng phải có một ít không dễ chịu cảm xúc đi nhưng tịch thiên dạ hoàn toàn không có thậm chí trước sau như một đạm mạc như cổ đầm như tịnh thủy như giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến hư không hoàn toàn nhìn không ra cùng lúc trước có chút khác biệt như thế tâm cảnh như thế tâm tính d ạ n làm cho người ta kinh ngạc tán thán khó trách hắn năm đó có thể trở thành sư tôn k i n h địch họa tâm tiên tử biểu lộ chậm rãi nghiêm túc nhìn tịch thiên dạ nói tu vi của ta mạnh hơn ngươi quá nhiều thể chất cùng vũ khí cũng xa xa so với ngươi còn mạnh hơn bằng ngươi trước mắt tu vi căn bản không có khả năng chiến thắng ta ngươi không phải đã thu phục được một đầu ưu minh bọ cạp hoàng à đem nó thả ra đi ta đánh với nó một trận phân thắng thua ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem trong truyền thuyết t u minh bọ cạp hoàng giả đến cùng phải hay không thật mạnh như vậy hoa tâm tiên tử chiến ý chậm rãi thu lại đã không có chút nào chiến ý cùng đắc ý nàng vô cùng rõ ràng hiện tại nàng có thể áp chế tịch thiên dạ chính là là bởi vì tịch thiên dạ vừa mới phục sinh không đến bao lâu mượn nhờ niếp nhân hùng thân thể bắt đầu từ số không vô luận tu vi hay là mặt khác đều xa xa không bằng nàng nàng chiến thắng như thế trạng thái dưới nhân vật truyền kỳ hoàn toàn thắng mà không võ cũng sẽ không có hứng thú kẻ nhạt vô vị ha ha ưu minh b ỏ cạp hoàng thì không cần đã ngươi rất muốn cùng ta tỉ thí một chút ta đây liền chơi cùng ngươi một chút đi mặc dù ta xác thực không bằng năm đó nhưng cũng không sợ khiêu chiến tịch h thiên dạ cười nhạt nói không sai trạng thái của hắn bây giờ cùng năm n đó so s á hắn kém qua xa. h không có ngũ hành linh thể không có kim đan cùng nguyên anh thậm chí cơ hồ không có tu tiên giả bất luận cái gì năng lực năm đó tu luyện thần thông cùng bí thuật cũng không cách nào thi triển họa tâm tiên tử thể chất mạnh hơn hắn tu vi mạnh hơn hắn các phương diện khác đều mạnh hơn hắn nhưng bằng này liền muốn áp chế hắn sao hắn tịch thiên giả sao lại e ngại một cái hậu bối khiêu chiến t r ư ơ n g một nghìn tám mươi mốt thiên địa luân hồi chiến pháp h ọ a tâm tiên tử không nghĩ tới tịch thiên dạ lại là trả lời như vậy biểu lộ càng thêm nghiêm túc mặc dù mặt ngoài nhìn nàng cái gì đều chiếm cư ưu thế nhưng năm đó có thể cùng sư tôn của nàng so tay người lại có thể nếu muốn chiến nàng khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó không có mảy may chủ quan tịch cung chủ hảo phách lực không c h ị u hồi ra ưu minh bọ cạp hoàng liền muốn tới chỉ giáo ta một ít ta đây cũng muốn hảo hảo mà l ã n h giáo một chút cao chiêu họa tâm tiên tử nắm chặt băng xương chiến mâu từng bước một ép sắt tịch thiên dạ nàng g n không tin bằng mình bây giờ lực lượng không chiến thắng được một cái vừa mới đoạt xá trùng sinh người có lẽ nàng trên nhiều khía cạnh cũng không bằng thiên bảo cung c h i chủ nhưng chỉ cần nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng phương diện khác lại tính là cái gì đây ngươi nghĩ không rơi một đời hùng chủ mặt mũi sợ là muốn tính sai họa tâm tiên tử trong lòng cười lạnh nếu như tịch thiên dạ trực tiếp triệu hồi ra u minh bỏ cặp hoàng cùng nàng có lẽ có thể phân cao thấp nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn lực lượng của mình m u ố n chiến thắng nàng liền không khỏi quá mức người si nói ngộng sinh tử tịch diệt không dư hận thật tốt cảm thụ một chút sư tôn đại nhân sinh tử luân hồi chiến pháp đi họa tâm tiên tử bước ra một bước trong tay băng xương chiến mâu như là nộ long xuất hải trong khoảnh khắc thiên địa tịch diệt băng phong vạn vật một đầu hàn xương cự long sông lên chín tầng trời giống như là muốn đem ba mươi ba tầng trời đều đục nát chiến pháp chính là sinh linh thành thần về sau căn bản chính mình cả đời sở tu trải nghiệm cùng cảm giác cuối cùng tổng kết ra chiến đấu bí pháp mỗi một cái thần linh chiến pháp đều là độc nhất vô nhị thích hợp nhất chính hắn giỏi nhất buộc phát ra sức mạnh lớn nhất bí thuật lam mị chiến pháp chính là đã từng nổi tiếng toàn bộ thái hoang sinh tử luân hồi chiến pháp mặc dù không phải họa tâm tiên tử đồ vật cùng nàng không có cái gì độ phù hợp mà lại nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là học biết một chút da lông nhưng dù là như thế giờ phút này bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng khủng bố tới cực điểm có thể xưng kinh dị vô song dù sao sinh tử luân hồi chiến pháp chính là một vị tuyệt thế tổ thần chiến đấu kết tinh có không có gì sánh kịp thiên uy tịch thiên dạ chấp tay sau lưng c h ầ m lánh nhìn qua hướng hắn va chạm mà đến băng xương cự long tựa hồ muốn đem cựu trọng thiên không đều xe rách rõ ràng h a tâm tiên tử không có bất kỳ cái gì lưu thủ chiêu thứ nhất liền đã toàn lực ứng phó mặc dù tịch thiên dạ đã từng cùng l a m mị từng có mấy lần chiến đấu nhưng đều là không có đến sinh tử tương bắc một bước kia cho nên cũng chưa từng gặp qua l a m mị thi triển ra chính mình chiến đấu bí pháp cho nên trước mắt sinh tử luân hồi chiến pháp hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến đứng trên chín tầng trời hắn phảng phất trở thành thiên địa trung tâm cái kia hướng hắn đánh tới chiến mâu phảng phất cũng không phải chiến mâu mà là toàn bộ thiên địa vạn vật cho người cảm giác dường như toàn bộ thế giới lực lượng đều liên tục không ngừng hướng hắn áp bách tới mặt ngoài xem trọng giống khó giải không sai đổi t h à n h bất luận cái gì một tên thánh giả thậm chí bất luận cái gì một tên đế giả đều khó có khả năng phá giải họa tâm tiên tử chiến đấu bí pháp chỉ có thể chính diện tiếp nhận chiến đấu bí pháp lực lượng mạnh nhất nhưng mà tịch thiên dạ lại là cười cười thân ảnh trên bầu trời cực nhanh c h ấ p động vô cùng mau lẹ trong chốc lát liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh cuối cùng không biết làm tại sao tịch thiên dạ thế mà theo họa tâm tiên tử chiến đấu bí pháp bên trong thoát ly ra tới như là đứng tại thế giới bên ngoài họa tâm tiên tử cái kia không có gì sánh kịp tuyệt thế một mâu thế mà cứ như vậy thất bại họa tâm tiên tử ngơ ngác nhìn cái kia đứng trên chín tầng trời nhưng mình tuyệt thế nhất kích lại không cách nào công kích đến hắn tịch thiên dạ mặc dù nàng cũng có nghĩ tới không dễ dàng như vậy chiến thắng tịch thiên dạ dù sao người có tên cây có bóng đã t ừ nhưng, như nhưng nàng lại chiêu thứ nhất liền đã tiêu hao hàng loạt lực lượng thi triển thiên địa luân hồi chiến pháp phụ tải quá lớn dù cho nàng cũng không kiên trì được bao lâu nếu như thiên địa luân hồi chiến pháp một mực không thể lập công như vậy tiếp tục nữa nàng há không sẽ bị sống sờ sờ mẹ chết thiên địa luân hồi chiến pháp cho tới bây giờ đều không ai có thể hoàn toàn phá giải bao quát những cái kia tuyệt thế đế giả ở bên trong đều làm không được ngươi làm như thế nào họa tâm tiên tử tầm mắt ngưng trọng nhìn tịch thiên dạ tâm tình hơi hơi nặng nề không ít không sai nàng đích sắc nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt mặt khác đều đưa bị nát bấy nhưng tịch thiên giả hắn tựa như một đầu cá chạch xảo trá tàn nhẫn của ngươi lực lượng mạnh hơn nếu như làm không cần đến trên người hắn vậy cũng ngồn công cái gọi là bí thuật chiến pháp tiên thuật nếu tồn tại cái kia liền không có không có khả năng không bị phá giải lời giải thích thiên địa luân hồi chiến pháp nhìn xem có chút môn đạo bất quá ngươi tạo nghệ quá thấp nếu như do lam m ỹ thi triển đi ra có lẽ liền hoàn toàn khác biệt tịch thiên dạ thản n h â n nói họa tâm tiên tử thi triển ra thiên địa luân hồi chiến pháp nhìn bề ngoài mạnh mẽ vô cùng có một không hai thiên địa kỳ thực trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ toàn bộ đều là lỗ thủng dễ dàng liền đi vòng qua kỳ thật phổ thông tu sĩ tu luyện quá mức cao cấp bí thuật chưa hẳn liền là tốt giống họa tâm tiên tử thi triển lam mị thiên địa luân hồi chiến pháp tại tịch thiên dạ trong mắt tựa như một đứa bé quơ trùy sắt lớn c ổ n g kênh mà trăm ngàn chỗ hở gần như không có khả năng sinh ra hữu hiệu lực sát thương tương phản nếu như họa tâm tiên tử thi triển đơn giản một chút chiêu số đối tịch thiên dạ uy hiếp ngược lại lớn hơn một số thời khắc càng đơn giản ngược lại càng không dễ dàng n g ă n cản chiến pháp cho dù tốt nhưng nếu là bị nhìn thấu ngược lại v ữ n g hữu chính mình có khả năng nắm giữ đồ vật so với cái kia mặt ngoài hoa lệ nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển đồ vật càng thêm thực sự mạnh mẽ tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch cung chủ nói có lý tiền bối không hổ là sư tôn kình địch v ạ n bối t h ủ giáo họa tâm tiên tử hết sức thông minh bằng không cũng sẽ không bị lam mị thu làm đệ tử cho nên tịch thiên dạ hơi đề điểm nàng liền nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó tịch cung chủ cảnh giới tạo nghệ rõ ràng xa xa cao hơn nàng có lẽ cùng sư tôn của mình so sánh đều chưa hẳn kém bao nhiêu chính mình ở trước mặt hắn khoe khoang cao d à i chiến pháp không chỉ hiện ra không xuất chiến pháp lực lượng ngược lại có chút múa dịu trước cửa lỗ ban chọc người chê cười thiên địa luân hồi chiến pháp chính là thuộc về nàng sư tôn đồ vật không phải đồ đạc của nàng nàng cầm đi ra thu thập một chút bình thường cặn bạ không có vấn đề gì nhưng nghĩ lấy ra đối phó cùng sư tôn cùng cấp độ c ư n g giả cái kia chính là tiểu nhi vung mạnh đại truy không có khí thế kỳ thực nửa điểm uy lực đều không có họa tâm tiên tử vẻ mặt triệt để trịnh trọng xuống tới Cũng là lần đầu xưng là đầu họa ô tịch thiên tiền thì tự trong chính cho của mình mình giả bối, lại bối thiên ván Nói lòng làm lấy là. tại, rõ đã tâm tiên tử đôi mắt bên trong chiến ý hưng hực sau khi suy nghĩ cẩn thận ngược lại lòng háo thắng càng mạnh không thành thần chính mình tu luyện ra được chiến đấu chi đạo không có tư cách xưng là chiến pháp nhưng nàng lại không che giấu chút nào đem xưng là chiến pháp rõ ràng dã tâm không nhỏ có trở thành thần linh hùng tâm Trước 1082, huyên tâm công chúa. Họa tâm tiên tử vẻ mặt trước trịnh trọng Hết thể tinh khí thần đều hoàn toàn nổi Đánh với tịch thiên giả một trận, theo ban đầu hướng hở, chuyển biến làm hiện tại trang nghiêm túc Sự thật chưa công chúa có Chuyển chứng 1082, huyên Họa khí hoàn Đánh hướng hở hiện nghiêm minh đều đầu nay nổi ban biến liễm làm mụ giả với vẻ Sự có chút tồn tại không phải ngươi tu vi mạnh trang bị tốt liền có thể đẻ lên cũng đáng sợ như vậy nhân vật giao thủ dù sao dùng hết khả năng toàn lực ứng phó bằng không khả năng một cái sơ sẩy liền đầy bàn đều thua thiên huyễn cựu tả họa tâm tiên tử thân ảnh hóa thành chín đám tàn ảnh thoáng qua liền tan biến tại tại chỗ sau đó không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại thiên địa chín cái phương vị cơ hồ là trong chốc l á t liền đem tịch thiên giả bao vây không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng đổi thành tu sĩ khác nghị thoát ly vòng vây đều tương đương chi nan dĩ nhiên tịch thiên dạ có thể tùy tiện xông ra đi nhưng hắn không có chẳng qua là đứng bình tĩnh tại tại chỗ tịch cung chủ ta thiên huyễn c ử u t à chiến pháp mặc dù chính là tự sáng tạo nhưng bên trong cũng có sư tôn trợ giúp mà thành chính là ta trước mắt cường đại nhất chiến đấu bí kỹ họa tâm tiên tử nói xong liền đột nhiên phát động thế công trong tay nàng hàn băng chiến mâu manh liệt phát ra như mặt trời nóng bỏng ánh sáng sau đó thân ảnh lần nữa chia ra làm chín chín chín t á m mươi mốt trong khoảnh khắc trên bầu trời liền toàn bộ đều là mặt trời chỉ bất quá những cái kia mặt trời không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng ngược lại tản ra vô cùng n hàn khí tức toàn bộ thiên địa toàn bộ sân cốc thậm chí chung quanh thời không đều bị cái kia một cô băng xương hàn khí ngưng kết vạn vật dường như đột nhiên đứng im thiên h u y ế n sát 99-81 đoàn mặt trời đột nhiên hướng ở giữa hợp lại đ ố n g nhiên liền hướng ở giữa tịch thiên dạ o va chạm mà đi họa tâm tiên tử thiên huyễn cựu t à không thể bảo là không kinh diễm không chỉ ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ mà lại ở trong chứa vô cùng kinh người công kích linh hồn họa tâm tiên tử tại trên linh hồn tạo nghệ ban đầu liền mạnh hơn nàng võ đạo tạo nghệ khi nàng nắm linh hồn bí kỹ dung nhập vào chính mình chiến pháp bên trong uy lực của nó chi đáng sợ có thể nghĩ đổi thành một tên đế giả đứng tại tịch thiên giả vị trí đoán chừng trong nháy mắt liền yếu phi hôi yên diệt tại một chân linh thổ bên trong như thế lực lượng đơn giản được xưng ơ tụng đăng phong tạo cực quả nhiên có ít đồ tịch thiên giả chấp tay sau lưng nhìn đụng hướng mình tám mươi một vầng mặt trời cười nhạt một tiếng hoa tâm tiên tử thiên phú tương đương mạnh gần như không so long thiên nhi bọn hắn kém bao nhiêu mà lại tại thánh giả giai đoạn liền có thể dung hội quán thông sáng tạo ra thuộc về mình chiến kỹ càng thêm đáng quý không thể không nói đối mặt họa tâm tiên tử thiên h u y ễ n c ử u tả tịch thiên dạ đều có chút áp lực dù sao họa tâm tiên tử tu vi mạnh hơn hắn ra quá nhiều mặc kệ phương diện nào đều cao hơn hắn ra mấy cái cấp độ hắn muốn chiến thắng họa tâm tiên tử bình thường phương thức chiến đấu rõ ràng không có khả năng thắng nghĩ đến đây tịch thiên dạ trong mi tâm kim quang sáng lên sau một khắc tám đoàn linh hồn thể ra hiện ở xung quanh hắn đúng là hắn tám đoàn linh hồn phân thân linh hồn phân hóa chi thuật giấu ở hàn băng mặt trời bên trong họa tâm tiên tử thấy này con người co rụt lại nàng trước đó liền kiến thức qua tịch thiên dạ lực lượng linh hồn so với nàng đều mạnh đơn giản thâm bất khả chắc nhưng nàng cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ lại có tám đoàn linh hồn phân thân linh hồn phân hóa chi thuật chính là khá cao thâm bí thuật toàn bộ nam man đại lục bên trên hiểu này thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng cũng là bởi vì có một vị vĩ đại đích sứ tôn mới có cơ hội tu luyện một môn linh hồn phân hóa chi thuật c h ỉ bất quá linh hồn phân hóa chi thuật tương đương khó tu luyện muốn đem chi tu luyện tới cao cấp độ sâu vô cùng khó khăn ít nhất thánh giả cảnh tu sĩ cơ bản rất khó làm đến nàng tinh tu linh hồn bí thuật mấy chục năm mới miễn cưỡng tu luyện ra một đạo linh hồn phân thân bằng này nàng đã vẫn lấy làm kiêu ngạo nhưng mà tịch thiên dạ lại có tám đoàn linh hồn phân thân h ắ n vẫn là người sao chỉ thấy tịch thiên dạ tám đoàn linh hồn phân thân trên hư không ngồi xếp bằng trên thân phóng thích r a sáng trói trói mắt màu vàng phật quang phật quang phổ chiếu thiên địa rất nhanh thần kỳ một màn liền phát sinh chỉ thấy cái kia va về phía tịch thiên dạ tám mươi mốt viên hàn băng mặt trời trong đó đại bộ phận một chút hư hào tán loạn cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy chỉ có chín đám hàn băng mặt trời vẫn như cũ phóng xuất ra ánh sáng trói mắt tiếp tục hướng phía trước v à chạm đáng giận họa tâm tiên tử sắc mặt ngưng trọng nàng thiên huyễn cựu tà chiến pháp thế mà còn không có đụng phải tịch thiên dạ gốc áo liền bị hắn cho dễ dàng phá hết thiên huyễn cựu tà chân chính thực thể công kích kỳ thật chỉ có chín cỗ hắn hắn toàn bộ đều là tinh thần công kích đồng thời cũng là một loại huyễn thuật hư hư thật thật để cho người ta không phân rõ những cái kia là thực thể công kích những cái kia là tinh thần công kích đổi thành những địch nhân khác ít nhất tại ban đầu phán đoán bên trên liền sẽ là một cái vấn đề rất lớn mà ở tịch h thiên dạ nơi này lại hoàn toàn không tồn tại trực tiếp liền đem tinh thần công kích bộ phận theo nàng thiên huyễn cựu tả bên trong bóc ra đi họa tâm tiên tử giờ phút này trong lòng rung động đơn giản khó mà hình dung bởi vì lần thứ nhất có người dùng quỷ dị như vậy thủ đoạn phá giải nàng chiến pháp dù cho sư tôn của nàng đã từng đều chưa từng có mất đi phương diện tinh thần công kích thiên huyễn c ử u tà cũng là triệt để bày ở ngoài sáng không có những cái kia hư hư thật thật biến hóa cùng với đặc thù công kích linh hồn uy lực từ ít cắt giảm hơn phân nửa nhiều nhưng dù là như thế tịch thiên giả nghĩ đón lấy cái kia chín đám thực chất lạnh dương công kích cũng tương đương khó khăn dù sao họa tâm tiên tử tu vi có thể so với trí tôn vương cấp độ thứ tư mà lại nàng chiến khí cũng là một thanh tương đương bất phàm của khí chớ nói tịch thiên dạ liền là đổi thành một tên đồng dạng làm trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ ở đây cũng có khả năng bị nhất kích diệt s á t đương nhiên tịch thiên dạ vẫn như cũ không hoảng hốt hắn nhìn từ bề ngoài không có cái gì họa tâm tiên tử mạnh đã từng ngũ hành linh thể cùng với đủ loại bí pháp thần thông đều hoàn toàn không tại nhưng hắn có minh hoàng luyện thi thuật tại trong vũ trụ đều được xưng là cấm kỵ đáng sợ bí thuật tịch thiên dạ nhàn nhạt trước người ngưng tụ ra một cái ơn ký sau một khắc một cái huyền diệu khó giải thích trận pháp xuất hiện tại hăn dưới lòng bàn chân mặt tế hiến chỉ thấy theo cái kia huyền diệu trận đô chuyển động không phách thạch bên trong đặt những cái kia thi khôi toàn bộ từng cái phân giải tán loạn tán loạn sau thi khôi hóa thành khói đen từng đoàn từng đoàn tràn vào tịch thiên dạ trong cơ thể cùng lúc đó tịch thiên dạ khí tức cũng là điên cuồng tăng trưởng hắn đã từng luyện hóa khá nhiều thi khôi bên trong bao hàm đủ loại cường giả thậm chí trí tôn vương cũng không ít những cái kia trước đó mạnh mẽ thi khôi giờ phút này r ồ n r ậ p biến thành cho bụi hóa thành nguyên thủy nhất v ớ u minh t ử khí không ngừng chui vào tịch thiên giả trong cơ thể tế hiến mặt ngoài cùng thi văn dung hợp chi thuật tương tự đều là nắm mặt khác thi khôi lực lượng tước đoạt ra tới ngưng tụ tại trên người mình nhưng tế hiến cùng dung hợp lại có trên bản chất khác biệt dung hợp có thể nói thành mượn nhưng tế hiến liền là triệt để thôn vệ bị tế hiến thi khôi sẽ biến thành c h o bụi triệt để tử vong cho nên tế hiến có điểm giống là mổ gà lấy trứng được không bù mất nhưng thi văn dung hợp có thượng tuyến tế hiến nhưng không có chỉ cần có đủ nhiều tế phẩm chủ thể liền có thể vô hạn tăng cường xuống năm đó minh hoàng tế hiến vô số kể thi khôi có thể trong thời gian ngắn cùng một chút đỉnh tiêm tiên đế trinh chiến mà không rơi xuống hạ phong cũng là minh hoàng luyện thi thuật được xưng là cấm kỵ chi thuật một trong những nguyên nhân tịch thiên dạ cùng họa tâm tiên tử tu vì khoảng cách quá lớn nếu chỉ là thi văn dung hợp đạt được lực lượng cũng không cách nào chiến thắng họa tâm tiên tử chỉ có tế hiến mới có thể có đến lực lượng mạnh hơn theo tịch thiên dạ không ngừng tế hiến trên người h ắ n khí tức trong thời gian ngắn điên cuồng tăng trưởng thứ mười lăm căn minh hoàng thi văn thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn làm thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn triệt để ngưng tụ lúc đi ra tịch thiên dạ trên thân xuất hiện một chùm sáng một đoàn cực hạn ánh sáng đó là một cái giai đoạn đột phá tới cực hạn biểu hiện minh hoàng luyện thi thuật đê giai thiên bên trong có năm cái tiểu giai đoạn mỗi cái giai đoạn đều cần ngưng tụ ra mười sáu căn minh hoàng thi văn làm năm cái tiểu giai đoạn toàn bộ hoàn thành ngưng tụ ra tám mươi căn minh hoàng thi văn thời điểm khoảng cách thành tiên liền chỉ thiếu chút nữa xa làm ngưng tụ ra thứ tám mươi mốt căn minh hoàng thi văn thời điểm cái kia chính là tiên tịch thiên dạ bây giờ triệt để ngưng tụ ra mười sáu căn minh hoàng thi văn cũng là mang ý nghĩa cái thứ nhất tiểu giai đoạn đã viên mãn viên mãn sau minh hoàng luyện thi chi thể có trên bản chất bay vọt chỉ thấy tịch thiên dạ làn ra mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít tinh mịn hoa văn những văn lộ kia ưu ám mà quỷ bí thoáng nhìn nhiều đều sẽ hoa mắt thần mê một tầng đặc thù kim loại sáng bóng bao phủ tại trên da mặt tựa như da thịt biết phát sáng chiếu sáng rạng rỡ tịch thiên dạ chậm rãi quay đầu vừa mới cái kia hết thể nhìn như rất chậm kỳ thực trong nháy mắt liền đã hoàn thành cái kia chín k h ỏ a hàn băng l i ệ t d ư ơ n g t r ư ớ c đó b ị t i n h thần lực của hắn thoáng giảm tốc độ về sau giờ phút này mới va chạm đến trước mặt hắn ầm tịch thiên dạ một quyền đánh ra phía trước nhất cái kia viên hàn băng liệt dương ầm ầm một tiếng liền trực tiếp bị đánh nổ tung sau đó rầm rầm rầm viên thứ hai viên thứ ba viên thứ tư chín k h o ả hàn băng liệt dương dồn dập bị h a n h bạo mà tịch thiên dạ từ đầu đến cuối đều vẹn vẹn chẳng qua là thật đơn giản huy quyền đơn giản trực tiếp mảy may đều không loẹn loẹ. đầy trời băng tuyết từ không trung phất phất nhiều hạ xuống toàn bộ thế giới đều phảng phất đông nhiên an tính lại họa tâm tiên tử sững sờ nhìn qua tịch thiên dạ n g chính mình thiên huyễn cựu tà chính mình cường đại nhất chiến pháp cứ như vậy triệt để kết thúc t ấ p công chưa lập nay cùng họa tâm tiên tử trước đó trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt mặc dù nàng rõ ràng đối diện vị kia chính là, là không cách nào tưởng tượng tồn tại nhưng dù sao tu vi bày ở chỗ này trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chờ mong cùng may mắn hy vọng chính mình có thể chiến thắng vị này nhân vật trong truyền thuyết nhưng mà kết quả hết sức rõ ràng nàng cương đại nhất chiến đấu bí pháp đều không làm gì được tịch thiên dạ chút nào nàng còn có thể có biện pháp nào đi chiến thắng h ắ n thắng làm vua thua làm giặc nắm theo thiên nam viện cướp đoạt đồ vật g i a o ra đi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn họa tâm tiên tử nói tịch cung chủ ngài chính là tiền bối như thế lấy lớn hiếp nhỏ có vẻ như không tốt ta nếu là truyền đến sư tôn ta c h ỗ ấy nàng lao nhân ra còn không biết như thế nào nhìn ngươi h ọ a tâm tiên tử biết trước mắt tịch cung chủ cùng chính mình sư tôn quan hệ không ít thậm chí truyền ngôn quan hệ so với nàng trong tưởng tượng đều càng thêm đặc thù đương nhiên liên quan tới cái này nàng là không tin chính mình sư tôn hạng gì thần thánh cao quý nàng tựa như trên trời thần linh căn bản cũng không có phản tâm đem đồ vật g i a o ra đi tịch thiên dạ không hề bị lay động đạm mạc nói những vật khác ngược lại cũng thôi nhưng thiên nam viện cái kia viên thủy thuộc tính thần thạch hắn nhất định phải đạt được cái này liên quan hệ đến thân thể của hắn tái tạo vạn bối đồ vật đều đ o ạ n tiền bối cao tuổi rồi làm thật không cần mặt mũi việc này ta nhất định sẽ nói cho sư tôn láo nhân ra nàng họa tâm tiên tử trong lòng nghiến răng nghiến lợi tức giận căm phẫn theo thiên nam viện lấy được bảo vật toàn bộ đều không phải là pha vật mà lại chính là chiến lợi phẩm của nàng dựa vào cái gì đưa cho người khác làm sao cái thế giới này cách sinh tồn là mạnh được yếu thua chính là như thế theo vừa mới tịch thiên dạ cho thấy lực lượng đến xem nàng căn bản cũng không phải là đối thủ thậm chí nàng cơ hội chạy trốn đều không có tại trước mặt người khác nàng có lẽ có thể tùy tiện đào thoát nhưng ở tịch thiên dạ trước mặt nàng thật không có một chút lòng tin có thể chạy đi không cần mặt mũi lao giả nói xong họa tâm tiên tử theo trên thân chạy ra một cái túi lượng đồ Hung hăng u n g h vức trên mặt đất sau đó quay người liền đi ra ngoài trước khi đi còn tức giận căm phẫn mắng nhiều câu xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng túi thấp đầu cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại họa tâm tiên tử đằng sau s á m xịt một câu lời cũng không dám nói bọn hắn nhưng không có họa tâm tiên tử to gan như vậy tại đáng sợ như vậy cường giả trước mặt bọn hắn thở mạnh cũng không dám thiếu chủ có nữ hoàng đại nhân tầng kia quan hệ cái kia thiên bảo cung cung chủ có lẽ sẽ không đem nàng như thế nào nhưng hai người bọn họ nếu là dám phách lối nói không chừng một cái bàn tay liền đem bọn hắn cho đập chết rồi thích thiên dạ cũng xác thực không có ngăn cản họa tâm tiên tử rời đi dù sao nàng chính là la mị đồ nhi xem ở la mị trên mặt mũi cũng không có khả năng giết hắn hắn vây tay một cái cái kia bị họa tâm tiên tử vứt trên mặt đất t ú i chữ vật lập tức bay thấp tại trong lòng bàn tay của hắn trong túi chữ vật đồ vật hắn cũng không cần kiểm tra liếc thấy thấu triện hoàn toàn chính xác chính là thiên nam viện bên trong những cái kia bảo vật trong đó chân quý nhất liền là viên kia thủy thuộc tính thần thạch một k h o a có thể cùng thái dương tinh hoạch sánh ngang thủy thuộc tính đá năng lượng ngoại trừ thủy thuộc tính thần thạch trong túi chữ vật còn có ba đám vô sắc vô hình khối không khí nói thành khối không khí cũng không đúng bởi vì nhìn xem giống trái cây nhưng nói chúng nó làm trái cây chúng nó rồi lại đang không ngừng biến hóa đủ loại kỳ kỳ quái quái hình dạng như thế đoán không sai ba đám vô sắc vô hình khối không khí hẳn là hà bách châu nói tới vô sắc vô hình quả trong túi chữ vật có vô sắc vô hình quả nhưng không có vô sắc vô hình thụ nghĩ đến hẳn là bị huyết minh cung người lấy được dù sao lúc trước vây công thiên nam huyện chủ đạo thế lực liền là huyết minh cung tịch thiên dạ hài lòng nắm túi chữ vật thu vào có thể hay không đạt được vô sắc vô hình thụ hắn k ỳ thật không quan trọng chỉ muốn lấy được thủy thuộc tính thần thạch là đủ rồi những vật khác tịch thiên giả không quá để ý tịch công tử vừa mới cái kêu ma nữ thật đáng sợ nếu như ta đoán không sai nàng hẳn là phù ưu thánh thành thiếu chủ h u y ệ n tâm công chúa họa tâm tiên tử sau khi rời đi không lâu hà bách châu cùng khải tát hộ pháp mới từ ngoài sơn cốc thận trọng tới hai người trên mặt đều là lòng còn sợ hãi vừa mới trong sơn cốc chiến đấu phát sinh bọn hắn mặc dù tại ngoài sơn cốc nhưng cũng nhìn rõ ràng cái kia thanh thế lực lượng kinh cùng kia đơn giản so với lúc trước diệt thế huyết địa đều đáng sợ nhiều lắm cũng may tịch công tử sớm đã co i đoán trước không để cho bọn hắn cũng đi theo vào sân cốc bằng không cái kia đáng sợ chiến đấu có lẽ hà bách châu còn có một điểm năng lực tự vệ nhưng khải tát hộ pháp nhất định sẽ bị chiến đấu dư ba chân biến thành cho bụi huyễn tâm công chúa tịch thiên dạ nhìn về phía hà bách châu hắn cũng là chưa nghe nói qua như thế một người chương một n trăm tám m ư trí thanh kém nhất tuyến hà bách châu trong đôi mắt hơi kinh ngạc tịch thiên dạ không phải nam man đại lục tu sĩ sao làm sao huyễn tâm công chúa đều không biết được nàng l à m mộ thương đại lục người cũng biết vị này đại danh đỉnh đỉnh phù ưu thánh thành thiếu chủ tịch thiên dạ thế mà không biết được huyễn tâm công chúa chính là phù ưu thánh thành thiếu chủ tương đương thần bí thần long kiến thủ bất kiến vĩ chỉ nghe kỳ danh không thấy người nghe nói chính là phù ưu thánh thành vị kia người thừa kế hà bách châu mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng cũng kiên nhẫn giải thích nói bởi vì huyên tâm công chúa chính là phù ưu thánh thành vị kia người thừa kế cho nên bọn hán mộ thương đại lục cũng là tương đương coi trọng bị liệt là trọng điểm giám sát đối tượng đương đương phù ưu thánh thành thiếu chủ thế mà dùng tên giả họa tâm tiên tử tiềm phục tại tán sĩ liên minh bên trong không biết ý muốn như thế nào thật c Cái gì? Họa tâm tiên tử liền là huyện tâm công chúa.、Hà、Bách Châu cự cùng có xúc Mặc trực giác cũng có công chúa. h thiên thản nhiên Họa huyện Hà kinh hãi, thiên thời họa hồ đánh họa không nhưng không danh đỉnh đỉnh huyện tâm tiên tử tâm trong mắt tràn tâm tiên tử từng tiếp trên tâm tiên tử tới tâm t nói. liền điểm, giá giản, liền ban sơn nàng lần. nàng đơn ngờ nàng dạ dù đại gì? ra mấy mơ là là đầu đầy ở là cao minh thuật ngụy trang bằng nàng năng lực thế mà phát giác không ra một điểm chút dấu vết mặc kệ nàng muốn làm gì đều không liên quan gì đến chúng ta ta cần bế nhốt mấy ngày sau đó trực tiếp đi tinh linh thần thành nắm tinh linh tộc trong tay hai k h ỏ a thần thạch đem tới tay tịch thiên dạ vuốt vuốt trong tay thủy hệ thần thạch có này thần thạch nơi tay h ắ n có thể trong thời gian ngắn đem thủy linh kinh tu vi tăng lên nguyên tố thần trượng phía trên ngũ hành thần thạch toàn bộ đều là không như bình thường tài liệu cấp độ bên trên không có gì khác biệt trước mắt thủy hệ thần thạch mảy may đều không cần cái kia viên hỏa hệ thái dương tinh hạch kém hắn chỉ cần nắm thủy hệ thần thạch bên trong năng lượng hút lấy ra từng chút một liền có thể nhường thủy linh kinh tu vi tăng nhanh như gió trực tiếp bay lên một cái cấp độ thậm chí hai cái cấp độ cũng có thể đương nhiên cũng chỉ có tịch thiên dạ dám làm như thế đổi thành tu sĩ khác dám can đảm hấp thụ thái dương tinh hạch cùng cấp độ lực lượng trong khoảnh khắc liền sẽ phi hôi yên d i ệ t dù cho cái thế giới này tổ cảnh tu sĩ đều không chịu nổi cao cấp như vậy cái khắc năng lượng dù sao ngũ hành thần thạch chính là thần khí phía trên bảo thạch một thanh thần khí tinh hoa nhất chỗ hà bách châu thấy tịch thiên dạ lại muốn bế quan có chút n g o à i ý muốn cùng kinh ngạc dù sao tịch thiên dạ vừa mới tại trạch thủy thành bên trong bế quan kết thúc tu vi phóng đ ạ i mới đi qua mấy ngày hắn lại muốn bế quan chẳng lẽ tu vi của hắn còn có thể lần nữa đột phá không thành dù cho trên thế giới tu luyện nhanh nhất người hẳn là cũng không có nhanh như vậy đi hà bách châu trong lòng thất kinh mặt ngoài lại không nói gì thêm k h ẽ gật đầu mang theo khải tát hộ pháp bay ra khỏi sân cốc chờ đợi tịch thiên dạ bế quan kết thúc tịch thiên dạ bế quan tu luyện cơ bản không có có ý tứ gì cùng chuẩn bị phần lớn đều là trực tiếp ngồi trên mặt đất liền bắt đầu bế quan thủy hệ thần thạch bên trong lực lượng như là vô tận hải dương vô cùng vô tận bảng tịch thiên dạ hiện tại lực lượng linh hồn nắm thần thức dò vào trong đó liền như là một giọt nước tại vô biên vô tận trong nước biển tương đương nhỏ bé mặc dù muốn nhờ thủy hệ thần thạch tu luyện nhưng tịch thiên dạ cũng chỉ dám hấp thụ bên trong từng chút một lực lượng hơi nhiều một chút cũng có thể trực tiếp biến thành cho bụi bởi vì hắn hiện tại thân thể căn bản là không chịu nổi thời gian như thoi đưa đảo mắt chín ngày thời gian trôi qua tịch thiên dạ chỗ sơn cốc tại cửu thiên t r ư ớ c liền bị băng phong ở liên tục không ngừng hơi nước cùng hàn khí không ngừng mà theo bốn phương tám hướng hướng về sơn cốc quần c u ộ n tụ đến khiến cho sơn cốc càng ngày càng băng lãnh tựa như một k h ỏ a khảm nạm trên mặt đất màu xanh thẳm băng trâu tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại mặt kính băng tinh bên trên trong lòng bàn tay kéo lấy một k h ỏ a xanh thẳm bảo thạch t ừ n g sợi như xương như khói mỏng manh l à m khói theo bảo thạch bên trong bay ra không ngừng tụ hợp vào tịch thiên dạ trong cơ thể n à y thiên địa ở giữa không ngừng hội tụ tới hơi nước cùng hàn khí cũng là liên tục không ngừng chui vào tịch thiên dạ trong cơ thể dường như là động mãi mãi không đáy không chi kỷ trải qua thôn phệ bao nhiêu lúc này tịch thiên dạ trên thân không còn có minh hoàng luyện thi thuật cùng với mặc k h á c lực lượng gợn sóng chỉ có một cỗ tinh khiết vô cùng nước lực lượng nguyên tố trí thuần trí hàn thuần túy làm người sợ hãi nếu có thế giới này tu sĩ ở đây liền có thể chấn động không gì sánh nổi phát hiện một tên cấp độ thứ tư trí tôn vương tức sẽ sinh ra trí tôn cảnh chính là thế giới này vô thượng trí tôn bình thường thế tục trong mắt cơ bản đồng đẳng với vô địch mà trí tôn cảnh cấp độ thứ tư càng là trí tôn bên trong trí tôn tại trí tôn bên trong đều là vô địch tồn tại nói như vậy chỉ có tinh linh tộc cùng u minh tộc mới có thể xuất hiện cấp độ thứ tư trí tôn vương gần với hai tộc si man tộc một thời đại đều chưa hẳn có thể ra một cái tầng thứ tư trí tôn vương tình cơ đại thế bông xuống mới có thể xuất hiện một vị một vị trí tôn vương cấp độ thứ tư sinh ra tại một chân linh thổ bên trong tương đương với một vị vô thượng sinh ra sơn cốc bên ngoài hà bách châu cùng khải tát hộ pháp khoanh chân ngồi tại một chỗ sườn đồi dây núi ngắm nhìn sơn cốc vị trí hai mắt người bên trong đều là vẻ khiếp sợ chín ngày thời gian bốn phương tám hướng tụ đến lực lượng có thể sưng vô biên vô hạn vẹn vẹn bởi vì một cá nhân tu luyện liền có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy thiên tượng sao tịch h thiên dạ đến cùng tại tu luyện công pháp như thế nào đáng sợ như thế hà bách châu kinh hai nói nàng gặp qua cao giai đế giả tu luyện nhưng cũng không có đáng sợ như vậy t h à n h thế nhất làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là trước đó không lâu tịch h thiên dạ vừa mới có to lớn đột phá như thế nào chưa từng có mấy ngày hắn liền lại lần nữa đột phá theo thanh thế phía trên đến xem hà bách châu liền mảy may đều không nghi ngờ tịch thiên dạ khả năng lại có to lớn đột phá chủ nhân ánh sáng so nhật nguyệt thiên hạ vô song khải t á t hộ pháp tràn đầy cuồng nhiệt nói trong mắt hắn chủ nhân đã có thể so với thiên dạ thần điện điện chủ có một vị lợi hại như thế chủ nhân hắn tự nhiên cùng có vinh yên ngày thứ chín trạng và tối giữa thiên địa vô cùng vô tận tụ đến hàn khí cùng hơi nước cuối cùng chậm rãi tiêu tán toàn bộ sơn cốc cùng dây núi từng chút một khôi phục như người bình thường tịch thiên dạ kết thúc tu luyện hơi hơi mở to mắt một đoàn hào quang sáng trói theo đôi mắt bên trong bắn ra mà ra nằm toàn bộ sơn cốc đều chiếu đáng tiếc chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá làm chi thánh cuối cùng vẫn thất bại tịch thiên dạ trong mắt có chút đáng tiếc mượn nhờ thủy hệ lực lượng của thần thạch hắn mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió khoảng cách c h í thánh chỉ kém cách nhau một đường đáng tiếc c h í thánh cuối cùng quá khó khăn thiên địa pháp tắc trở ngại tầng tầng dẫn đến hắn cuối cùng cũng thất bại nếu là thân thể mạnh hơn chút nữa đ o á n chừng liền thành công tịch thiên dạ hiện tại thân thể cuối cùng kém một chút thiên phú có hạn nếu là đổi thành trước kia thân thể thậm chí không cần mạnh như vậy chỉ cần long thiên nhi loại kia thiên phú cùng thể c h ư t liền có thể nhẹ nhàng đột phá bất quá tịch thiên dạ cũng là không quan trọng lần này không thành công lần sau còn có cơ hội có lẽ chờ hắn đem minh hoàng luyện thi thuật lại hướng lên tu luyện một tầng thể chất càng mạnh s a u liền có thể thành công đương nhiên mặc dù không có đột phá làm trí thánh lần này bế quan thu hoạch vẫn như cũ rất lớn hắn thủy linh kinh tu vi dựa theo một chân linh thổ phân chia phương thức đã có thể xưng là trí tôn vương cấp độ thứ tư nếu là lần nữa đụng tới thiên dạ thần điện chủ chớ nói phân thân dù cho bản tôn đích thân đến hắn cũng có thể đánh bại tinh đến thần thành.、Tinh、linh thần thành một chân linh thổ bên trong lớn nhất thành trì có một không hai chính là tinh linh tộc cao nhất quốc đô mặc dù u minh tộc cũng rất mạnh thậm chí mạnh hơn tinh linh tộc nhưng u minh tộc lâu dài tiềm phục tại cực bắc minh hải cơ hồ cùng bên ngoài n g ă n cách cho nên cho tới nay tinh linh thần thành đều là toàn bộ thế giới chính trị cùng trung tâm văn hóa trạng vạn g tối tịch thiên dạ mấy người xuất hiện tại tinh linh thần thành bên ngoài đưa mắt nhìn ra xa đầy dây đều là phun hoa thật mỹ lệ thành thị hà bách châu nhìn ra xa xa tinh linh thần thành một hồi tâm thần thanh thản nàng mặc dù đến từ mộ thương đại lục cấp độ bên trên so nam man đại lục đều càng cao thế nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế to lớn mỹ lệ thành thị tinh linh thần thành cùng hắn nói là một tòa thành trì chẳng thà nói chi là một cái vi hình quốc gia bởi vì tinh linh thần thành không có thành trì cũng không có tường thành liếc nhìn lại có r ă n g đầy rừng rậm có huyền không hòn đảo có xanh thảm duy mỹ hải dương tất cả kiến trúc đều cùng tự nhiên đem kết hợp cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể so sánh dưới nhân loại quốc gia thành trì cũng quá mức tại đơn điệu cùng cứng đờ tại duy mỹ bên trên kém xa tít tắp tinh linh tộc thành trì tinh linh thần thành vô cùng náo nhiệt trên bầu trời mặt đất bên trên toàn bộ đều là xuyên qua đám người liếc nhìn lại lít nha lít nhít nối liền không dứt. phần lớn người đều là theo bốn phương tám hướng chạy đến hình dáng khác nhau chủng tộc cũng không đồng đều nếu như quan sát tỉ mỉ liền có thể phân biệt ra được những cái kia đến đây tinh linh thần thành sinh linh hơn chín thành đều không phải là tinh linh tộc bách tộc tụ tập sắc màu rực rỡ tinh linh tộc lực hiệu triệu quả nhiên đáng sợ khải tát hộ pháp mặt tràn đầy cảm k h á i nói tại không có gia nhập thiên giả thần điện trước đó hắn chính là một cái nhỏ chủng tộc sinh linh hắn cái kia chủng tộc tại tinh linh tộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới thậm chí cùng nhân tộc so sánh đều kém một bậc vài vị cũng là tới tham gia tinh linh tộc thánh khư thịnh điển sao một đoàn lưu quang từ không trung x é t qua tốc độ bay cực nhanh mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại phụ cận cũng chẳng biết tại sao đứng tại tịch thiên giả mấy người trước mặt người đến chính là một tên tử kim á u bảo đầy người quý khí lao giả hắn đứng tại một con khổng lồ bay lượn hoang thu trên lưng trong lúc mơ hồ tản ra kinh người vô cùng trí tôn lực lượng khải tát hộ pháp thấy này con ngươi co rụt lại thân thể vô ý thức liền lui lại một bước trí tôn vương chỉ có trí tôn vương mới có thể tản mát ra trí tôn lực lượng các hạ người nào vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta hà bách châu ánh mắt thanh lãnh mặt không thay đổi nói nàng cũng không phải khải tát hộ pháp một tên bình thường trí tôn vương căn bản không thả trong mắt của nàng không mời mà tới đột ngột xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt mà lại cố ý phóng xuất ra trí tôn lực lượng tới hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình chính là tương đương thất lễ sự tình ông lão háo tím cũng không phải là đi một người to lớn màu xanh đen con rơi hoang thú phía trên vụn vặt lẻ kẻ đứng đấy mấy chục người những người kia mỗi một cái đều tu vi không thấp toàn bộ đều là thiên vương cảnh thậm chí thánh thiên vương đều có bảy tám tên chúng á i kia a màu x n đen con rơi, cũng không phải bình thường hoang rơi, phải h t c h í h đỉnh h là một đầu n p o cấp độ ta h h thiên h á n vương o n nhóm người này, ràng bọn hắn lượng, liền dàng chủng chúng g thú. Trước mắt một bất thể diệt một một ít chúng tộc. Ừ. Chúng ta lịch phạm, chỉ rõ lực có lai đi vào dựa dễ Ừ, sư tôn chính là du đồ tôn vương vân đồ tộc đương đại tộc thủ lĩnh ông lão háo tím còn không có nói ra lời sau lưng của hắn một đám người trẻ tuổi bên trong liền có một người sắc mặt có chút không dễ nhìn âm thanh lạnh lùng nói trong mắt tất cả đều là ngạo khí căn bản không cầm mắt nhìn thẳng người sư tôn của hắn chính là trí tôn vương giữa thiên địa là quý nhất người nữ tử kia lại dám thái độ như thế cùng sư tôn của mình nói chuyện đơn giản không biết sống chết vân nhi không được vô lễ ông lão háo tím khoát tay cắt ngang tên kia lời của người tuổi trẻ cười chắp tay nói tại hạ đồ nhi tuổi nhỏ không biết cấp bậc lễ nghĩa mấy vị bằng hưu chớ trách ta không có hứng thú cùng một tên tiểu bối chấp nhận ngươi có chuyện gì liền nói không có việc gì liền đi nhanh lên hà bách châu thản nhiên nói ông lao h á o tím mặt sắc mặt hơi cứng hắn xem mấy người có chút bất phàm ban đầu nghĩ bắt chuyện vài câu như thế nào ngờ tới đối phương nói chuyện như thế sông trong lúc nhất thời sắc mặt cũng khó nhìn dâng lên hắn là một tên trí tôn vương tại trong tinh linh tộc đều sẽ bị xem như khách quý chưa từng nhận qua lạnh nhạt như vậy vân đồ tộc chẳng lẽ liền là tinh linh tộc cái kiêm mười hai phụ thuộc tộc nô lệ một trong vân đồ tộc khải tát hộ pháp l ệ n h lùng thốt liên quan tới vân đồ tộc h ắ n tự nhiên sẽ hiểu tinh linh tộc mười hai phụ thuộc c h ú n g tộc nói là phụ thuộc kỳ thật cùng tộc nô lệ đều không hề khác gì nhau năm đó vân đồ tộc tao nộ hai h ỏ a ngập đầu Căng nguyện cho tộc tộc nguyện tinh linh nô may lệ thoát mới làm mắn khải ỏ nhỏ i tại Nói lại diệt mối tộc tương cốt trong từng tộc từng tộc khó. khí, k nhân nhưng lịch chưa h có có có đến, cũng đương lần nguy nô đều yếu, mặc mấy làm dù qua qua lệ. sử tát hộ pháp trong nháy mắt liền để đám kia vân đồ tộc mặt người sắc khó coi tới cực điểm nào có ngay trước mặt của người ta nói như thế mặc dù bọn hắn vân đồ tộc hoàn toàn hiệu chung với tinh linh tộc cùng tộc nô lệ không hề khác gì nhau nhưng mặt ngoài lại sẽ không nói khó nghe như vậy phần lớn xưng ơ hô bỏ họ là phụ thuộc chủ tộc ở trước mặt nói chi làm nô tộc đơn giản liền là ở trước mặt đánh mặt bóc vết sẹo người muốn chết ông láo háo tím những cái k i a bọn đ ồ tử đô tôn toàn bộ sôi trào bọn hắn bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen từng cái mắt cao hơn đầu há có thể chịu được như thế trầm trọng lúc này liền có một người trực tiếp bùng nổ một quyền hung hăng hướng về khải tát hộ pháp đánh tới cái này người có thánh thiên vương cấp độ tu vi nhất kích doanh ra phương viên ngàn mét không gian đều nháy mắt ngưng kết độ cao áp xúc lực lượng như là muốn đem toàn bộ thế giới đều nổ tung dù đổ tôn vương băng lanh n h ư m ặ t không có đi ra tay ngăn cản hắn nguyên bản xem mấy người hào quang nội liễm khí chất bất phàm muốn lên trước kết giao một phen làm tiếp xuống thánh khư thịnh điển làm chuẩn bị hắn làm trí tôn vương lúc nào chủ động đi kết giao qua người khác hắn tự mình tới treo giao Đã là lớn n h ấ theo t à vào mà chàn tàn n những người kia không chỉ không nắm chặt cơ hội, ngược lại mãi mãi không để hắn vào trong mắt, hắn đổ tôn vương há có thể nhẫn. Các cả, một tên nô cũng dám lớn lối như vậy. Hôm nay liền thay chủ nhân ngươi ngươi. Vân tộc Thánh Thiên Vương băng lánh trong nhẫn. h chỉ chặt hội, há thể hôm thay chủ thật chút ý kết kia mắt, một tốt một tộc mắt t quả ru buộc mảy giáo cười cười, lại lối may của cơ có Các cả, dục dám độ vậy, đầy để đổ quần áo phía trên xem rất dễ dàng liền có thể nhìn ra khải tát hộ pháp chính là một tên nô b u ộ c đổi thành tên kia thanh niên áo trắng hoặc là mỹ mạo nữ tử hắn chưa hẳn dám ra tay dù sao có thể khiến cho hắn sư tôn coi trọng lại chủ động tiến lên bắt chuyện người sao lại đơn giản nhưng một tên nô bục hắn lật tay ở giữa liền có thể thu thập đi giáo dục ta ngươi sợ là không có tư cách kia khải tát hộ pháp cười lạnh một tiếng một cước đạp trên mặt đất sau một khắc một c ô vô hình gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán phốc phốc vân đồ tộc thánh thiên vương công kích mà đến lực lượng trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ tăng giã từng chút một đều không có để lại phảng phất một hồi gió nhẹ thổi qua liền toàn bộ biến mất không thấy làm sao có thể vân đồ tộc thánh thiên vương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin lực lượng của hắn làm sao có thể bị người dễ dàng như thế liền tăng giã một tên nô buộc mà thôi làm sao có thể có khả năng như thế hắn còn không nghĩ hiểu rõ chuyện gì xảy ra nháy mắt sau đó một c ỗ lực lượng kinh người liền theo khải tát hộ pháp trên thân buộc phát ra như là sóng to gió lớn so với vân đồ tộc thánh thiên vương không biết mạnh hơn bao nhiêu cẩn thận nguyên bản đối xử lạnh nhạt xem trò vui ông láo á o tím lúc này liền sắc mặt biến t r ư ơ n g một nghìn tám mươi lăm thư danh hại người vân đồ tộc cái vị kia thánh thiên vương rõ ràng coi thường người khác coi là khải tát hộ pháp chẳng qua là một giới nô bục dễ bắt nạt nhất phụ nhưng hắn lại sao biết được khải t á t hộ pháp năm đó liền là nửa bước trí tôn vương cấp độ tồn tại so với hắn không quan trọng bình thường thánh thiên vương không biết mạnh hơn bao nhiêu mà lại từ khi đi theo tịch thiên dạ về sau tu vi cùng ngày đều tiến vào khoảng cách chân chính trí tôn vương cũng chỉ kém nhất tuyến xa chớ nói hắn chẳng qua là du đồ tôn vương vãn bối hậu sinh mặc dù du đồ tôn vương tự mình ra tay ba lượng chiêu bên trong cũng đừng h ỏ n g đưa hắn như thế nào khải t á t hộ pháp như cùng một đầu hùng sư thức tỉnh chờ vân đồ tộc mọi người kịp phản ứng thời điểm đã căn bản không kịp vân đồ tộc tên n ư ỡ n g kia thánh thiên vương trực tiếp liền bay ngược ra ngoài thân thể chia năm xẻ bảy khí tức kịch liệt huệ hoải cơ hồ hấp hối nếu không phải có ngoan cường thánh thiên vương thể chất miễn cưỡng treo một hơi vừa mới một kích kia một bên có khả năng khiến cho hắn sinh tử đạo tiêu ngươi thật chỉ là một tên nô b u ộ c dù đồ tôn vương sắc mặt khó coi nhìn khải tát hộ pháp trong mắt tràn đầy kinh hãi hắn cũng mắt vụt về không có nhìn ra người trước mắt nô bộc trang phục hạ ẩn giấu đi kinh người như thế tu vi có tu vi như thế người đều không là hạ người vô danh có thể xưng trí tôn vương người hậu tuyển lúc nào cũng có thể bước vào chân chính trí tôn vương liệt kê cùng những cái được gọi là nửa bước trí tôn vương có trên bản chất khác biệt vân đồ tộc đám kia bọn tiểu bối cũng là từng cái thất kinh tràn đầy kiêng kỵ nhìn khải tát hộ pháp vẹn vẹn nhất kích l i ề n sẽ có l ấ y thánh thiên vương tu vi dương sư huynh k é m chút giết chết nửa bước trí tôn vương cũng làm không được đi cái này người chẳng lẽ cũng là một tên chân chính trí tôn vương h ắ n không phải trí tôn vương nhưng cũng không phải bình thường nửa bước trí tôn vương h ắ n cách chân chính trí tôn chỉ có kém một đường vân đồ tộc đại sư huynh sắc mặt trầm ngưng nói nhìn khải tát hộ pháp trong mắt có vẻ hâm mộ h ắ n chính là du đồ tôn vương tọa hạ đệ tử bên trong tu vi mạnh nhất một vị làm vi thủ tịch đại sư m i n h tu vi của hắn cũng là nửa bước t r í tôn vương nhưng cùng là nửa bước t r í tôn vương hắn cùng khải tát hộ pháp ở giữa lại cũng có được trên bản chất khác biệt khải tát hộ pháp chạy tới nửa bước t r í tôn vương phần cuối có hết sức khả năng lớn đi ra một bước cuối cùng mà hắn lại vừa mới cất bước rất có thể cuối cùng cả đời đều đi không đến một bước kia t r í tôn vương khó thành khó như lên trời bằng không thì toàn bộ thế giới lớn như vậy làm sao đến mức trí tôn vương lại ít như vậy dù đ ổ tôn vương sắc mặt không dễ nhìn nói thế nào hắn cũng là một tên trí tôn vương nhân gian trí tôn môn hạ của chính mình đệ tử bị người ở ngay trước mặt hắn kém chút bị đánh chết hắn nếu không làm chút gì đó chẳng phải là uy nghiêm quét giác chẳng qua là nếu như người kia thật chỉ là một tên nô bục cái kia làm chủ nhân của hắn lại sẽ có cỡ nào mạnh cũng chính bởi vì cân nhắc đến đây điểm dù đồ tôn vương mới không có trực tiếp liền đ ộ n g thủ ngược lại nuốt giận vào bụng hỏi thăm khải tát hộ pháp đường về ừ ta đương nhiên chẳng qua là một tên nô b ộ c một tên bình thường trí tôn vương cũng dám ở mặt chủ nhân t r ư ớ c cố làm ra vẻ không biết sống chết khải tát hộ pháp mặt tràn đầy cười lạnh dù đồ tôn vương đang suy nghĩ gì hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng dù đồ tôn vương hơi khẽ cau mày con mắt tại tịch thiên dạ cùng chu bách hà trên thân lưu c h u y ể n tựa hồ tại hợp kế khải tát hộ pháp trong lời nói chân thực tính cuối cùng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn ra cái kia hai vị trẻ tuổi sâu cạn lúc này chính vào thánh khư đại điển thời kỳ phong vân hội tụ cao nhân đều xuất hiện có thể không gây thù hàn tận lực không muốn gây thù hàn hừ chúng ta đi du đ ổ tôn vương nhẹ hừ một tiếng hất lên ống tay háo liền chuẩn bị mang theo hắn bọn đồ tử đồ tôn rời đi hôm nay chịu thiệt tổn hại bất lợi tạm thời ghi ở trong lòng những người kia nếu quả như thật lai lịch bất phàm thì cũng thôi đi nếu để cho hắn t r a ra chẳng qua là bình thường người đang hư trương thanh thế hắn nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết được đắc tội hắn hậu quả ta cho ngươi đi rồi sao chính đáng du đồ tôn vương chuẩn bị rời đi thời điểm thanh âm nhàn nhạt đ ố n g nhiên vang lên dù đổ tôn vương bước chân dừng lại tầm mắt che lấp nhìn về phía tịch thiên dạ n g mặt không thay đổi nói các hạ có ý tứ gì chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép lưu lại bản tọa không thành dù đổ tôn vương trên người khí tức gầm chầm tới cực điểm hắn đã g i à n xếp ổn thỏa kết quả người khác lại được một tấc lại muốn tiến một thước thật coi hắn dễ khi dễ sao vân đổ tộc những cái kia tộc nhân toàn bộ đều trợn mắt nhìn hận không thể đem tịch thiên dạ n g một bàn tay cho t r ụ c chết tại vân đồ tộc trong mắt mọi người dù đồ tôn vương chính là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại có thể so với thần linh lại có thể có người dám như thế xem thường cùng khiêu khích bọn h ắ n thần đơn giản không thể tha thứ nói không cho ngươi đi ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại chỗ dám càng đi về phía trước một bước liền cắt ngang chân của ngươi hà bách châu e sợ cho thiên hạ bất loạn trực tiếp cướp lời nói tới nói nhìn về phía vân đồ tộc mọi người tầm mắt càng là không che giấu chút nào khinh miệt ha ha có ý tứ có ý tứ bản tọa ẩn cư mấy trăm năm không ra cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám xuất hiện tìm đường chết thế nhân chẳng lẽ dùng vì bản tọa lão nanh luất bất lợi sao dù đồ tôn vương ha ha cười lớn không có cười một tiếng trên người khí tức liền tăng vọt một vòng trong khoảnh khắc phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị một luồng khí tức đáng sợ bao phủ trí tôn oai như là thiên uy đi tới tinh linh thần thành hàng loạt tu sĩ đều bị đáng sợ như vậy khí tức kinh hại run lẩy bẩy tinh linh thần thành mặc dù phong vân hội tụ vô cùng vô tận cường giả cùng cao nhân liên tục không ngừng hội tụ ở này nhưng lại nhiều cao nhân lại nhiều cường giả trí tôn vương cũng thủy trung đều là kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại trí tôn uy thế vừa ra phạm vi ngàn dặm sinh linh đều bị chèn ép s i n h s i n h thấp một đoạn đồng thời hàng loạt tầm mắt cũng liên tục không ngừng tụ đến bên trong thậm chí có mấy đạo như ẩn như hiện trí tôn khí tức đều bị nơi đây động tĩnh kinh động tới hôm nay có người không đem bản tọa để vào mắt nhiều lần khiêu khích như vậy vừa vặn bản tọa ngay tại thần thành trước đó ngay trước q u ầ n hùng thiên hạ mặt dựng thẳng dựng lên trí tôn oai t i ê u thiên hạ người biết được cùng một vị trí tôn vương tên là du đồ tôn vương du đồ tôn vương vẻ mặt nghiêm nghị mà băng lãnh ánh mắt trước nay chưa có trịnh trọng thậm chí xem như chính mình dương danh lập vạn cuộc chiến vân đồ tộc những cái kia van bối hậu sinh nhóm từng cái nghe máu nóng sôi trào, thận không thể nghe nóng không cũng nhào cái máu sôi tới lắm, dù đổ tôn vương gầm lên giận dữ vô tận hủy diệt lôi điện theo trên người hắn phóng thích mà ra hóa thành một đoàn diệt thế cột sáng đột nhiên va về phía tịch thiên dạ hắn không có công kích gác ngữ khiêu khích hà bách châu mà là công kích tịch thiên dạ bởi vì có thể nhìn ra tịch thiên dạ mới thật sự là người chủ sự hư danh hại người tịch thiên dạ khẽ lắc đầu hắn kỳ thật không có làm khó du đồ tôn vương ý tứ không cho hắn đi chỉ là muốn hỏi mấy câu mà thôi rõ ràng trong lòng có e rẻ nhưng bởi vì một chút hư danh bị hà bách châu khích tướng hai câu liền nộ mà ra tay cũng chính là gặp phải hán đổi thành những người khác có mười cái mạng đều không đủ chết chương một n chân chính nhân gian trí tôn dù đổ tôn vương quyết tâm tại thiên hạ quần hùng trước mặt lập một lập uy cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó nam chính mình mạnh nhất tuyệt kỹ thi triển mà ra mặc dù chưa hẳn có thể chắc thắng người tuổi trẻ trước mắt nhưng chỉ cần nắm uy phong của mình đánh ra tới liền có thể hắn có tự tin vô luận đối phương mạnh bao nhiêu bằng tu vi của hắn cùng nội tình kết quả cuối cùng đều sẽ không kém nhưng mà ý tưởng như vậy rõ ràng sai mà lại sai rất nghiêm trọng dù cho không thể thắng cũng chắc chắn không bị thua dù đ ổ tôn vương rất nhanh liền ý thức được ý nghĩ của mình có ngu xuẩn cỡ nào cùng ngây thơ tịch thiên dạ đôi mắt cũng không nhấc chẳng qua là nắm bàn tay thon dài nhẹ nhàng lăng không ấn xuống một cô tuyệt cường lực lượng liền buông xuống tại trong thiên địa phạm vi ngàn giảm gió rừng mây hơi thở liên lụy chỗ đ ề u hóa thành lĩnh vực của h ắ n chớ nói người không dám động vạn vật cũng đứng im không dám động dù đổ tôn vương khí thế trên người nháy mắt liền bị sung kích biến thành cho bụi tuyệt cường lực lượng lăng không bông xuống đem hắn hung hăng chấn áp trên mặt đất cái kia nhìn như vĩ ngạn thân thể hiển thị r õ nhỏ bé còng xuống đương đương một vị trí tôn vương trong khoảnh khắc chính là bị chấn áp quỳ một chân trên đất dù như thế nào rẽ rủa đều không thể đứng lên Cái này, tất cả mọi người trong mắt đều là không thể tin trí tôn vương chính là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại có thể xưng nhân gian trí tôn chúng sinh bên trong người chưa từng gặp qua một vị trí tôn vương bị c h ấ n áp quỳ trên mặt đất trước mắt hình ảnh đơn giản quá mức rung động cùng đáng sợ tôn vương vân đồ tộc mọi người từng cái sắc mặt trắng bệnh run run rẩy rẩy hô một câu nhưng mà du đồ tôn vương lại là không có cho bất luận cái gì hồi phục bởi vì hắn bị tịch thiên dạ chấn áp nói chuyện đều khó khăn căn bản không có tinh lực đi quản những người khác một đôi mắt nhìn chằm chặp tịch thiên dạ trong đôi mắt tràn đầy kinh thế h ã i tục sợ hãi hắn sống mấy ngàn năm trực diện đáng sợ như vậy tồn tại chính là là lần đầu tiên người tuổi trẻ trước mắt chính là là thần thánh phương nào làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua vẹn vẹn bằng vào lĩnh vực liền đem hắn chấn áp trên mặt đất vô phương động đậy c h u y ề n thuyết kia bên trong thần thánh tuyệt cường tinh linh nữ hoàng cũng chỉ đến như thế đi hà bách châu ban đầu chẳng qua là e sợ cho thiên hạ bất loạn nhưng giờ phút này nhìn thấy tịch thiên dạ đáng sợ như thế cũng là kinh hại không thôi một chân linh thổ bên trong trí tôn vương thực tế chiến lực đã có thể so với đê giai đế giả vẹn vẹn bằng vào tự thân lĩnh vực lực trường liền đem một tên đế giả c h ấ n áp quỳ trên mặt đất đây là thực lực cỡ nào chẳng lẽ tịch thiên dạ chưa đột phá làm đế liền có thượng vị đế giả lực lượng trong con ngươi của nàng lóe lên một vệ sầu lo tịch thiên dạ chính là nam man đại lục bên trên tu sĩ ngày sau hắn nếu là đột phá làm đế tất nhiên sẽ đối bọn hắn mộ thương đại lục tạo thành cực kỳ đáng sợ uy hiếp mặc dù bọn hắn mộ thương đại lục bên trên có lấy đại đế nhưng cũng không chịu nổi tịch thiên dạ khủng bố như thế tốc độ phát triển hà bách châu mảy may đều không nghi ngờ tịch thiên dạ tương lai có trở thành đại đế tiềm lực thậm chí trở thành thiên đế có lẽ đều có như vậy một khả năng nhỏ nhoi nếu như tịch thiên dạ kiên định đứng tại nam man đại lục lịch sử trong trận doanh toàn lực cùng bọn hắn mộ thương đại lục là địch vậy bọn hắn mộ thương đại lục sợ có hủy diệt nguy hiểm nguyên bản phù ưu thánh thành cái vị kia tồn tại liền để bọn hắn mộ thương đại lục kiêng rẻ không thôi é sợ cho xuất hiện biến cố kết quả hiện tại lại ra một vị tịch thiên dạ thành t ự u tương lai chưa chắc sẽ so phù ưu thánh thành vị kia tồn tại kém nam man đại lục bên trên thật chính là kỳ tích chỗ sao trước sau t u ô n ra nhiều như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại hà bách châu trong lòng c h ị u nặng không còn có bất luận cái gì xem du đ ổ tôn vương náo nhiệt tâm tư du đ ổ tôn vương trong mắt kinh khủng hắn đã có hơn ngàn năm không có trải qua tử vong uy hiếp người tuổi trẻ trước mắt rõ ràng có kích năng lực giết được hắn mà lại dễ dàng hắn nỗ lực dãy rủa lấy d ơ hai tay lên miễn cương ôm quyền hành lê nói nguyên lai chính là cao nhân ở trước mặt bơi đồ không biết trời cao đất rộng có nhiều mạo phạm còn xin thứ tội du đ ổ tôn vương trong lòng đã hối hận không thôi rõ ràng phát giác trước mắt đoàn người không bình thường vì sao muốn cao như vậy cao tại thượng thậm chí v i n h váo hung hăng nếu như cực kỳ kết giao kéo túi người đoạn có lẽ có thể leo lên trên một vị chân chính trí tôn mặc dù du đ ổ tôn vương danh xưng nhân gian trí tôn chính là thế nhân trong mắt trong truyền thuyết trí tôn vương nhưng tu luyện tới hắn cấp độ này lại rõ ràng vô cùng nhân gian chân chính trí tôn chỉ có như vậy vài vị hắn dĩ nhiên không phải mà người tuổi trẻ trước mắt rất có thể liền là một vị chân chính trí tôn tiền bối chúng ta sai chúng ta tất cả đều biết sai rồi cầu ngài đại nhân đại lượng v u n g tha chúng ta tôn vương đi ngài có khả năng giết chúng ta đem chúng ta giết sạch cho h ạ giận đều có thể tuyệt đối đừng giết chúng ta tôn vương vân đồ tộc mọi người đã dọa đến tệ ra quần từng cái thất kinh quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu sợ tịch thiên giả đem bọn h ắ n tôn vương giết đi đối một chủng tộc mà nói trí tôn vương chính là thân phận cùng địa vị biểu tượng nếu như du đồ tôn vương nga xuống như vậy toàn bộ vân đồ tộc đều sẽ phát sinh lòng trời lở đất biến cố lại không nói không cách nào lại trở thành tinh linh tộc chín đại phụ thuộc chủng tộc một trong thậm chí lại bởi vì trí tôn vương nga xuống mà không ngừng bị xung quanh chủng tộc từng bước xâm chiếm chiếm đoạt cuối cùng toàn bộ chủng tộc triệt để xuống dốc trở thành mặc người chém giết tiểu tộc lúc nào tộc diệt đều chưa hẳn sẽ có người để ý cũng là vì cái gì vân đồ tộc những người kia tình nguyện tịch thiên dạ giết sạch bọn hắn cũng không nguyện ý du đồ tôn vương có cái gì sơ xuất tịch thiên dạ chấp tay sau lưng mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì có chút không biết nên khóc hay、cười. những người trước mắt này cùng hắn không oán không cừu căn bản không có giao tình gì nếu không phải phía dưới những người này quá mức ngạo mạn vô lễ cũng sẽ không nháo đến tình trạng như thế hắn lưu lại du đồ tôn vương tự nhiên không phải là vì giết hắn mà là muốn hỏi một câu cái kia cái gọi là thánh khư đại đ i ể n đến cùng chuyện gì xảy ra họa tâm tiên tử trước khi đi hoặc là nói vị kia phù ưu thánh thành huyễn tâm công chúa tự mình truyền âm khiến cho hắn trước tới nơi đây ý là có đại cơ duyên xuất hiện chẳng lẽ cái kia thánh khư đại điện chính là nàng nói tới đại cơ duyên nguyên bản hết sức chuyện đơn giản kết quả cái này du đồ tôn vương nhận làm tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích không phải muốn cùng hắn quyết đấu t h í c h thiên dạ trong lòng mỉm cười không thôi trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ vân đồ tộc mọi người thấy trước mắt tiền bối mặt lạnh vô tình bộ dáng từng cái càng là nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám trong lòng tràn đầy kinh khủng sợ tiền bối lật tay ở giữa đem bọn hắn toàn bộ đều diệt dù đổ tôn vương thấy tịch thiên dạ không nói lời nào cũng không có cái gì biểu lộ trong lòng cũng càng ngày càng sợ sợ lên sợ h ã i thật lật tay ở giữa đem hắn giết mặc dù không có cái gì sinh tử đại thụ nhưng ở cường giả trước mặt tiện tay giết người sự tình nhiều mạng người như cỏ r á c thực lực mới là duy nhất trong lòng càng ngày càng sợ hãi lưỡng lự nửa ngày mới nhịn không được nói ra đến tôn đại nhân ngài tự mình đến đây tinh linh thần vực rõ ràng cùng tinh linh tộc quan hệ rất tốt ta chính là tinh linh thánh điện vinh dự t r ư ở n g lão còn mời ngài xem ở tinh linh tộc trên mặt mũi hạ thủ lưu tình a quá mức sợ hãi người tuổi trẻ trước mắt năm chính mình giết chết du đồ tôn vương chỉ có thể nắm tinh linh tộc khiêng ra đến hy vọng tinh linh tộc hộ thân phù có thể cứu hắn một mạng tu luyện tới t r í tôn vương sao mà không dễ ai cũng không nguyện ý hồn g mạng đều là sợ chết hạng người hắn lời nói hàm xúc cẩn thận không có trực tiếp chuyển ra tinh linh tộc tới uy hiếp tịch thiên dạ n g bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng chân chính nhân gian trí tôn chưa chắc sẽ e ngại tinh linh tộc mà tinh linh tộc cũng không có khả năng bởi vì hắn một cái vinh dự t r ư ở n g lão đi đắc tội một vị chân chính nhân gian trí tôn hắn nỗ lực quay đầu hướng sau lưng nhìn lại hắn biết tinh linh tộc trí tôn vương khẳng định cũng tại phụ cận chỉ hy vọng tinh linh tộc một phương trí tôn vương có thể kịp thời xuất hiện cứu van hắn tại đổ xuống Trước Tiết 1087,、Êt、Kiến Nữ Hoàng. quả nhiên cửa thành có ba tên trí tôn vương cùng nhau mà ra một đường hướng về bên này bay tới khoảng cách còn rất xa ba tên tinh linh tộc trí tôn vương liền dừng lại hướng v ề tịch thiên dạ xa xa hành lễ trí tôn đại nhân đến chúng ta tinh linh tộc không có nói trước ra khỏi thành nên đón thực sự thất lễ cầm đầu một tên lỗ thai d à i nhọn đứng cái c ầ m anh tuấn người trung niên có chút cung kính nói tu vi của hắn không kém có trí tôn vương cấp độ thứ hai thực lực phía sau hắn hai người thì là trí tôn vương cấp độ thứ nhất bình thường trí tôn vương đơn thuần trên thực lực tới nói cái này người liền so với du đồ tôn vương muốn mạnh hơn rất nhiều nhưng ở tịch thiên dạ trước mặt hắn lại mảy may đều không dám lô mãng tất cung tất kính bởi vì tại chính thức trí tôn trước mặt giết hắn so giết du đồ tôn vương khó không có bao nhiêu nói như vậy giống tịch thiên dạ như thế như vậy khủng bố tu sĩ đến đây tinh linh tộc ít nhất cũng phải có trí tôn vương ra khỏi thành n ê n đón mà lại do bọn hắn tinh linh tộc đại trưởng lão tự mình tiếp đãi nhưng thiếu niên ở trước mắt người lại là tương đương lạ lẫm nếu như lăng không xuất hiện sự xuất hiện của hắn có thể nói nhường tinh linh tộc bất ngờ đồng thời cũng thất kinh không thôi thế gian chân chính trí tôn cứ như vậy vài vị mấy ngàn năm nay đều chưa hẳn sẽ có thay đổi gì bây giờ thêm ra một vị thiếu niên trí tôn đối toàn bộ thế giới cách cục tới nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn mà lại bọn hắn tinh linh tộc còn mảy may đều không rõ ràng người thiếu niên trước mắt lai lịch các ngươi chính là đến đây cứu hắn thịch thiên dạ lườm du đồ tôn vương liếc mắt thản nhiên nói du đồ tôn vương trông thấy tinh linh tộc người ra mặt vô cùng kích động trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra làm trí tôn vương hắn cũng không muốn không hiểu thấu liền chết ở chỗ này trở thành trong lịch sử nhất oan trí tôn vương không chúng ta ra khỏi thành mục đích chủ yếu chính là là vì nên đón trí tôn tiền bối cầm đầu trung niên tinh linh tộc nhân khẽ lắc đầu từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn du đồ tôn vương liếp mắt thủy t r u n g tất cung tất kính nha đã các ngươi không phải là vì cứu hắn ta đây liền tùy tiện xử trí tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói trung niên tinh linh tộc nhân mí mắt nhẹ nhảy rõ ràng không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ nói như thế ấn lý thuyết ba người bọn hắn ra mặt đường đường trí tôn cũng ít nhiều sẽ xem ở tinh linh tộc trên mặt mũi vòng qua du đ ổ tôn vương một mạng trước mắt trí tôn trẻ tuổi tính cách không rõ lại là sờ không hiểu ý nghĩ của hắn một phần b ạ n hắn thật chuẩn bị tại tinh linh tộc trước cổng chính đường hoàng giết chết thánh điện vinh dự t r ư ở n g lão vậy phải làm thế nào du đ ổ tôn vương nói thế nào cũng là một tên trí tôn vương tinh linh tộc không có khả năng trơ mắt nhìn hắn ngã xuống hơn nữa còn tại tinh linh tộc trước cổng chính càng là liên quan đến tại tinh linh tộc mặt mũi vấn đề cái này người t r e o chọc đến tri tôn tiền bối chính là hắn đại bất kính chết chưa hết tội bất quá dù đổ tôn vương chính là tinh linh thánh điện vinh dự trưởng lão trí tôn tiền bối có thể hay không đưa hắn giao cho chúng ta tinh linh tộc xử trí trung niên tinh linh tộc nhân thăm d ò mà hỏi t h ă m chân chính tri tôn vậy cũng là đứng trên chín tầng trời nhân vật muốn mặt muốn mặt hắn tự nhiên không dám trực tiếp đi đòi người tạm thời đem du đ ổ tôn vương cản lại chờ rơi xuống bọn hắn tinh linh tộc trong tay muốn bảo đảm hắn liền dễ dàng nhiều muốn cứu người liền cứu người con con lượn quanh lượn quanh ngược lại có sai lầm đại tộc phong phạm nguyên bản ta cùng cái này người liền không có có thâm c ử u đại hận gì không giết hắn có khả năng bất quá các ngươi tinh linh tộc phải đáp ứng ta một cái điều kiện thích thiên dạ thản nhiên nói điều kiện gì trung nhiên tinh linh tộc nhân sắc mặt cảnh giác vẻ mặt có chút khẩn trương sợ cái này người đến đây tinh linh tộc có cái gì không thể cho ai biết mục đích đổi thanh lúc khác tinh linh tộc làm là thiên hạ đệ nhất đại tộc kỳ thật cũng sẽ không quá để ý một tên trí tôn nhưng bây giờ chính là đặc thù thời kỳ ưu minh tộc khí thế hung hăng rất có phá vỡ thiên hạ chi ý bọn hắn tinh linh tộc không thể không cẩn thận cẩn thận lo trước lo sau không muốn lại dễ dàng gây thù hằn không cần khẩn trương điều kiện rất đơn giản ta muốn gặp các ngươi tinh linh tộc nữ hoàng tịch h thiên dạ nói trung niên tinh linh tộc nhân nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra bằng tịch h thiên dạ thân phận muốn gặp tinh linh tộc nữ hoàng tự nhiên không có vấn đề nữ hoàng cũng không có khả năng cự tuyệt một tên chân chính trí tôn thỉnh cầu đến tại thiếu niên ở trước mắt người có cái mục đích gì vậy thì không phải là hắn có thể quản sự tình tự nhiên có anh minh thần vo nữ hoàng bệ hạ đi quyết sách Chí tôn đến, chính là chúng ta tinh linh tộc vinh hạnh ta hiện tại liền đi bẩm báo nữ hoàng thỉnh trí tôn đại nhân chờ một lát ba tên tinh linh tộc trí tôn vương hơi hơi thi lễ sau đó liền quay người rời đi đến mức du đồ tôn vương ba người bọn họ thủy trung đều không có nhìn qua l ư ớ c mắt như là căn bản cũng không có cái này người giống như mảy may còn không sợ tịch thiên dạ sẽ giết du đồ tôn vương đ ư ờ n g đ ư ờ n g một tên trí tôn sao lại lật lọng béo nhờ nuốt lời tại thế nhân trong mắt trí tôn vương có lẽ chính là ghê gớm tồn tại nhưng tại chính thức trí Chí tôn trong mắt bình thường trí tôn vương kỳ thật cũng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau tinh linh t ộ c ba tên trí tôn vương sau khi đi tịch thiên dạ lườm du đ ổ tôn vương liếc mắt nắm phóng thích ra lực lượng chậm rãi thu hồi d u đ ổ tôn vương phát hiện áp lực tán đi đã có thể tự do động đậy lập tức kinh h ỉ bỏ lên liên tục túi đầu tất cung tất kính đa tạ trí tôn đại nhân tha mạng đa tạ trí tôn đại nhân tha mạng ra cửa tại bên ngoài khiêm tốn một chút t h í c h thiên dạ thản n h â n nói hiểu rõ hiểu rõ bơi đ ổ rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên về sau cũng không dám nữa du đ ổ tôn vương liên tục gật đầu nhận lầm thái độ tương đối tốt mặt khác vân đồ tộc tộc nhân cả đám đều cúi đầu xấu hổ không thôi kỳ thật tôn vương bị này nhất kiếp bọn hắn chiếm chủ yếu trách nhiệm nếu không phải bọn hắn mắt cao hơn đầu tâm cao khí ngạo nhiều lần khiêu khích người khác chắc hẳn cũng sẽ không nháo đến tình trạng như thế chỉ chốc lát sau tên kia tinh linh tộc anh tuấn trí tôn vương liền đi mà quay lại trí tôn đại nhân chúng ta nữ hoàng bệ hạ nghe nói trí tôn đến đã tại hoàng cung đại điện trở về sau trí tôn đại nhân đại giá anh tuấn trí tôn vương hành lễ nói xin mang đường đi tịch thiên dạ khẽ gật đầu mang theo hà bách châu hai người cùng tại trung niên trí tôn vương đằng sau hướng về tinh linh tộc hoàng cung đi đến tinh linh tộc hoàng cung toàn bộ thiên hạ có đủ nhất quyền thế địa phương thường thường có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ thiên hạ rung động thiên hạ mấy trăm tộc bao quát nhân tộc ở bên trong không có một cái nào sẽ không nhận cái này to lớn chính trị hệ thống ảnh hưởng thường thường một cái chính sách ra tới liền sẽ ảnh hưởng đến một chủng tộc hương suy thậm chí tôn vong đi theo tại anh t u ầ n trí tôn vương đằng sau tịch thiên giả mấy người đường hoàng tại hoàng cung vùng trời bay lượn nhất thời hấp dẫn tới không ít người ánh mắt tò mò tinh linh tộc trong hoàng cung thần thánh mà trang nghiêm không phải ai đều có tư cách ở phía trên bay lượn thậm chí một chút bình thường trí tôn vương cũng không có ở trong hoàng cung bay lượn tư cách vạn tộc triều thánh thời điểm các tộc trí tôn vương đến đây hoàng cung yết kiến nữ hoàng bệ hạ cũng nhất định phải thành thành thật thật đi bộ con đường qua ba cung c ử u địa mỗi một vòng đều không thể ít d á m ở hoàng cung vùng trời trực tiếp bay lượn người thật chính là mấy trăm năm cũng khó khăn gặp một lần t r ư ơ n g m ộ 8 n h nhân tộc truyền thống nguyên thương thánh điện tinh linh tộc cổ xưa nhất thánh điện nghe nói thượng cổ thần thoại thời đại liền tồn tại có lâu đời tang thương lịch sử theo thượng cổ thần thoại thời đại kéo dài đến nay dù cho trải qua chiến hỏa cũng chưa từng yên diệt đồ vật bất luận một cái nào đều là thần thoại đồ vật huống chi khổng lồ như thế một ngôi đại điện đây bởi vậy rõ ràng nguyên thương thánh điện giá trị đơn giản không thể đo lường dựa theo tinh linh tộc thượng cổ điển tịch bên trong ghi chép dù cho bán thần khí nhất kích cũng không cách nào phá hủy này thánh điện đương nhiên đến mức thật hay giả cho đến ngày nay cũng không thể nào khảo chứng dù sao một chân linh thổ bên trong không ai có thể thôi động bán thần khí vô phương nghiệm chứng truyền thuyết thật giả tịch thiên dạ vừa bước vào nguyên thương thánh điện To lớn thánh điện hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ chân long cùng thần phượng hư không xoay quanh vạn thú cùng bay tụ thiên địa chi linh tú hợp ở một đường quả thực là muôn hình vạn trạng huy hoàng nhiên như mặt trời lang tiêu tịch thiên dạ biểu lộ tự nhiên không có gì thay đổi nhưng hà bách châu cùng khải tát hộ pháp cũng là bị trước mắt khí tượng rung động tuy hà bách châu đến từ mộ thương đại lục hiểu biết phi phàm nhưng như thế tràng diện cũng là lần đầu tiên thấy thời đại thượng cổ thánh điện thần linh ở lại chỗ hiện sinh linh lại có mấy người may mắn có thể một b ư ớ c h ắ n phong thái ngẩng đầu ba thước có thần minh khải tát hộ pháp ánh mắt rung động lẩm bẩm nói hơi cúi đầu căn bản không dám ngẩng đầu đi lên xem như là có thời đại hồng hoang thần thánh đứng ở ngẩng đầu ba thước chỗ cả người đều như là mạnh mẽ thấp một đoạn dài nhỏ bé vô cùng tinh linh tộc t r í tôn vương thấy hà bách châu cùng khải tát hộ pháp như thế biểu lộ trong mắt lóe lên vẻ tự đắc bọn hắn tinh linh tộc chính là thiên cổ bất diệt c h i đại chủ tộc hắn nội tình kỳ thế lực như thế nào mà khác ngoài vòng giáo hóa man tộc có thể hiểu được khi trung niên tinh linh tộc trí tôn vương chú ý tới tịch thiên dạ thời điểm lại là hơi sững sờ thiếu niên ở trước mắt vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng mục tiêu biểu tình biến hóa đều không có bọn hắn thánh điện bất kỳ người nào tới đây đều sẽ bị rung động dù cho nhân gian trí tôn cũng không ngoại lệ người trước mắt diễn kỹ cũng không tệ thế mà nắm khiếp sợ trong lòng che giấu giọt nước không lọt như thế định lực liền cả thế gian hiếm thấy khó trách có thể trở thành một thế hệ ở giữa trí tôn thiếu niên trí tôn quả nhiên làm người lau mắt mà nhìn nếu như ta đoán không sai tuổi của ngươi hẳn là sẽ không cao hơn ba trăm tuổi đi nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên tại trong thánh điện vang lên theo thanh âm kia xuất hiện ngàn vạn hào quang tuấn ra bảy màu hào quang chiếu dọi toàn bộ thiên địa chân long cùng thần phượng hư ảnh ở trong đại điện dây dưa cùng nhau xoay quanh hình thành một tòa cổng vòm hình dạng chỉ thấy cổng vòm bên trong h à o quang v ạ n trượng một đoàn như ẩn như hiện tuyệt thế thân ảnh chậm dại xuất hiện bước vào bên trong đại điện ngươi chính là tinh linh nữ hoàng tịch thiên dạ nhìn cái kia từ hư hóa thực tuyệt thế bóng người tinh linh nữ hoàng một bộ thần hoàng đế bảo to lớn trang nghiêm tản ra khí tức thần thánh thấy không rõ dung mạo của nàng tựa hồ có một tầng vô hình mạng che mặt che chắn lấy người khác nhìn trộm nhưng dù cho như thế cũng có thể theo trên người của nàng cảm nhận được một cỗ kinh người đến cực hạ n đẹp tinh linh tộc xưa nay dùng mỹ n ữ như mây mà nổi tiếng làm nữ hoàng sợ chắc chắn cũng là thiên hạ tuyệt sắc đi rất lâu chưa từng gặp qua nhân tộc trí tôn vương ngươi xuất hiện để cho ta nhớ tới hai người tinh linh nữ hoàng nhìn tịch thiên dạ như g n xương như khói trong con ngươi tràn đầy ký ức há thế nào hai người thịch thiên dạ kinh ngạc nói không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng sẽ nói như thế các ngươi nhân tộc một số thời khắc thật rất kỳ quái hoặc là ra không được cừng giả thường thường mấy cái thời đại đều không co cầm được nhân vật xuất thủ thậm chí liền một cái bình thường trí tôn vương đều không thể xuất hiện nhưng tinh linh nữ hoàng lời nói một trầu ngự khí cổ quái nói nhưng nếu như xuất hiện một vị chính là kinh thiên động địa cả thế gian khó địch nổi tồn tại Nhân tộc đã trên vạn năm không có trí tôn vương xuất hiện, liền là không biết người xuất hiện, có thể hay không vẫn như truyền thống. thể hay tộc trí xuất biết xuất có có cũ cái đã kéo kia kỳ quái dài là ồ không biết hai vị kia kinh thiên động địa cả thế gian khó địch nổi nhân tộc cao năng liền là chính là là thần thánh phương nào thích thiên dạ cười nhạt một tiếng nói tinh linh nữ hoàng ý tứ rất rõ ràng nhân tộc ra tới trí tôn vương đều là kinh thiên động địa tồn tại đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong nhưng hắn không phải ít nhất tại tinh linh nữ hoàng trong mắt hắn còn không phải dù cho hắn hiện tại đã được xưng là nhân gian trí tôn nhưng như cũ không đạt được cái kia kinh thiên động địa cả thế gian khó địch nổi tiêu chuẩn thiên áo trí tôn cùng thiên dạ điện chủ một cái đã tan biến tại trong lịch sử một cái nhưng như cũ sống sót tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói thiên dạ điện chủ có thể cùng thiên áo trí tôn so sánh hà bách châu trong mắt tràn đầy hoài nghi không quá tin tưởng tinh linh nữ hoàng thiên áo trí tôn chính là là nhân vật bậc nào một đời đại đế nam man đại lục truyền thuyết đã từng cho bọn hắn mộ thương đại lục mang đến nặng đại tha i nạn cùng bị thương tồn tại thiên dạ điện chủ chẳng qua là một cái mộc chân linh thổ bên trong thổ dân mà lại nhiều lần ở trong tay bọn họ nếm qua xẹp đem hắn cùng thiên áo trí tôn so sánh không khỏi cũng quá đề cao hắn hà bách châu quan tâm chính là thiên áo trí tôn cùng thiên dạ điện chủ ai mạnh hơn mà tịch thiên dạ cảm thấy hứng thú chính là thiên dạ điện chủ thế mà chính là là một nhân tộc nhân tộc không ra trí tôn vương bằng vào cổ lao c h u y ể n thừa cùng nội tình tại thế giới này dừng chân không có đúng nghĩa cường giả nhưng mà người nào lại biết được cái k i a u uy danh hiền hách khiến cho toàn bộ thế giới nghe tin đã sợ mất mật thiên dạ điện chủ thế mà chính là là nhân tộc c h i thân khải t á t hộ pháp cũng là chấn động vô cùng cho dù hắn cũng là lần đầu tiên biết được điện chủ chính là là nhân tộc h ã n ạ i thiên dạ thân điện mấy trăm năm Đối đ i ệ ngươi chủ c nhận n biết lại là ít là à thêm ít. Tại hắn trong tiềm thức, một hắn chủ h mực nắm điện chủ xem điện n minh mãi mãi sinh linh, Cái kia nhân truyền cũng không thể ra trí tôn thuyết thể tộc tộc. trí ra ư n nhân Không g h tộc. k ỏ cũng thật bất khả tư nghị đi. Người không ả tư Người nghị h đi. k tin bản hoàng tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói làm toàn bộ thế gian lớn nhất người có quyền thế nàng liền là chân lý lại có mấy người dám không tin người căn bản không hiểu thiên áo c h í tôn chính là hạng gì tồn tại cái kia cái gọi là thiên dạ điện chủ h ừ bất quá sinh vật cấp thấp mà thôi hà bách châu nhìn thẳng tinh linh nữ hoàng dù cho tinh linh nữ hoàng tu vi thâm bất khả chắc cũng không sợ chút nào theo trong nội tâm hà bách châu một mực coi một chân linh thổ là thành cấp thấp thế giới trong đó sinh linh cũng là một đám vĩnh viễn đều khó có khả năng có cái gì đại thành t i ể u thổ dân đặt ở mộ thương đại lục bên trên giống tinh linh nữ hoàng tu vi như vậy người căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên há lại sẽ quá mức e ngại tinh linh nữ hoàng uy thế mà liền lời cũng không dám nói sinh vật cấp thấp tinh linh nữ hoàng nghe vậy cười một tiếng lại là không tiếp tục chấp nhận với hà bách châu trung quy chẳng qua là một cái tuổi trẻ thiếu nữ mà thôi lòng dạ rất cao dũng khí cũng không tệ liền là quá mức chắc hẳn phải vậy nàng biết được thiên dạ điện chủ trước đây không lâu tại cái này nhân tộc thiếu niên trong tay nếm qua mấy lần thua thiệt không có một lần chiếm được tiện nghi cho nên trong lòng bọn họ đối thiên dạ điện chủ có chút khinh thị nhưng mà bọn hắn lại là không biết thiên dạ điện chủ nắm hết t h ể tinh lực đều đặt ở bọn hắn tinh linh tộc căn bản không coi chân chính ra tay qua bằng không bọn hắn có thể không thể xuất hiện ở trước mặt nàng đều là ẩn số chương một nghìn tám mươi chín đơn giản điều kiện tinh linh nữ hoàng bệ hạ ta lần này đến đây muốn cùng ngươi làm một chuyện làm ăn thịch thiên dạ nói hắn không có hứng thú đi thảo luận thiên áo trí tôn cùng thiên dạ điện c h ủ bắt quái nắm tinh linh tộc trong tay hai khỏa thần thạch đem tới tay mới là việc cấp bách há quả nhiên không có chuyện gì không đăng tam bảo điện không biết các hạ không xa vạn dặm muốn cùng ta tinh linh tộc làm cái gì sinh ý đây tinh linh nữ hoàng không có cái gì ngoài ý muốn ánh mắt lãnh đạm nhìn tịch thiên dạ một tên nhân gian trí tôn đi vào bọn hắn tinh linh tộc làm sao có thể không có mục đích nàng trong lòng cũng là tò mò thiếu niên ở trước mắt người đến tột cùng muốn cùng bọn hắn tinh linh tộc làm cái gì x i n h ý nghe nói nguyên tố thần trượng phía trên có năm viên thần thạch tinh linh tộc trong tay còn có lưu hai k h ỏ a hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể đem cái kia hai k h ỏ a thần thạch bán ra cho ta đến mức điều kiện người tùy tiện nhắc tới thịch thiên dạ nói ra nguyên tố thần trượng phía trên thần thạch tinh linh nữ hoàng nghe vậy sắc mặt lạnh lùng mặt không thay đổi nói khẩu vị thật là lớn ngươi nhưng có biết nguyên tố thần trượng chính là chúng ta tinh linh tộc trí cao thần khí trí cao thần khí đó là đã tưởng hiện nay đã bị hủy chỉ còn lại có năm viên thần thạch ta nghĩ bằng tinh linh tộc năng lực căn bản là không có cách vận dụng cái kia năm viên thần thạch cùng hắn thả trong tay vô dụng hà tất lấy ra làm một trận giao dịch đây thích thiên dạ thản như nói có ý tứ lại có thể có người dám chạy đến chúng ta tinh linh tộc tới mua nguyên tố thần thạch ngươi nhưng có biết dù cho nguyên tố thần trượng bị hủy đó cũng là vô giá huống chi tại chúng ta tinh linh tộc nguyên tố thần thạch càng là có không giống bình thường ý nghĩa tượng trưng ngươi không quan trọng một đoạn phạm tục lấy cái gì tới giao đổi chúng ta chấn tộc thần thạch tinh linh nữ hoàng đôi mắt bên trong có chút trào phúng giống nguyên tố thần thạch loại đồ vật này căn bản không có giao dịch khả năng thế gian nhưng phàm cùng thần khí dính líu quan hệ đồ vật đều là vô giá thần vật không có ai sẽ lấy ra giao dịch dù cho thiếu niên ở trước mắt chính là là nhân gian trí tôn cũng không có tư cách theo bọn hắn tinh linh tộc trong tay nắm nguyên tố thần thạch lấy đi mặc kệ đồ vật gì đều là có giá trị thần khí cũng không ngoại lệ các ngươi tinh linh tộc muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi làm ra chỉ cần thế giới này có húng chi các ngươi cầm lấy nguyên tố thần thạch căn bản vô dụng không phải sao gì không đổi lấy một chút chân chính có ý nghĩa đồ đâu tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng thân bên trên tán phát lấy sự tự tin mạnh mẽ cái gọi là thần khí trong mắt hắn cũng không tính là gì hắn thật muốn xuất ra một chút vật chân quý sẽ chỉ so thần khí quý giá gấp trăm lần nghìn lần húng chi nguyên tố thần trượng đã hủy đi lưu lại mấy k h ỏ a n g u y ê n tố thần thạch tinh linh tộc cầm lấy cũng là vô dụng cùng chân chính thần khí so sánh giá trị ngày đêm khác biệt tinh linh nữ hoàng thần thanh hơi dung thế giới này có đồ vật đều có thể làm ra khẩu khí thật lớn chỉ bằng ngươi không quan trọng một tên thiếu niên sao nhưng tịch thiên giả thân bên trên phát ra tự tin rồi lại không giống nói giả cái k i a ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngươi có thể vì chúng ta tinh linh tộc mang đến cái gì thinh linh nữ hoàng tại vương tọa ngồi xuống thản nhiên nói dưới cái nhìn của nàng thiếu niên ở trước mắt cuối cùng niên tuế không lớn hẳn là sẽ không cao hơn ba trăm tuổi mặc dù tu thành nhân gian trí tôn thiên phú như yêu nhưng lại với cái thế giới này chưa chắc có bao nhiêu hiểu cái gọi là nhân gian trí tôn tại nàng tinh linh tộc trong mắt lại có thể tính gì chứ đây nếu là bằng này liền cho là mình vô địch thiên hạ không gì làm không được như vậy thì buồn cười vậy phải xem các ngươi tinh linh tộc muốn cái gì thịch thiên dạ thản nhiên nói ha ha muốn cái gì đều có thể có à? tinh linh nữ hoàng ha ha cười dĩ nhiên dù cho ngươi nghĩ thành thần thật a đều có t ể giúp ngươi. Tịch thiên giả nói. Tinh linh nữ hoàng ngây ngẩn cả người, Nam mơ đều không ngờ rằng tịch thiên giả sẽ nói. Tinh linh thiên nữ nàm rằng nói như Thanh thần. mơ Tịch tịch thế một t cả câu. h đều ra sẽ thua thiệt người tuổi trẻ trước mắt dám nói tinh linh nữ hoàng đều có chút giận quá mà cười thần linh ở vào cựu thiên tri thượng không là chúng ta p h à m nhân có thể ngưỡng vọng ta không có lớn như vậy giã tâm cùng si tâm vọng tường ngươi vẫn là nói chút thật tế điểm a tinh linh nữ hoàng thần sắc bất thiện trước tiên đem đã đem tịch thiên dạ cho rằng là loại kia vẽ linh tinh b á n h nướng hãm hại lừa gạt lừa dối người tên lường gạt tịch thiên dạ không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng phản ứng như thế thành thần không phải thế giới này thần linh cao nhất mục tiêu cuối cùng sao bất quá nghĩ lại chính mình cũng không khỏi có chút mỉm cười tinh linh nữ hoàng hiểu biết có hạn không thể tiếp nhận lời hắn nói cũng như thường dù sao hắn tại tinh linh nữ hoàng trong mắt quá mức kinh thế hai tủ thôi tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu hắn cảm thấy nguyên tố thần thạch đối với hắn quá mức trọng yếu sở dĩ nói ra trợ giúp tinh linh nữ hoàng thành thần điều kiện nếu đối phương không tiếp thụ vậy liền đổi một loại phương thức đi các ngươi tinh linh tộc hiện tại không đang đứng ở trong nguy cơ sao ta có thể giúp các ngươi tinh linh tộc vượt qua lần này cửa lại khó tịch h thiên dạ thản n h i n nói trợ giúp chúng ta tinh linh tộc vượt qua lần này mối nguy tinh linh nữ hoàng lần nữa cười tịch h thiên dạ các hạ ngươi có lẽ đối ngay lập tức bùng nổ thế giới cuộc chiến cũng không là cỡ nào hiểu rõ nghĩ bằng vào một người lực lượng quyết định chiến tranh kết quả đó là si tầm vọng tưởng dĩ nhiên ngươi nói không sai chúng ta tinh linh tộc mắt đích thật gặp rất lớn khó khăn thậm chí có thể nói chi làm mối nguy ta cũng không cần ngươi trợ giúp chúng ta tinh linh tộc chiến thắng u minh tộc chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hai cái người ta liền đem nguyên tố thần thạch làm trao đổi cho ngươi h ả người nào tịch thiên dạ lông mày nhữ lại không ngờ rằng tinh linh nữ hoàng nói lên điều kiện đơn giản như vậy hắn thấy liền giết hai cái người liền có thể đạt được nguyên tố thần thạch không phải rất đơn giản sao huyết minh cung cung chủ cùng thiên dạ thần điện điện chủ hai người này mỗi người đầu người đều có thể đủ đổi lấy một viên thần thạch tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói t ố t một lời đã định tịch thiên dạ lúc này đáp ứng kết quả so hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng nhiều a c ù ngươi đừng nghĩ quá đơn giản huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ đều là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại mà lại bọn hắn lai lịch bí ẩn không biết có bài tẩy gì cùng thủ đoạn dù cho chúng ta tinh linh tộc cũng không biết tinh linh nữ hoàng thấy tịch thiên dạ trực tiếp đáp ứng lưỡng lự đều không có một chút chính là lại cười cái này người quả nhiên cuồng vọng tự đại có c h ú thích thiên dạ thản nhiên nói bằng thực lực của hắn bây giờ muốn giết huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ không nhất định có thể lập tức thành công bất quá chỉ cần hắn còn tại một chân linh thổ chờ tu vi càng t h è m tinh thâm muốn giết hai người kia tóm lại sẽ không quá khó tinh linh nữ hoàng thật sâu nhìn tịch thiên dạ nàng g n chưa bao giờ từng thấy như thế coi trời bằng v u n g l ờ i chỉ cần biết được huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ vị trí sao liền cơ bản nhất tình báo tin tức cũng không hỏi hắn liền thật đã tự tin đến tình trạng như thế chương một nghìn chín trăm chín mươi người nguyện mắc câu liên quan tới huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ tình báo nàng tự hỏi không ai có thể cùng bọn hắn tinh linh tộc so sánh bởi vì chỉ có bọn hắn tinh linh tộc có tư cách cùng cái kia hai lớn cự phách so tay c h ú n g tộc k h á c cùng sinh linh liên quan tới hai vị kia tồn tại hiểu rõ phần lớn đều là trong truyền thuyết nghe nói tới tịch thiên dạ không hỏi rõ ràng chỉ hỏi địa phương chẳng lẽ nghĩ liền trực tiếp như vậy rết đi qua không thành tinh linh nữ hoàng yên lặng không nói thật sâu nhìn tịch thiên dạ một lúc sau mới nói nhắc nhở ngươi một câu hai người kia ở thời đại này có thể xưng vô địch ngươi tốt nhất đường đi đụng dĩ nhiên nếu như ngươi không nghe khuyên bảo khăng khăng như thế như vậy ta hiện tại là có thể nói cho ngươi huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ ngay tại chúng ta tinh linh tộc vĩ đại nhất địa phương thánh khư bên trong thánh khư tịch thiên dạ hơi nhữ mày hắn không khỏi nhớ tới trước đây không lâu du đ ổ tôn vương nói tới thánh khư đại điển liên quan tới thánh khư đại điển hắn mặc dù không có cẩn thận đi nghe ngóng nhưng trên đường đi tin đồn cũng hiểu biết một chút hiện tại khắp thiên hạ cao thủ đều hướng tinh linh thần thành chạy liền là hướng về phía thánh khư đại điển hoặc là nói cái kia thần bí c h i địa thánh khư chỗ đi thánh khư nghe nói chính là tinh linh nhất tộc tổ địa toàn bộ thiên hạ thần bí nhất cơ duyên nhiều nhất bảo vật nhiều nhất địa phương đã từng có một câu t r u y ề n n g ô n nhưng phàm có thể bước vào thánh khư người miễn là còn sống ra tới liền có thể trở thành giữa thiên địa cường giả tuyết đỉnh vinh hoa phú quý nhất thế liên quan tới thánh khư truyền thuyết có rất rất nhiều cho nên dẫn đến toàn bộ thiên hạ người đều mê mẩn chỉ bất quá thánh khư một mực cầm giữ tại tinh linh tộc trong tay c h ú n g tộc khác sinh linh nghĩ bước vào thánh khư hy vọng vô cùng xa vời chớ nói những chủng tộc khác dù cho trong tinh linh tộc bộ có cơ hội bước vào thánh khư tộc nhân cũng là ít càng thêm ít phần lớn người đều không có tư cách trước đây không lâu tinh linh tộc tổ chức thánh khư đại điển rộng mời thiên hạ hào kiệt tụ tập đến tận đây chỉ cần làm tinh linh tộc làm ra từng chút một công hiến liền có cơ hội bước vào thánh khư ban đầu cơ hồ tất cả mọi người không tin làm trên thế giới chân quý nhất bảo tàng chỗ tinh linh tộc luôn luôn của mình mình quý làm sao có thể rộng mời quần hùng thiên hạ nhường ai cũng có tư cách bước vào nhưng không tin rất nhanh liền bị đánh phá bởi vì thật sự có người bằng vào điểm cống hiến mà cho phép bước vào thánh khư mà lại theo thời gian trôi qua bước vào thánh khư người càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời tin tức giống như thủy triều quét ngang thiên hạ toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều phong lôi vân động liên tục không ngừng hướng tinh linh tộc tụ tập cũng là vì cái gì tịch thiên dạ đoàn người đến đây tinh linh thần thành trên đường thời thời khắc khắc đều có thể trông thấy hàng loạt người đi đường cùng bọn hắn đồng hành Huyết minh chủ cùng thiên điện chủ ngay tại thánh khư thánh khư đại điện, quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong thiên hạ vì sao lại có bữa trưa miễn phí. Hà Bách Châu lệnh, tinh linh nữ hoàng trong lời nói, ẩn chứa nhiều kinh cung quả quá quá ngay vậy, tại trong. tứ. mặt trong trưa trong tin tức Xem miễn điện cái gọi đại điện, ngoài giản lại cười lời nói, người. cùng bên đơn nữ ẩn Có có có dạ ra sao bữa ý là vì thánh khư chính là tinh linh tộc tổ địa chính là thần thánh nhất nhất không thể xâm phạm địa phương kết quả huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ lại ở bên trong mà lại nên ngang tinh linh tộc rõ ràng sớm liền hiểu lại bắt bọn hắn không có biện pháp nào rõ ràng thánh khư tình huống bên trong cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng cũng không giống nhau những cái kia vô cùng cao hứng bước vào thánh khư người đoán chừng muốn xảy ra vấn đề lớn người nói không sai thiên hạ há có cơm chưa miễn phí thánh khư chính là toàn bộ thiên hạ lớn nhất cơ duyên chỗ bước vào trong đó tự nhiên phải có đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào chuẩn bị người trong thiên hạ nhiều như vậy luôn có thông minh người ngươi cho rằng bọn họ đoán không được sao nhưng dù cho biết nguy hiểm bọn hắn nhưng như cũ nguyện ý đi tới tinh linh nữ hoàng chấp tay sau lưng mảy may không bởi vì chính mình n g u tính bị vạch trần mà xấu hổ bọn hắn tinh linh tộc chưa từng có nói thánh khư bên trong không có gặp nguy hiểm nguyện ý tới đều là người nguyện mắc câu thánh khư chính là thượng cổ kỳ địa chỉ cần có cơ hội bước vào lại nguy hiểm cũng sẽ có hàng loạt người nguyện ý đi tới khải tát hộ pháp trầm giọng nói ra vẻ mặt có chút phức tạp đổi thanh hắn biết được có cơ hội bước vào thánh cư lại nguy hiểm cũng muốn đi thử một lần dù sao tại nhận biết chủ nhân trước đó hắn kẹt ở nửa bước trí tôn vương đã hơn ngàn năm nếu như không có chân chính đại cơ duyên căn bản không có khả năng lại tiến lên một bước thành là chân chính trí tôn vương trong thiên hạ giống hắn dạng này tu sĩ rất rất nhiều vì pha kính cái gọi là h u n g hiểm đều không tính là gì một cơ hội nhỏ nhoi đều không có mới là đáng sợ nhất huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ vị trí ta đã nói cho ngươi nếu như ngươi vẫn như cũ chấp nhất không có điều gì dị nghị ta cũng có thể trực tiếp đưa ngươi nhập thánh cư dĩ nhiên quyết định đều là chính ngươi làm vô luận xảy ra vấn đề gì sống hay chết đều cùng chúng ta tinh linh tộc không quan hệ ngươi tốt nhất nghị thông suốt đừng đến lúc đó oán ta cho ngươi đi chịu chết t i n h linh nữ hoàng mặt không thay đổi nói chỉ muốn các ngươi tinh linh tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta đương nhiên không có vấn đề hai cái đầu người hai khối thần thạch thịch thiên dạ nói sảng khoái đã như vậy ta đây hiện tại là có thể đưa ngươi nhập thánh h ư chúc ngươi may mắn đi tinh linh nữ hoàng đem trong tay hoàng trượng giơ lên một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo trên người nàng phóng thích mà ra cùng một thời gian toàn bộ nguyên thương thánh điện tựa hồ cũng bị dẫn động vô cùng vô tận điểm sáng theo bốn phương tám hướng tụ đến tại tịch thiên giả mấy người trước mặt ngưng tụ làm một vòng cánh cổng ánh sáng theo cánh cổng ánh sáng bên trong t à n mát ra thâm thúy mà dày nặng thời không lực lượng cánh cửa không gian h à bách châu thần tâm rung động phất tay ngưng tụ ra cánh cửa không gian đây là cái gì cấp độ lực lượng dù cho mộ thương đại lục bên trên những đại đế đó đều chưa hẳn có thể làm được đi đại đế tầng kia lần tồn tại có cái gì thần thông nàng không biết được nhưng bình thường đế giả tuyệt đối không thể có thể tiện tay ngưng tụ ra cánh cửa không gian mà lại cái kia cái gọi là thánh khư hẳn là không tại chủ trong không gian chủ không gian không gian bên trong truyền tống chi môn liền đã khó càng thêm khó nhảy vọt không gian truyền tống chi môn đoán chừng chỉ sẽ vượt qua đế cảnh phía trên tổ cảnh mới có thể ngưng tụ ra chẳng lẽ tinh linh tộc nữ hoàng đã mạnh như vậy sao hà bách châu trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng đừng suy nghĩ nàng chẳng qua là bằng vào nguyên thương thánh điện lực lượng ngưng tụ ra cánh cửa không gian nếu như ta đoán không sai nguyên thương thánh điện cùng cái kia thánh khư có đặc thù không gian thông đạo mà lại theo thời kỳ thượng c ủ a một mực kéo dài đến nay thích thiên dạ thản nhiên nói thì ra là thế hà bách châu khẽ gật đầu miễn cưỡng tiếp nhận nguyên nhân này bất quá dù là như thế tinh linh nữ hoàng cũng vô cùng đáng sợ nếu nàng có thể mượn nguyên thương thánh điện lực lượng ngưng tụ ra cánh cửa không gian đây chẳng phải là nói nàng cũng có thể mượn nhờ nguyên thương thánh điện lực lượng chấn áp bọn hắn một toa thượng cổ thánh điện lực lượng không thể so với một tôn bán thần khí kém chính là không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn tinh linh nữ hoàng dù cho chỉ có thể điều động nguyên thương thánh điện một phần vạn lực lượng cũng là có thể nhẹ nhàng chấn áp bọn hắn tất cả mọi người hà bách châu khí thế hơi hơi kém một chút nhìn về phía tinh linh nữ hoàng tầm mắt càng nhiều kiên kỵ trước đó nàng không sợ tinh linh nữ hoàng chính là là bởi vì tịch thiên dạ tồn tại tin tưởng bằng vào tịch thiên dạ thực lực tinh linh nữ hoàng căn bản không làm gì được bọn họ nhưng tinh linh tộc thực lực cùng nội tình rõ ràng vượt qua tưởng tượng của nàng một t ò a thượng cổ thánh điện đều có thể đủ thôi động thế gian còn có cái gì lực lượng có thể cùng tinh linh tộc chống lại trước 1911, thánh Khư Hoa Giã, tinh linh nữ hoàng rất hài lòng hà bách châu phản ứng chiếc c ầ m thon hơi khẽ nâng lên thản nhiên nói đi tới thánh khư môn đã mở ra chúc các ngươi mã đáo thành công nhắc nhở lần nữa một tiếng thánh khư bên trong mặc dù có đại cơ duyên nhưng cũng không bình yên làm cẩn thận là hơn tịch thiên dạ khẽ gật đầu không nói gì nữa trực tiếp dậm chân mà ra lóe lên xuyên qua không gian chi môn hà bách châu cùng khải tát hộ pháp lần lượt bắt kịp nối đuôi nhau mà vào thánh khư chính là một chân linh thổ bên trong nguyên thủy nhất cùng chân quý thánh địa nàng đã sớm nghĩ bước vào trong đó tìm tòi hư thực hiện tại cuối cùng có cơ hội há có thể bỏ lỡ bậy hạ ngươi thật muốn đem nguyên tố thần thạch lấy ra làm giao dịch nguyên tố thần trượng chính là chúng ta tinh linh tộc chí cao thần khí cô có không gì sánh kịp ý nghĩa tượng trưng thích thiên dạ đoàn người sau khi rời đi một lao giả theo đại điện đằng sau đi ra này lao giả tóc trắng phơ n ệ đất bạch mi cũng n ệ đất vở già sức yếu cực kỳ giống lao thọ tinh muốn đem chúng ta tinh linh tộc nguyên tố thần thạch thắng đi cũng muốn tịch thiên giả có bản sự kia nếu như hắn thật có thể giết chết huyết minh cung chủ cùng thiên giả điện chủ đối với chúng ta tinh linh tộc tới nói không thể nghi ngờ có thể thật to giảm bất cục thế trước mặt tinh linh nữ hoàng chấp tay sau lưng thản nhiên nói ngươi còn thật tin tưởng hắn lao giả tóc trắng cười khổ làm tinh linh tộc đại tế thi hắn tương đối rõ ràng huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ đáng sợ bao nhiêu lúc trước bọn hắn tinh linh tộc tam đại trí cường giả toàn bộ điều động đều không có đem huyết minh cung chủ lưu lại bằng tịch thiên dạ một người tiến đến khiêu khích huyết minh cung chủ sợ là xương cốt đều sẽ bị ăn không còn một mảnh có thể làm được hay không đó là sự tình của hắn một cái nhân gian trí tôn cấp độ cao thủ tiến đến thánh khư nhiều ít có thể cho ưu minh tộc chế tạo một điểm phiền phải đi Tinh linh nữ hoàng cười nhạt nói, thịch thiên có thể không thể giết chết huyết cùng chủ cùng thiên trọng, tới thể giết chết tốt thể giết chết thể thường thịch thiên thánh tinh tộc trăm linh cười nói, minh giờ liền liền đối linh lợi hại. nữ hoàng không cung cùng nàng căn bản không quan cũng không vọng. không còn gì tốt hơn, không không bình hơn cần bọn hắn tinh linh tộc chăm lợi mà không chủ chủ, cho hy Chỉ hư, báo vào mà gì có Có được. bước có dạ dạ dạ bây một địa đại tế ti nghe vậy cười khổ xem ra nữ hoàng trong lòng cũng rất rõ ràng chẳng qua là coi tịch thiên dạ là thành một cái quáy n h i ê u ván cờ quân cờ m à thôi trận quang thiểm nhấp nháy không gian chi lực tán đi tịch thiên dạ trước mắt rộng mở trong sáng trước mắt non xanh nước biếc cao phong thẳng tắp thiên địa khắp nơi rộng lớn tâm thần thanh thản nơi này liền là trong truyền thuyết thánh khư sao hà bách châu tò mò nhìn bốn phía liên quan tới thánh khư t r u y ề n thuyết quá nhiều quá nhiều tại bọn hắn mộ thương đại lục bên trên ghi chép đều có không ít nàng lần này đến đây mục tiêu lớn nhất cũng là có thể bước vào nơi này nhìn chúng nhìn lên thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí khó trách tinh linh tộc có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy nếu là từ nhỏ ở đây tu luyện lại kém cũng sẽ không kém đi đến nơi nào đi khải tát hộ pháp mặt tràn đầy cảm khải nói tinh linh tộc vẫn luôn là thiên hạ trí tôn nhất tộc không phải là không có nguyên nhân tại trước đây thật lâu tinh linh tộc thống ngự thiên hạ không dám không theo dù cho lúc trước u minh tộc cũng không d á m tranh kỳ phong mang chủ động né tránh bị tinh linh tộc đẩy vào cực bắc minh hải loại kia vùng đất nghèo nàn cũng là gần nhất thời đại này chẳng biết tại sao u minh tộc quật khởi mạnh mẽ người người như rồng cường giả xuất hiện lớp lớp thế mà đem tinh linh tộc đều đẻ thấp một bậc không hiểu thấu liền có đổ xuống thiên hạ thực lực nói nhảm nơi này thiên địa nguyên khí toàn bộ đều là thượng cổ thuần túy nhất thiên địa nguyên khí chớ nói có trí tuệ sinh linh dù cho một con lợn ở chỗ này xuất sinh thời gian lâu dài đều có thể trở thành chư yêu hà bách châu liếc mắt nói thời đại thượng cổ núi non trùng điệp đều cùng hiện nay khác biệt có thể nói tập hợp thiên địa chi linh tú tại như thế chỗ tu luyện căn bản không phải nam man đại lục cùng mộ thương đại lục bên trên sinh linh có thể so sánh nói đơn giản một chút chính là thánh khư bên trong tu luyện hoàn cảnh đã có chút tiếp cận với thời đại thượng cổ mộ thương đại lục cũng có rất nhiều tương tự thánh địa bất quá quy mô đều rất nhỏ thượng cổ nguyên khí có hạn cung ứng không có bao nhiêu tu sĩ tu luyện mà lại qua nhiều năm như thế rất nhiều thánh địa đều đã nguyên khí khô kiệt hóa thành p h à n thổ chỗ nào giống nơi này thiên đ ị a rộng lớn vô ngần thượng cổ nguyên khí nồng đậm vàng bạc có thể sưng vô cùng vô tận không biết có thể cung ứng bao nhiêu niên đại nàng đều có chút muốn đem này mảnh thánh khư dọn đi mộ thương đại lục sợ là có thể nhường mộ thương đại lục lần nữa nên tới một cái thời đại hoàng kim tinh linh tộc trưởng không thánh khư như vậy thánh địa lại bị ư u minh tộc cáp chế không thể tưởng tượng nổi mà lại tinh linh nữ hoàng nếu có thể điều động cổ thánh điện lực lượng vì sao không làm gì được huyết minh cung chủ cùng thiên dạ điện chủ còn cần ngươi ra tay hà bách châu trong lòng tò mò tinh linh tộc nội tình lần lượt để cho nàng mở rộng tầm mắt nhưng mạnh mẽ như thế nhất tộc lại bị ư u minh tộc cáp chế thậm chí tộc bên trong thánh địa đều bị xâm lấn thinh linh nữ hoàng hô ngươi ngươi cũng tin tịch thiên dạ cười lắc đầu nếu như nàng thật sự có thể điều động nguyên thương thánh đ ị a lực lượng sợ là lúc ấy liền đem chúng ta c h ấ n áp sao lại cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy nàng không có thể điều động sao nhưng vì cái gì hà bách châu ngạc nhiên lúc ấy tinh linh nữ hoàng trên người vì thế cũng không phải làm giả mà lại tiện tay ngưng tụ ra cánh cửa không gian cũng không phải làm giả. Cánh cửa không không gian vốn là ở vào nguyên giả. phải làm là vào ở Thích ư mượn ơ n trong Thánh Điện, tinh linh nữ hoàng chẳng qua là mượn nhờ g là qua b mật ỉ lệnh đem nó đem điều ra thiên ớ i mà t ô Nếu như ta đoán không sai, lúc trước chấn n u trước ta tọa sai, g lúc y thương Thánh điện Thần linh, hẳn là chấn thủ Thánh khư Thần linh một trong, nguyên thương Thánh Thánh thù Thích thiên Linh, hẳn chấn Khư Linh Khư hệ. Điện nguyên Điện cùng vốn liên đặc là là lấy có dạ thản nhiên nói, Thánh khư cũng không phải hiện tại thánh đ i ệ n tại thời đại thượng cổ cũng là tinh linh nhất tộc trọng đ i ệ n chính đang tịch thiên giả mấy người nói chuyện phiếm thời điểm chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sét sau một khắc thiên địa phần cuối một đoàn ánh lửa ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong có người h à bách c h â u con mắt hiếp lại chân trời đoàn kia ánh lửa tương đương nhanh mấy hơi thở công phu liền xuất hiện tại ngàn dặm phạm vi bên trong theo ánh lửa bên trong nàng có thể cảm ứng được ba cỗ cực mạnh khí t ứ c bất kỳ một cái nào đều khí thế bằng bạc như là giữa trưa giữa trời l i ề dương ha ha hoang dã phía trên thế mà gặp mấy tiểu bối bọn hắn có thể tại nước thiên giã nguyên bên trên đi sâu như thế xa hơi có chút năng lực a một đạo bàng bạc c gồm dã thanh â m vang lên thiên địa tựa hồ cũng bởi vì thanh â m kia mà không ngừng chấn động ngoan thạch vỡ vụn cỏ dại cùng cây cối toàn bộ bị ép tới cối người hạng gì khí thế lang vân cái kia h ồ gầm long ngâm thanh â m vừa dứt liệt diễm trùm sáng cũng xuất hiện tại tịch thiên giả mấy người trước mặt nên ngang trôi nổi ở trên không phóng thích ra nóng bỏng vô cùng hơi nóng nắm mặt đất bên trên đất đá đều tan hóa thành dung nham thật là phách lối hà bách c h â u đôi mắt lạnh lùng như thế tùy ý làm bậy không có chút nào thu lại lực lượng tại tu sĩ、si、giới thuộc về tương đương bất kính hành vi thậm chí đã thuộc về một loại khiêu khích hành vi ánh lửa bên trong có ba đạo thân ảnh hình dáng khác nhau một tên người mặc liệt diễm áo giáp t r ắ n g hán một tên tản r a âm lãnh khí tức nho sĩ một tên sinh ra s ừ n g thú thể mao trải rộng có bốn con mắt dã nhân tùy ý phong thích khí thế người chính là tên kia diện mạo h u n g lệ một thân liệt diễm chiến giáp t r ắ n g hán chương một nghìn chín mươi hai đế kiếm như thiên tiểu gia nhi các ngươi đi sâu nước thiên g i ã nguyên như thế sâu có thể là có cái gì đại thu hoạch ra liệt diễm áo giáp t r ắ n g hán tầm mắt ý vị sâu xa nhìn tịch thiên giả mấy người thánh cư bên trong khắp nơi đều có cơ d u y ê n bình thường mà nói càng là địa phương nguy hiểm cơ duyên càng lớn càng nhiều cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ tận lực hướng một chút nguy hiểm khu vực thăm dò như thế gặp đại cơ duyên s á t x u ấ t cũng lớn hơn nước thiên hoang dã chính là thánh khư bên trong mối nguy tứ phía cơ duyên cũng khắp nơi trên đất địa phương bởi vì quá mức nguy hiểm cho nên mới này người tương đương thưa thớt chớ nói mấy cái tiểu hoa nhi cho dù bọn họ những người này tại nước thiên trên cánh đồng hoang cũng không dám chạy loạn nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng ngươi kêu người nào tiểu hoa nhi hà bách châu sắc mặt băng lãnh nha a vẫn rất có tính tình áo giáp tráng hán cười nhạo một tiếng rõ ràng không có đem hà bách châu để vào mắt hà tất cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp giết soát người liền biết bọn hắn có không có đạt được cái gì cơ duyên bảo vật vừa dứt lời một cố âm hàn đến cực điểm khí tức liền bao phủ mà ra hóa vì một con lúc sáng lúc tối trưởng ấn hướng tịch thiên giả mấy người đánh tới xuất thủ người chính là trong ba người trung niên nho sĩ tướng mạo của hắn tại trong ba người thuộc về như thường phạm trù không có hai người khác như vậy dữ tợn đáng sợ nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới như thế một người trung niên nho sĩ lại là tối vi hung lệ trực tiếp đi lên liền chuẩn bị giết người lao tần liền là tính tình sông lấy lớn hiếp nhỏ không được không được áo giáp tráng hán gật gù đắc ý trong miệng hắn mặc dù nói không tốt nhưng không có nửa phần ra tay ngăn trở ý tứ ngược lại ôm cánh tay khoe môi nít h lên một bộ xem trò vui thái độ trung niên nho sĩ nhìn như gầy gò lực lượng lại mạnh đáng sợ tiện tay một trưởng liền đem xung quanh trăm dặm chấu nguyên khí đều rút sạch không gian vì đó ngưng kết nghĩ giết người cất của muốn chết hà bách c h â u mặt như băng sương hóa thành một đoàn lưu quang hung hăng va về phía cái kia trung niên nho sĩ Phanh. một tiếng vang thật lớn trung niên nho sĩ dòng nước l ạ n h trưởng ấn trực tiếp bị đánh nát hóa thành tán loạn khí lưu bốn phía bay ra hà bách châu thế đi không giảm trong không khí lưu lại một đoàn ảo ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại trung niên nho sĩ trước mặt một chỉ điểm ra nhiên hồn chỉ mộ thương đại lục bên trên vang danh thiên hạ đế cấp bí kỹ nghe nói do một tên trong lịch sử vô cùng cường đại đại đế sáng tạo mà ra hà bách châu cũng là đột phá làm thiên thánh về sau mới khó khăn lắm tu luyện thành công trung niên nho sĩ、si、hơi biến sắc mặt nguyễn lai tưởng rằng chẳng qua là mấy tiểu bối mà thôi nhưng không ngờ cường thế như vậy trước mắt liền đánh tan công kích của h ắ n mà lại đắc thế không tha người lấn người mà lên làm trí tôn vương cấp độ cao thủ phản ứng tự nhiên tương đương nhanh theo cái k i ê n một trong ngón tay hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp mảy may đều không dám k i n h thường vê anh trung niên nho sĩ、si、cổ tay k h ẽ đảo một thanh màu mực quạt xếp ra hiện ở trong tay của hắn mặt quạt bên trên vẽ lấy núi non sông ngòi giống như mang theo dãy núi cùng giang hải chi thế hung hăng va về phía hà bách châu nhất chỉ xuyên hà lưu vân phiến hòa khải tráng h ắ n vẻ mặt khẽ biến không ngờ rằng tần lang nắm xuyên hà lưu vân phiến đều tế ra tới xuyên hà lưu vân phiến chính là trí tôn chiến khí xuyên sông môn trí cao thánh vật vừa đối mặt liền lấy ra trí tôn chiến khí cái tia cái cô gái trẻ tuổi cho áp lực của hắn lớn như vậy sao một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng sừng thú quái nhân thấy này cũng là ánh mắt ngưng lại trí tôn cuộc chiến chỉ có trong chiến đấu lẫn nhau cảm thụ sâu nhất rõ ràng tần lang tại vị tia tuổi trẻ trước mặt nữ nhân cảm nhận được không có gì sánh kịp uy hiếp mới không chút do dự tế r a xuyên hà lưu vân tiến xem ra chúng ta xem nhẹ người sừng thú quái nhân tự lẩm bẩm theo nữ nhân kia đánh nát tần lang trưởng ấn liền có thể biết được cái này người ít nhất đều là trí tôn vương cấp độ tu vi hiện tại liền xem nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể hay không tại tần lang trong tay chiếm được tiện nghi vê anh nhiên hồn chỉ cùng xuyên hà lưu vân phiến đụng vào nhau thiên địa rung mạnh gió lốc bao phủ như là đất bằng nổi lên vạn trượng gió lốc xung quanh trăm dặm đất r u n g núi chuyển hà bách châu thân thể chấn động lùi lại về phía sau ra trăm trượng tên kia gọi tần lang trung niên nho sĩ hơi chiếm ưu thế chẳng qua là lui lại ba bước liền ổn định thân hình đương nhiên nhiên hồn chỉ uy lực không chỉ có thể hiện tại vật lý công kích bên trên đối linh hồn cũng sẽ có lấy cực lớn trúng kích tần lang rõ ràng không nghĩ tới nhiên hồn chỉ chính là người hai mặt bí k ĩ một cái sơ sẩy trong linh hồn chiêu lâm vào ngắn m g i thất thần nếu không phải hắn toàn lực ứng phó thôi động xuyên hà lưu vân phiến đem hà bách châu đánh lui chỉ lần này nháy mắt thất thần hắn liền nguy hiểm đến tính mạng một thanh phá cây quạt rất mạnh sao hà bách châu nhẹ hừ một tiếng bị trung niên nho sĩ đánh lui hiển nhiên trong lòng không phục con ngón đúng ra một thanh cổ kính trường kiếm xuất hiện tại trong tay của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra vạn trượng thần quang kiếm chi đế khí cổ kính trường kiếm chính là hà bách châu trong tay nắm giữ cái kia nắm kiếm chi đế khí làm một thanh chân chính đế khí vừa xuất hiện liền tản mát ra duy ngã độc tôn khí tức trong lúc nhất thời thiên địa rung mạnh mọi loại pháp thì dồn dập lui tránh đế khí bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc tại chỉ có thánh đạo pháp tắc thế giới bên trong có thể xương duy ngã độc tôn đó là cái gì vũ khí hòa khải tráng hán thân thể căng cứng theo trong xương cốt cảm nhận được một c ô ý l ệ n h dường như có một thanh lưới hái tử thần trôi nổi trên đầu hắn toàn thân run rẩy xem kịch tư thái sừng thú quái nhân cũng là theo bản năng lui lại một bước trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ giết hà bách châu huy kiếm c h à n ra trong chốc lát thiên địa thất sắc nhật nguyện tảm đạm chỉ có một đoàn kiếm khí xẹt qua hư không phủ quang lược ảnh hướng phía trung niên nho sĩ chém đi không tốt chư vị huynh đệ cứu ta trung niên nho sĩ mới vừa từ trong thất thần tỉnh táo lại liền trông thấy một đoàn kiếm quang hướng phía chính mình v ọ t tới tựa như ám dạ sao băng toàn bộ thế giới đều tựa hồ chỉ có cái kia một chùm sáng đang nhấp nháy điên cuồng ý sợ hai cùng bóng ma tử vong bao phủ trong lòng một khắc này trung niên nho sĩ dự cảm được tử vong của mình bằng hắn lực lượng của mình có lẽ căn bản ngăn không được hòa khải tráng hắn cùng sừng thú quái nhân nhìn nhau không có quá nhiều lưỡng lự liền lần lượt ra tay trợ giúp trung niên nho sĩ đi ngăn t r ở cái kia đạo kiếm quang bọn hắn đã cùng trung niên nho sĩ cột vào trên một cái thuyền không có khả năng trơ mắt nhìn xem trung niên nho sĩ chết đi bằng không trẻ tuổi nhân tộc nữ tử có thể giết tần lang đồng dạng cũng có thể giết bọn hắn môi hở r ă n g lạnh ai cũng hiểu vê anh thiên địa dung mạnh lưu quang hoành tạo thiên vũ vạn trượng m â y bay tiêu tán hóa thành mưa xa từ trên trời giáng xuống trung niên nho sĩ bay ngược ra ngoài sắc mặt trắng bệnh vết máu nhuộm đỏ vạt áo trên ngực một đạo nhìn thấy mà giận mình vết kiếm kém chút đưa hắn một phân thành hai hòa khải tráng hán cùng sừng thú quái nhân cũng bay ngược ra ngoài cánh tay run nhẹ nhẹ suýt nữa cầm không được vũ khí cũng may hai người không phải đế khí công kích mục tiêu chủ yếu vàng không liền không chỉ là bị chấn thương đơn giản như vậy một đám gà đất cho sành cũng dám hò hét hà bách châu cầm kiếm lăng không hàn khí bắn ra b ố n phía phóng xuất ra bá đạo đến cực điểm khí tức các hạ khẩu khí thật lớn nếu không phải bằng vào cái kia thanh bảo kiếm ngươi có thể làm chúng ta bị tổn thất s ư n g thú quái nhân sắc mặt băng lãnh tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm hà bách c h â u trong tay kiếm chi đế khí trong ba người hắn tu vi cao nhất vừa mới va chạm cơ hồ không có có thụ thường một điểm chấn thương cũng đảo mắt liền tốt t r ư ơ n g một nghìn chín mươi ba vạn bảo quật s ư n g thú quái nhân tự nhiên có thể nhìn ra hà bách c h â u tu vi không phải rất cao cùng trung niên nho sĩ tần lang so sánh đều có một chút khoảng cách thuộc về tương đối bình thường trí tôn vương tầng thứ hai trình độ nàng có thể một kiếm đem ba người bọn họ toàn bộ kích thương bằng vào chính là cái kia thanh bảo kiếm cái kia thanh bảo kiếm chi đáng sợ khiến cho hắn hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ nếu như không phải chủ yếu trong công kích năm nho sĩ tần lang đổi thành hắn cũng nhất định sẽ trọng thương người đó là cái gì kiếm trung n i ê n nho sĩ tần lang sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chặp hà bách trâu trong tay kiếm chi đế khí thanh kiếm kia quá kinh khủng nếu không phải sừng thú quái nhân cùng hỏa giáp tráng hán thời khắc mấu chốt xuất thủ t ư ơ n g t r ợ hán rất có thể trực tiếp liền sẽ chết tại một kiếm kia bên trong trí tôn chiến khí cũng không có khủng bố như thế đi hỏa giáp tráng hán nhìn trung niên nho sĩ trong tay xuyên hà lưu vân phiến đầy mặt vẻ hoảng sợ chỉ thấy xuyên hà lưu vân phiến bên trên hào quang ảm đạm có mấy đạo nhỏ xíu vết rách không ngừng hướng mặt ngoài tản mát lấy nồng đậm trí tôn chiến khí rõ ràng xuyên hà lưu vân phiến đã lọt vào có chút nghiêm trọng hư hao nhưng t chữa trị rất có thể đi cấp độ tiếp theo xuyên hà lưu vân phiến như thế c h i tôn chiến khí đều có thể đủ bị hư hao thanh kiếm kia quá kinh khủng đi hỏa giáp tráng hán sau lưng một hồi hàn khí toát ra chỉ cảm thấy có một thanh sắc bén kiếm lơ lửng trên đầu dù cho có c h i tôn chiến khí cấp bậc hỏa giáp bảo hộ cũng không an toàn đáng sợ như vậy vũ khí ngươi có thể thôi động mấy lần chỉ sợ chỉ một kiếm liền đã tiêu hao ngươi phần lớn trí tôn khí đi s ư n g thú quái nhân lạnh lùng nói trong ba người hắn chấn định nhất đã sớm nhìn ra cái kia thanh bảo kiếm mặc dù đáng sợ nhưng thôi động nó rõ ràng cần tiêu hao hàng loạt trí tôn khí bằng vào nữ nhân trẻ tuổi kia tu vi căn bản là không kiên trì được mấy lần trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng háng nghe vậy cũng là con ngươi co rụt lại hơi hơi kịp phản ứng trong lúc nhất thời nhìn về phía hà bách châu tầm mắt ngược lại ý vị sâu xa dâng lên đáng sợ như vậy bảo kiếm nếu là bị bọn hắn đ u ậ t được vậy đơn giản ba người đều là theo bản năng nhìn về phía hà bách châu trong tay kiếm chi đế khí đều là toát ra ánh mắt tham lam các ngươi muốn cướp ta kiếm cái kia cứ đến thử xem hà bách châu cười lạnh trong tay kiếm chi đế khí hơi hơi kêu khẽ nắm phạm vi ngàn dặm thánh đạo pháp tắc đều chấn chia năm xẻ bảy kiếm chi đế khí bằng tu vi của nàng hoàn toàn chính xác không khởi động được mấy kiếm ba người nếu là hợp lại cường công nàng chắc chắn sẽ bại nhưng thì tính sao nàng cũng không phải là một người tịch thiên dạng ở đây nàng có sợ gì huống chi chỉ bằng mượn lực lượng của mình nàng cũng có nắm bắt tại ngã xuống trước đó diệt s á t một người trong đó không sai mặc dù vô cùng nghĩ đến đến hà bách châu trong tay kiếm chi đế khí nhưng ba người lại không một người dám đứng ra xuất thủ trước làm trí tôn vương cấp độ tu sĩ tự nhiên hiểu rõ súng bắn chim đầu đàn đạo lý bằng nữ nhân kia tu vi lại thêm kiếm chi đế khí tuyệt đối có năng lực trước khi chết liều đi ba người bọn họ bên trong một người cô nương nói nơi nào chúng ta làm sao có thể đoạt ngươi kiếm vừa mới đều là h i ể u lầm hòa giáp tráng hán cười ha ha không tệ không tệ vừa mới đều là h i ể u lầm ta đã sớm nhìn ra cô nương tu vi bất phàm muốn ra tay thử một lần không nghĩ tới ngược lại nắm chính mình cho hố tại hạ liều lĩnh lỗ mãng ở đây cho cô nương bồi cái không phải trung niên nho sĩ cũng là không ngừng gật đầu thậm chí chủ động hành lễ bồi tội xứng thú quái nhân bản muốn ra tay đoạt bảo nhưng thấy hai người khác như thế chỉ có thể tạm thời coi như thôi có thể tu thành trí tôn vương há có đồ đàn độn bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh đi lấy trung niên nho sĩ bản liền trọng thương tham dự cướp đoạt tử vong sát xuất lớn nhất hỏa giáp tráng hán tu vi so trung niên nho sĩ mạnh không lên nhiều ít cho dù không chết đoán chừng cũng là trọng thương một phần vạn hà bách châu phát điên liều cái ngọc thạch câu phần hắn cũng có tử vong nguy hiểm ngược lại là sừng thú quái nhân tu vi tối cường đã đột phá làm trí tôn vương cấp độ thứ ba có hy vọng nhất đạt được bảo vật trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán sao lại nguyện ý để cho người khác sử dụng nhất là còn muốn đánh đổi mạng sống nguy hiểm hà bách châu vẻ mặt băng lãnh nắm bảo kiếm ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạ nàng một người tự nhiên không có khả năng chiến thắng ba người trừ phi tịch thiên dạ ra tay giúp nàng nhưng mà tịch thiên dạ lại phảng phất không có trông thấy ánh mắt của nàng lực chú ý một mực đặt ở phía nam chân trời không biết suy nghĩ cái gì từ đầu đến cuối đều không có xem hỏa giáp tráng hán ba người liếp mắt hà bách châu thấy này chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng không có tiếp tục động thủ nắm đế kiếm thu vào hà bách châu động tác tự nhiên không gạt được hỏa giáp tráng hán mấy người r ồ n r ậ p tầm mắt t ỏ mò nhìn về phía tịch thiên dạng tại ba người bọn họ xem ra hà bách châu có trí tôn vương cấp độ tu vi hẳn là trường bối hai người khác bề ngoài xấu xí vừa mới trong chiến đấu cũng không có phóng xuất ra cái gì cường thế khí tước hẳn là vãn bối hàng ngũ giống loại tình huống này bọn hắn gặp qua không ít từ khi tinh linh tộc thời mở thánh khư đến nay các thế lực lớn cùng tông phái đều có môn bên trong trưởng bối mang theo đệ tử đến đây tầm bảo nhưng theo hà bách châu vừa mới vẻ mặt đến xem rõ ràng lại có chút không giống chẳng lẽ không phải v ã n bối hàng ngũ cũng là một tên trí tôn vương nghĩ đến chỗ này ba người đều là trong lòng căng thẳng như cái kia nhìn xem tuổi không lớn lắm thiếu niên cũng là trí tôn vương cái kia ba người bọn họ sẽ rất khó lại chiếm được tiện nghi ngươi đang nhìn cái gì hà bách châu hơi hơi nhăn lông mày nói nàng bị người khi dễ ngươi không quan tâm không nói còn nhìn lên trên trời chẳng lẽ cái kia thiên so với nàng còn đẹp mắt không bên kia có cực mạnh thánh khí gọn sóng thích thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn thương khung thản n h ư ê n nói thánh khí gọn sóng hà bách châu nghe vậy hơi xứng sở chuẩn xác điểm nói hẳn là cổ thanh khí ngươi hẳn không có được chứng kiến cổ thanh khí đi thích thiên dạ thản nhiên nói cổ thanh khí hà bách châu thân thể chấn động t r ậ n to con mắt nửa ngày mới nói ngươi nói chính là loại kia theo thời đại thượng cổ liền đã mất tích tối vi thời điểm thánh giả tu luyện hấp thu cổ thanh khí không sai thời đại thượng cổ tu thành thiên thánh cùng t r í thánh không có hiện tại khó như vậy cũng là bởi vì có cổ thanh khí tồn tại thích thiên dạ khẽ gật đầu thời đại thượng cổ bầy thần quật khởi chúng thần tranh giành chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì thời đại thượng cổ sinh linh thiên phú cao sao dĩ nhiên không phải trọng yếu nhất chính là thời đại thượng cổ tài nguyên phong phú có vô hạn khả năng không giống bây giờ như thế thiếu thốn chớ nói thành thần tu thành đế giả cũng khói như lên trời phía nam đó là cổ thánh vạn bảo quật phương hướng chẳng lẽ vạn bảo quật đã mở ra sao hòa giáp tráng hán ba người nghe vậy lại là toàn bộ sắc mặt kịch biến một khắc đều không ngừng lưu toàn bộ đi về phía nam một bên hướng đi cực tốc bay đi bọn hắn sớm tại mấy tháng trước liền nhận được tin tức nổi tiếng thánh khư cổ thánh vạn bảo quật s ắ p mở ra cho nên mới ngàn dặm xa xôi chạy đến nước thiên g i ã nguyên mục đích đúng là vì đi vạn bảo quật tìm cơ duyên nào có thể đoán được bọn hắn vẫn như cũ tới chậm vạn bảo quật thế mà sớm mở ra dừng lại ta để cho các ngươi đi đến sao ba người thân ảnh vừa động tịch thiên dạ thanh â m nhàn nhạt liền văng lên t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bốn hung ác hòa giáp tráng hán mấy người thân hình dừng lại toàn bộ ngừng lại tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía tịch thiên dạ một cái hậu bối cũng dám c à n rỡ muốn chết sao sưng thú quái nhân ánh mắt lạnh lùng một cô cường thế k h í tức đột nhiên buộc phát ra liền chuẩn bị làm bộ động thủ hắn đúng lúc tìm không thấy cơ hội ra tay nếu như có thể kéo lấy trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán đồng loạt ra tay như vậy hắn có chắc chắn tám phần mười đạt được cái kia nắm kinh khủng bảo kiếm ba người rõ ràng đều coi tịch thiên dạ là thành hà bách châu hậu sinh văn bối trí tôn không thể nhục tu vi như bọn hắn coi trọng nhất liền là mặt mũi tựa như trước đó du đồ tôn vương cũng là bởi vì mặt mũi làm to chuyện ngươi một cái hậu bối sâu kiến lại dám tại trước mặt bọn hắn kêu gào thật sự là lẽ nào lại như vậy cho là có một cái trí tôn vương cấp độ trưởng bối là có thể không đem bọn hắn để ở trong mắt sao quy xuống nói xin lỗi bằng không ngươi hôm nay đừng muốn sống rời đi hòa giáp tráng hán thanh âm băng lanh nói mặc dù tại nói chuyện với tịch thiên dạng nhưng tầm mắt lại nhìn về phía hà bách châu rõ ràng đang nhìn phản ứng của nàng hà bách châu mặc dù tu vi rất mạnh có vũ khí đáng sợ nhưng dứt khoát không có khả năng lấy một địch ba tại như thế tình h u ố n giới nàng hẳn là không đáng cùng bọn hắn ăn thua đủ chắc chắn sẽ nhường trước mắt vô lễ tiểu bối rất cung kính chịu nhận lỗi không sai q u ỳ xuống nói xin lỗi từ bạn thai mười lần bằng không nhất định nhường ngươi mệnh táng hoàng tuyển trung niên nho sĩ cũng là vẻ mặt tâm lãnh giống như rắn độc khiếp người vừa mới hắn không chỉ bị trọng thương mà lại mất mặt lớn giờ phút này một tên tiểu bối không biết sống chết đứng ra khiêu khích vừa vặn khiến cho hắn có cơ hội tìm về một điểm mặt mũi tới tin tưởng có thể tu thành trí tôn vương nữ nhân trước mắt cũng không nốc không có khả năng bởi vì một cái hậu bối cùng bọn hắn triệt để trở mặt nhưng mà hà bách châu lại là đ ố n g nhiên nở nụ cười ngọc chất chỉ hỏa giáp tráng hán ba người cười trang điểm lộng lẫy có ý tứ gì hà bách châu phản ứng nhường hỏa giáp tráng hán ba người đều là xương sở đô đàn độn các ngươi muốn giết hắn vậy đi giết chính là ta tuyệt đối sẽ không quản hà bách châu ôm cánh tay một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng hòa giáp tráng hán ba người k h e nhữ mày có chút không đúng à trước mắt nữ nhân phản ứng quá bất ngờ đã ngươi nói mặc kệ ta đây cũng không khách khí trung niên nho sĩ trong mắt sát ý l o e lên trong ba người hắn nhìn bề ngoài nhã nhặn nhưng tính cách lại tối vi thô bạo nhất là vừa mới trong tay hà bách châu bị thiệt lớn đã sớm ghi hận trong lòng giờ phút này không nói hai lời lúc này liền ra tay xuyên hà lưu vân phiến hóa thành một đoàn lưu quang đ ỗ n g nhiên xuất kích hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới bàng bạc trí tôn lực lượng bao phủ rõ ràng không có nương tay ý tứ y đổ nắm trước mắt hậu bối một đòn giết chết đồ đần độn a hà bách châu nhìn tìm đường chết trung niên nho sĩ trong lòng đơn giản vui như điên tịch thiên dạ hơi khẽ nâng lên đôi mắt nhìn cái kia hướng mình va chạm mà đến xuyên hà lưu vân phiến con ngón búng ra một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên khi thế hung hăng xuyên hà lưu vân phiến trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời mảnh vỡ bắn nhanh mà quay về cái gì trung niên nho sĩ sắc mặt kịch biến t h ở i phu một tiếng một ngụm máu tươi bắn ra khí tức huệ h o ạ i nguyên khí tổn thương nặng nề xuyên hà lưu vân phiến hắn dùng thần tâm tế luyện hơn ngàn năm đã sớm cùng hắn tinh thần hồn phách hòa làm một thể giờ phút này triệt để hủy hoại căn trả lực lượng đem hắn tinh thần hồn phách cũng xinh xinh nổ rất một phần ba đây là thương tới căn bản nếu là không có thiên tài địa bảo dưỡng thương sợ là mấy trăm năm đều không thể khôi phục hòa giáp tráng hán cùng sừng thú quái nhân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế tình huống con ngươi thích chặt trong mắt tràn đầy run sợ vừa mới cái kia bạch dĩ di hẻ nữ nhân thi triển khủng bố như vậy một kiếm cũng chỉ là đem xuyên hà lưu vân phiến nhẹ nhàng hư hao thiếu niên ở trước mắt người thế mà vẹn vẹn con ngón đ ú n g ra liền đem xuyên hà lưu vân phiến triệt để phá hủy cái kia làm sao có thể xuyên hà lưu vân phiến chính là trí tôn chiến khí người nào có thể đem nó tùy tiện hủy hoại dù cho trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại cũng rất khó làm đến đi s i ê u s i ê u s i ê u xuyên hà lưu vân phiến nổ nát đầy trời mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn mỗi một mảnh đều tựa hồ có thể bắn thủng hư không ẩn chứa không có gì sánh kịp đáng sợ lực va đập trung niên nho sĩ đứng núi chịu xào bởi vì tinh thần hồn phách trong mắt bị hao tổn căn bản là không có cách còn kịp tránh né ngay lập tức liền bị khủng bố mảnh vỡ thủy triều cho bắn thành than tổ h ong hòa giáp tráng hán cùng sừng thú quái nhân cũng không dễ chịu bị đánh nát sau xuyên hà lưu vân phiến mảnh vỡ ẩn chứa lực lượng quá mức đáng sợ mỗi một mảnh đều phảng phất tương đương với trí tôn vương cấp độ thứ ba tồn tại một kích toàn lực hòa giáp tráng hán mặc dù né qua hơn phân nửa mảnh kim loại nhưng cũng có vài miếng không kịp né tránh trên thân thể bị va chạm ra mấy cái lỗ máu máu me đầm địa xưng thú quái nhân chính là trong ba người một cái duy nhất tu thành trí tôn vương cấp độ thứ ba sinh linh tình huống hơi tốt một chút nhưng cũng bị va chạm khí huyết sôi trào sắc mặt trắng bệnh chạy hỏa giáp tráng hán căn bản không cần suy nghĩ kéo lấy thụ thương thân thể liều mạng chạy trốn xưng thú quái nhân so hỏa giáp tráng hán phản ứng đều nhanh cơ hồ trước tiên liền bắt đầu chạy trốn đến mức trung niên nho sĩ căn bản là không có người lại đi q u ả n hắn tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm ai đi quản sống chết của hắn tịch thiên dạ bước ra một bước như một đoàn khói nhẹ trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại trung niên nho sĩ vị trí trung niên nho sĩ toàn thân vỡ nát máu thịt bé bét hoàn toàn nhìn không ra hình người nhưng làm trí tôn vương sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy tự nhiên không có dễ dàng chết như vậy đi cho hắn thời gian hắn hoàn toàn có khả năng tái tạo thân thể nhưng tịch thiên dạ đã gần ngay trước mắt c h ậ m rãi rụi ra một cái tay hư không nhấn một cái hư không tựa như đ ô n g kết trực tiếp đem hắn đặt tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích một chút tha mạng đại nhân tha mạng ta cũng không dám nữa trung niên nho sĩ linh hồn đoàn tản mát ra vô cùng hoảng sợ gọn sóng l i ề u mạng cầu người nếu là thân thể có thể di động nói không chừng trực tiếp liền q u ỷ xuống dập đầu từ khi tu thành trí tôn vương về sau mặc dù cũng có qua mấy lần mối nguy nhưng chưa từng có một lần khoảng cách tử vong gần như thế qua loại kia vô phương phản kháng không thể thoát khỏi gần như thần thánh lực lượng nhường hắn gần như tuyệt vọng tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lạnh lùng nhìn trung niên nho sĩ căn bản cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ một tên trí tôn vương t í n h cách như thế thô bạo nhường sống sót không biết sẽ thai hỏa nhiều ít thiên hạ thương sinh một cây minh hoàng thi văn theo tịch thiên dạ đầu ngón tay trôi ra Trực tiếp chui vào trung niên nho sĩ trong cơ thể, trung niên nho sĩ thân thể run r u dày, hơi hơi vùng vây mấy lần liền cũng không có tiếng thở nữa, thân thể bao quát linh hồn toàn bộ đều bị minh hoàng thi văn hấp thu luyện hóa, thân thể máu thịt cũng hóa thành cho t à n huy sái hướng mặt đất. Đánh điểm, đã tráng hán tráng hán trung niên nho sĩ về sau. thiên dạ lần nữa biến hiện ngăn trắng tịch chỗ, thời hỏa Hỏa bệnh, giết tại tại chỗ. Xuất hiện thời điểm đã ngăn tại mất xuất trước mặt. Hỏa giáp tráng hán sắc mặt trắng bệnh, tê rắp rắp sau, sĩ sắc về ra cả dạ người trước mắt là ma quỷ ả thế m à n h ư bóng với hình hắn chạy ra xa như vậy đều bị đuổi kịp a chết cho ta đứng trước hiểm cảnh hỏa giáp tráng hán trong lòng hung ác kình bạo phát thôi động tất cả lực lượng hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh ra một q u y ề n tu vi của hắn so trung niên nho sĩ mạnh hơn một chút không sai biệt lắm tương đương với trí tôn vương cấp độ thứ hai đ ỉ n h phòng giờ phút này đem hết toàn lực ra tay đúng như cùng một viên thiên thạch từ trên trời giang xuống có hủy thiên diệt địa chi thế chương một nghìn chín trăm chín mươi lăm thu nô xưng thú quái nhân vội vàng chạy trốn thấy hỏa giáp tráng hán liều mạng nhất kích trong mắt vui vẻ không có chút nào dừng lại hỗ trợ ý tứ ngược lại chạy càng nhanh cũng không quay đầu một thoáng có trí tôn vương cấp độ thứ ba tu vi hán so trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán càng rõ ràng hơn ít như vậy n ê n nhân đáng sợ ít nhất đều là trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại thậm chí trong lúc mơ hồ có một cố nhân gian trí tôn khí tức bằng mấy người bọn hắn lưu lại cùng muốn chết không hề khác gì nhau cũng may hỏa giáp tráng hán mắt thấy trốn không thoát dứt khoát lưu lại liều mạng một trận chiến cũng là cho hắn cơ hội chạy trốn hỏa giáp tráng hán công kích như là thiên thạch vũ trụ đánh tới những nơi đi qua hư không đều bị đốt xích hổng khi người h n quá đáng ta chết cũng sẽ không để ngươi ít chịu hỏa giáp tráng hán đuôi mắt muốn nước ra không t i ế p thi triển hao hết tự thân tiềm năng cấm thuật liều mạng hướng tịch thiên dạ đánh tới tịch thiên dạ chấp tay sau lưng đối mặt công kích đáng sợ như thế vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã chẳng qua là dỗi ra một cái tay điểm hướng hư không thiên địa một tịch vạn vật t ự hồ đông kết hòa giáp tráng hán biến thành thiên thạch trực tiếp ngưng kết tại tại chỗ cũng không còn cách nào di chuyển về phía trước một chút làm sao có thể lực lượng của ta vì sao bị giam cầm ở ngươi đến cùng người nào hòa giáp tráng hán trong mắt tràn đầy run sợ lần đầu ý thức được chính mình t r e o chọc người so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm chỉ sợ không hòa giáp tráng hán đ ố n g nhiên trong mắt tràn đầy hoảng sợ liều mạng muốn tránh lại căn bản là không có cách thoát khỏi cái kia cố kinh khủng giam cầm lực lượng tịch thiên dạ nhất chỉ không chỉ đ ộ n g lại không gian mà lại nắm chỗ có không khí đều buộc ở cùng một chỗ ngưng kết thành một cây khí mâu hướng hỏa giáp tráng hán trái tim đ á n h tới phốc phốc khí mâu thế như t r ẻ tre vô phương ngăn cản hỏa giáp trên người thanh niên lực lưỡng trí tôn hỏa diễm đều trực tiếp đụng diệt vị trí trái tim xuất hiện một cái to lớn hang dưới tình huống bình thường làm trí tôn vương chớ nói trái tim không có dù cho đầu không có cũng có thể một lần nữa mọc ra tới nhưng mà c h u i này khí mâu lại là chui vào trong cơ thể trong n g á y mắt liền đem hỏa giáp tráng hán tất cả sinh cơ toàn bộ tiêu diệt sinh cơ tận linh hồn diệt triệt để hóa thành thi thể từ không trung rơi xuống một vị trí tôn vương như vậy ngã xuống đi vào trung niên nho sĩ theo gót nhân gian trí tôn thật là nhân gian trí tôn đã chạy ra rất xa sừng thú quái nhân trong mắt tràn đầy hoảng sợ vì manh thân hình cao lớn không bị khống chế run nhẹ nhẹ làm sao lại hưu nhân gian trí tôn ở đây mà lại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hoàn toàn không biết nhất định phải đi ra ngoài bằng không thì mệnh ta hưu đã sừng thú quái nhân trên nót tất cả đều là mồ hôi hắn chạy nhanh nhất nhưng dù cho chạy ra hơn vạn d ặ m hắn cũng cảm giác không thấy mặc cho gì an toàn cảm giác giết chết hỏa giáp tráng hắn về sau tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía sừng thú quái nhân phương hướng đã chạy ra hơn vạn d ặ m mắt trần tự nhiên khó mà gặp lại tung tích của hắn nhưng hơn vạn d ặ m phạm vi lại không cách nào thoát ly hắn thần nghiệm bao phủ khoảng cách sừng thú quái nhân nhất cử nhất động hắn đều rõ ràng hoàn mỹ hiện lên hiện tại hắn trong mắt tịch thiên d i thân ảnh biến mất tại tại chỗ hóa thành một đoàn lưu quang hướng về sừng thú quái nhân đuổi theo một đám lấy mạnh hiếp yếu cường đạo cuối cùng gặp báo ứng đi hà bách châu tâm tình coi như không tệ nếu như không phải bọn hắn đủ mạnh đổi thành những người khác sợ là sớm đã chết ở cái kia ba người trong tay vì bảo vật không từ thủ đoạn trên đường bị bọn hắn giết chết sâu kiến còn không biết có bao nhiêu khoảng cách một vạn g i ả m tịch thiên dạ toàn lực ứng phó chỉ một lát sau công phu liền nhảy vọt hơi hơi mấy đạo tàn ảnh loay lên liền chặn đường tại sừng thú quái nhân trước mặt sừng thú quái nhân toàn thân lạnh bớt như rơi vào hầm băng làm sao có thể nhanh như vậy nhân gian trí tôn thật đáng sợ sao như vậy trí tôn đại nhân ta sai rồi tu hành không dễ xin ngài có thể vòng qua ta một mạng ta nguyện ý vì nô tỳ buộc đi theo làm tùy tùng xưng thú quái nhân trực tiếp liền quỳ trên mặt đất tương đương quả quyết dập đầu cầu xin tha thứ một điểm phản kháng ý tứ đều không có có thể được xưng là nhân gian trí tôn đó là mạnh hơn trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại bình thường trí tôn vương cấp độ thứ tư đều không có tư cách xưng là nhân gian trí tôn đối mặt khủng bố như thế tồn tại chạy trốn hoặc là chống cự đều là không có ý nghĩa sẽ chỉ một con đường chết ngươi nguyện ý vì nô làm nô tài thích thiên dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói nguyện ý nguyện ý xưng thú quái nhân nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu sống sót mới có hy vọng có thể làm nô là buộc làm sao cũng so bị giết chết mạnh đi có thể tu luyện tới hắn tình trạng này không biết đã trải qua nhiều ít khó khăn cùng nguy hiểm há nguyện ý cứ như vậy chết đi thu ngươi làm nô cũng không phải là không thể được nhưng nhất định phải gieo xuống c ấ m chế thích thiên giả nói ta nguyện ý ta nguyện ý s ừ n g thú quái nhân liên tục gật đầu tịch thiên dạ thấy này con ngón đúng ra một cây minh hoàng thi văn liền từ trong hư không trôi ra hướng về s ừ n g thú quái nhân lan tràn mà đi lần trước đánh với h u y ễ n tâm công chúa một trận hắn hết thẻ thi nô đều bị tế hiến đi hẳn là bổ sung một điểm s ừ n g thú quái nhân nhìn cái kia không ngừng lan tràn tới minh hoàng thi văn bản năng thấy từng đợt sợ hãi toàn thân băng hàn dường như bị một con rắn độc cho để mắt tới hắn có một loại ảo giác bị vật kia cuốn lấy có lẽ so tử vong đều càng khủng bố hơn nhưng hắn không có chống cự bởi vì hắn còn muốn sống muốn tiếp tục sống sót minh hoàng thi văn chui vào sừng thú quái nhân trong cơ thể thuộc về cấm kỵ phương diện minh hoàng lực lượng không ngừng chuyển đổi lấy sừng thú quái nhân sinh mệnh linh hồn thậm chí mệnh cách cuối cùng triệt để đưa hắn cải tạo hóa vì một con minh hoàng thi nô giống sừng thú quái nhân đột nhiên gào thét trên thân phóng xuất ra vạn trượng u minh ánh sáng một cỗ lực lượng đáng sợ c u ầ n c u ộ n như sóng nám phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều đánh sơ sát theo trên người hắn lan tràn ra từng sợi minh hoàng thi văn hết thể có mười lăm căn nhiều thể chất không tệ trực tiếp liền chuyển hóa ra mười lăm căn minh hoàng thi văn tịch thiên dạ khẽ gật đầu cho dù hắn cũng mới chỉ có mười lăm căn minh hoàng thi văn mà thôi đương nhiên hắn minh hoàng thi văn cùng sừng thú quái nhân khác biệt bởi vì hắn là chủ tu sừng thú quái nhân thuộc về nô tu h ắ n mạnh hơn hà bách châu cùng khải tát hộ pháp từ phía sau chạy đến nhìn sừng thú quái nhân biến hóa con người hơi hơi cò rụt lại dù cho cùng là trí tôn vương cấp độ thứ ba cũng có được tranh lệch rất lớn tỷ như sừng thú quái nhân chỉ có thể coi là mới vào cấp độ thứ ba cái kia thiên dạ thần điện minh nguyên dạ vương thì là cấp độ thứ ba bên trong đỉnh phong tồn tại sừng thú quái nhân nếu là đụng tới minh nguyên dạ vương chỉ có con đường trốn một cái sơ sẩy thậm chí khả năng bị giết nhưng bây giờ x ư n g thú quái nhân lực lượng rõ ràng không phải mới vào cấp độ thứ ba có ít nhất cấp độ thứ ba hậu kỳ trình độ cùng lúc trước so khoảng cách tương đương to lớn hà bách châu đã không phải lần đầu tiên thấy tịch thiên dạ thi triển cái kia tà thuật mỗi một lần đều rung động tâm linh của nàng chỉ một lát sau liền có thể để cho người khác tu vi tăng trưởng nhiều như thế nàng thậm chí đều nghĩ thử một lần đương nhiên n à n g cũng chỉ là suy nghĩ một chút một khi bị chuyển hóa thành loại kia quái vật trời biết hiểu sẽ có cái gì thai hoàng ẩm mà lại từ đó mệnh ta do tịch thiên dạ không khỏi chính nàng tịch thiên dạ mặc dù dáng dấp lại tuấn thực lực lại mạnh tiềm lực vô hạn tản ra tràn đầy mị lực nhưng để cho nàng làm hắn k h ô i lỗi nàng mơ đi phi hà bách châu xì một tiếng k i n h miệt liếc mắt xưng ơ thú quái nhân lung lay thân thể sau đó thân thể cao lớn chậm dãi thu nhỏ hóa thành như thường lớn nhỏ si x ư ơ n g bái kiến chủ nhân xưng ơ thú quái nhân rất cung kính quỳ xuống dập đầu trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thuận theo một khi hóa thành thi nô vô luận trước kia chính là là thân phận gì nhân vật gì đều sẽ phục tùng vô điều kiện chủ nhân hết thể mệnh lệnh giờ khác này ở sừng thú quái nhân trong mắt tịch thiên dạ liền là h ắ n c h í cao vô thượng nhất chủ nhân si sương nguyên lai ngươi chính là si man vương cựu nhi tử si sương a khải tát hộ pháp nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ khó trách này si man tộc người mạnh như thế lớn làm đã từng thiên dạ thần điện hộ pháp tự nhiên sẽ hiểu một chút các tộc tình báo si man tộc làm gần với tinh linh tộc chủng tộc cường thế có một ít gì cường g i ả t tự nhiên không phải bí mật gì si sương si man vương cựu vương tử từ nhỏ thiên tư thông minh thiên sinh t h ầ n lực tương đương đến si man vương sủng ái si sương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tu luyện tám trăm năm liền thành trí tôn vương tại si man tộc bên trong như thế thiên tư đã tương đương hiếm thấy si man huỳnh ngày sau ngươi ta liền cùng làm nô phó của chủ nhân tiểu đệ lễ ra mắt khải tát hộ pháp tiến lên trước cười hì hì lôi kéo làm quân nói si sương nếu là đặt ở thiên dạ thân điện vậy ít nhất đều là một vị dạ vương mà lại làm man vương k i ự u vương tử tương lai nếu là có thể càng đi về phía trước ra một bước tu thành trí tôn vương cấp độ thứ tư hắn thậm chí có cơ hội đi tranh đoạt si man tộc vương vị như thế đồng liêu hắn tự nhiên muốn đi nịnh nọt kết giao si xương lường khải tát hộ pháp l i ê n mắt lại là không thèm để ý hắn mặc dù tại tịch thiên dạ i trước mặt không n ú n g cung kính vô cùng nhưng ở những người khác trước mặt lại là trước sau như một l ệ n h lùng cao ngạo có thể bị hắn để ở trong mắt người chỉ có cùng cấp độ cường giả khải tát hộ pháp lại là không quá để ý si sương thái độ cường giả vi tôn thế giới chính là như thế hắn chẳng qua là một cái nửa bước trí tôn vương liền trí tôn vương cánh cửa đều không có bước vào tại si sương trong mắt cùng sâu kiến không hề khác gì nhau h ừ đi theo chủ nhân ta bước vào trí tôn vương cũng không phải là không có cơ hội ngày sau chưa chắc sẽ so ngươi kém khải tát hộ pháp trong lòng nói t h ầ m chủ nhân phía nam có cổ thánh khí phun trào vạn bảo quật cũng đã mở ra không biết chủ nhân có hứng thú hay không đi tới tìm tòi si sương cung kính nói tuy là hóa thành thi nô nhưng ý thức tự chủ nhưng không có đánh mất ngoại trừ tuyệt đối phục tùng tịch thiên dạ mệnh lệnh cũng đã từng si man vương cựu vương tử không hề khác gì nhau cổ thánh khí vô cùng hiếm thấy nếu là có thể hấp thu một chút tương lai đột phá tới thánh s á t suất thành công sẽ gia tăng một thành như cơ duyên này tự nhiên không thể bỏ qua t h í c h thiên dạ còn không nói gì hà bách châu liền đoạt trước nói cổ thanh khí đó là thời đại thượng cổ mới có thể thai ngén ra tới thiên điệu tinh hoa hiện nay thế giới đã không có khả năng thai ngén ra tới bỏ lỡ cơ hội lần này lại nghĩ đụng thấy như thế cơ duyên đoán chừng không biết có nhiều khó khăn vậy liền đi xem một chút đi tịch thiên dạ thản nhiên nói nói x o n g hóa thành một đoàn lưu quang hướng về tản ra cổ thánh sóng khí động địa phương bay đi mặc dù có thể cảm nhận được cổ thánh khí gợn sóng nhưng khoảng cách lại không như trong tưởng tượng gần mà lại khá là xa tịch thiên dạ đoàn người phi hành hai canh giờ đều không có đến trên đường cũng gặp một chút tu sĩ mục đích giống nhau cũng là đi tới cổ thánh khí gợn sóng chỗ có lẽ bởi vì vì tất cả tâm tư người đều tại cổ thánh khí phía trên cũng không có bùng nổ mâu thuẫn gì Bất quá, bình bao tiếp tục t quả, lâu, an vô sự cũng không hành phi phía vô về sự có kéo dài r ưu ớ c t r i ệ d ặ minh một đậm m cố nồng ù máu m U tươi từ phía trước bay tới. i phía bay khí có u minh tộc người tại phụ cận s i xương hơi b i ế n sắc mặt vẻ mặt một thoáng liền khẩn trương lên mùi máu tươi bên trong sen lẫn một cỗ vô cùng âm hàn khí tức dù cho cách rất xa nhưng thường xuyên cùng u minh tộc liên hệ người sao lại không biết được đó là u minh tộc khí tức đáng chết những ưu minh tộc đó người thế mà đã đi sâu thánh khư sâu như thế chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn nhúng c h à m vạn bảo quật không thành si sương nghiến răng nghiến lợi trong mắt tràn đầy hận ý trước ngươi cùng ưu minh tộc người đã từng quen biết sao hà bách châu nghe vậy hỏi dĩ nhiên đã từng quen biết mà lại không chỉ một lần có một lần kém chút chết tại một tên ưu minh tộc trong tay cường giả si sương sắc mặt trầm lanh nói thánh khư bên trong quả nhiên có ưu minh tộc xâm nhập hà bách châu cười khổ nói khó trách tinh linh tộc hào phóng như vậy tuy tiện cũng là người ta bước vào bọn hắn thánh địa xem ra thánh khư tình huống so với nàng trong tưởng tượng đều càng thêm hỏng bét mấy tháng trước tinh linh tộc vừa mới ban bố thánh khư đại điện thời điểm liền có hàng loạt l u minh tộc xâm nhập thánh khư bằng không thì ngươi bởi vì tinh linh tộc có hảo tâm như vậy đã từng thánh khư đó là tinh linh tộc độc chiếm chớ nói ngoại tộc người bình thường tinh linh tộc người cũng đừng nghĩ bước vào chúng ta si man tộc làm là trên đại lục loại thứ hai tộc trong lịch sử cũng mới có sáu người có cơ hội bước vào thánh khư bên trên một cái bước vào thánh khư tộc nhân chính là chúng ta si man tộc hai mươi bốn ngàn năm trước si trước khi man vương si sương lạnh lùng nói hà bách châu nghe vậy trong đôi mắt cũng là một hồi kinh ngạc si man tộc cường đại cỡ nào trên đại lục cũng là hô phong hoán vũ t r ù n g tộc thế mà vẹn vẹn chỉ có sáu người có tư cách bước vào thánh khư xem ra bước vào thánh khư độ khó so với nàng trong tưởng tượng khốn khó hơn nhiều a khó trách bọn hắn mộ thương đại lục mấy vạn năm tới đều không có người bước vào qua nơi này nếu không phải đúng lúc gặp loạn thế nàng hơn phân nửa cũng không có cơ hội bước vào thánh khư chính là thượng cổ kỳ địa chúng ta điện chủ ngàn năm trước liền muốn bước vào nơi này nhưng chưa từng có thành công qua khải tát hộ pháp cười khổ nói hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn thế mà cũng có cơ hội bước vào thánh h ư trước kia có thể là điện chủ trăm phương ngàn kế đều làm không được sự tình giống lớn như vậy lượng sinh linh bước vào thánh h ư tại mấy chục vạn năm trong lịch sử thuộc về duy nhất một lần tinh linh tộc khẳng định phát sinh không cách nào tưởng tượng sự tình si sương vẻ mặt nghiêm trọng nói trong mắt mơ hồ có vẻ lo lắng tinh linh tộc vẫn luôn là thế giới trật tự trưởng không giả như là định hải thần châm giữ gìn toàn bộ đại lục trật tự nếu như tinh linh tộc thật xảy ra chuyện đối toàn bộ đại lục tới nói đều là thai họa đã ngươi biết được tinh linh tộc xuất hiện to lớn tai nạn vì sao còn nguyện ý tới thánh khư thích thiên dạ thản n h â n nói chủ nhân thánh khư chính là toàn bộ thế giới lớn nhất cơ duyên chúng ta người tu hành vốn là vượt khó tiến lên nghịch thiên mà đi quần thể chỉ cần có cũng đủ lớn lợi ích đánh cược sinh chết cũng đăng giá kỳ thật rất nhiều người đến đây thánh khư trước đó liền hiểu thánh khư đã bị u minh tộc xâm lấn nhưng vẫn như cũ có người liên tục không ngừng tụ tập tới nghĩ đến đến đại cơ duyên há có không mạo hiểm đạo lý si sương nói ra hắn đến đây thánh khư liền là ôm hoặc là thành công hoặc là chết thái độ tại thánh khư bên trong hắn có cơ hội thành vì nhân gian trí tôn tương lai kế thừa man vương vị trí nhưng ở bên ngoài cơ bản không có khả năng thần huyết luyện thể vài người đang khi nói chuyện đã đến mùi máu tươi tràn ngập khu vực có tịch thiên dạ tại tự nhiên không e ngại những ưu minh tộc đó cao thủ trông thấy ưu minh tộc người liền giết chết không cần lưu t ì n h tịch thiên dạ thản nhiên nói ưu minh tộc nhắc lên chiến tranh tàn sát thương sinh đầy hứa hẹn thiên hòa không cần cùng bọn hắn nói cái gì khách khí chỉ thấy ngoài trăm dặm một ngọn núi sườn núi bên trên âm khí cuồn n u đen nhánh u minh khí bao phủ toàn bộ bầu trời có hàng loạt u minh tộc người tụ tập ở đây tu vi đều là không thấp thấp nhất thế mà đều có thiên vương cảnh một người cầm đầu chính là một tên thân cao có hơn ba mươi trượng hình dáng quái dị g i ữ tợn u minh nhân đang gặm ăn một mực to lớn hoang thu chân sau trước mặt hắn mặt đất bên trên tràn đầy thi thể từng cái chủng tộc đều có một ít l i ế c nhìn lại có chừng trên trăm đầu sinh mệnh bị chết ở đây u minh tộc cầu tặc cùng là một cái thế giới sinh linh các ngươi gặp người liền liền giết còn có nói đạo lý hay không một tên mọc ra một khuôn mặt ngựa tu sĩ vẫn tại d â y giụa hán khí tức rất mạnh toàn thân tản ra trí tôn khí rõ ràng chính là một tên trí tôn vương bất quá giờ phút này lại vô cùng chật vật bị ba tên u minh tộc trí tôn vương v â y khốn máu nhuộm vác áo muốn chạy trốn đều không trốn thoát được một đám thấp kém sinh linh cũng xứng cùng chúng ta vĩ đại trí cao u minh tộc giảng đạo lý hai hước tại chúng ta u minh tộc trong mắt chủng tộc khác người đều là thấp hèn thức ăn cầm đầu u minh cự nhân ha ha cười lớn thanh âm c h ấ n thiên dù cho ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe thấy tu vi của hắn rõ ràng tương đương đáng sợ chính là một tên trí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ có hắn ở đây t o a c h ấ n tên kia bạc mã tộc trí tôn vương nghị thoát khốn cơ bản không có khả năng cuối cùng sẽ bị s i n h s i n h tiêu hao chết một tên trí tôn vương máu thịt ngẫm lại đều mỹ vị ta m u ố nhưng ăn sống. n Cầm đầu m U i cự hắc nhân hắc, hắc cởi lạnh, đem trong tay Nhưng mà vừa đi ra hai bước hắn liền bước chân dừng lại trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc à thế mà không có sợ chết người chủ động hướng bên này tới hắn to bằng gian nhà con mắt nhìn hướng lên bầu trời vừa vặn trông thấy tịch thiên dạ một nhóm bốn người đại ca những người kia giam tới tu vi hẳn là không thấp không cần thiết khinh địch một tên mọc r a hầu từ mặt sau cái cánh xương u mịch ru minh nhân cẩn thận nói đại ca của hắn tu vi tuy mạnh nhưng đầu góc đơn giản hữu dũng vô mưu mỗi lần làm nhiệm vụ đại tướng quân đều phái hắn ở một bên phụ tá bằng không thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề sợ cái gì đại vương ban thưởng thân huyết ta đã tu thành c u ồ n ma chiến thể ngoại trừ những cái kia đột phá đến cấp độ thứ tư trí tôn vương ai có thể đánh với ta một trận ưu minh cự nhân thanh n â m như sấm rõ ràng không có đem thuộc hạ lời để ở trong lòng đại ca ngươi mạnh như vậy không cần tự mình ra tay giết gà sao lại dùng đau mổ trâu nhường ẩn làm đi qua liền có thể hầu tử mặt nói hầu tử mặt ngông ngựa rõ ràng tương đương hưởng thụ ưu minh cự nhân khẽ gật đầu thản nhiên nói ngươi nói có lý đã như vậy vậy liền nhường ẩn làm đi đem bọn hắn bắt tới đi hầu tử mặt nghe vậy vội vàng hướng bên cạnh một tên trí tôn vương liếc mắt ra hiệu nói vượt l à m n g ư ơ i đi qua thử một lần cẩn thận một chút thấy tình thế không ổn liền tranh thủ thời gian chạy hiểu rõ một tên mọc ra hai cái đầu bốn cái cánh tay ưu minh tộc trí tôn vương bay lên trời mang theo đầy trời ưu minh khí tựa như hắc vân ép thành trực tiếp hướng tịch thiên dạ bên kia bay đi h ừ bọn hắn phát hiện chúng ta chủ nhân ta đi gặp một lần bọn hắn si sương thấy một đoàn bàng bạc u minh khí quần c u ậ n hướng bên này kéo tới hư l ệ n h một tiếng trước tiên bay ra ngoài vừa mới đưa về chủ nhân dưới trướng hắn tự nhiên nghĩ biểu hiện một chút chính mình vụ giống như một đạo sấm sét si sương chớp mắt liền tan biến tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại cái kia một đoàn lũ minh khí vùng trời si thiên thần ma phủ một thanh u hắc to lớn chiến phủ xuất hiện tại si sương trong tay trực tiếp hung hăng một búa bổ ra không tốt chí tôn vương cấp độ thứ ba tên kêu minh tộc chí tôn vương sắc mặt kịch biến trên đỉnh đầu có giống như núi áp lực hắn chỉ là tầng thứ nhất lần chí tôn vương tại cấp độ thứ ba chí tôn vương trước mặt khoảng cách vô cùng to lớn hắn gần như một điểm lưỡng lự đều không có lúc này xoay người chạy bởi vì có chút dừng lại rất có thể liền sẽ bàn giao ở đây chạy đi đâu si sương cười lạnh một tiếng như bóng với hình hóa thành thi nô về sau thực lực của hắn phóng đại cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp tên n ư ỡ n g kia u minh tộc trí tôn vương một búa bổ ra trùng trùng điệp điệp như là khai thiên đích địa thần linh trực tiếp nắm tên n ư ỡ n g kia u minh tộc trí tôn vương chém thành hai khúc a tên kia u minh tộc trí tôn vương kêu thảm một tiếng hóa vì làm hai nửa thân thể đã đem hết toàn lực hướng phía trước trốn đáng tiếc si thiên thần ma phủ chính là si man tộc cao nhất bí kỹ tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều được xếp hàng hào có mạnh mẽ diệt sức mạnh của sự sống hóa vì làm hai nửa thân thể trong cơ thể sinh cơ không ngừng bị chẳng diệt vẹn vẹn bay về phía trước mấy trăm mét liền sinh cơ hao hết triệt để tử vong lớn mật một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống tại trong thiên địa vang lên cầm đầu u minh cự nhân trong mắt tràn đầy rào rà sắc ý p h ả i đi ra thuộc hạ trong c h ố p mắt liền bị người giết đơn giản lẽ nào lại như vậy một tên trí tôn vương tại u minh tộc bên trong cũng là tương đương chân quý tài nguyên tổn thất một tên liền thiếu đi một tên hầu tử mặt u minh nhân trong mắt tràn đầy ngưng trọng hắn cũng không ngờ rằng vườn lam liền cơ hội chạy trốn đều không có những người kia khí thế hung hăng a g i ế t u minh cự nhân phóng lên tận trời cao trăm trượng thân thể như là một tòa núi nhỏ đánh tới to lớn nắm đấm vung ra hung hăng đánh tới hướng si sương đến được tốt si sương vừa mới tu vi phóng đại chính là chiến ý b ộ c phát thời điểm mắt thấy u minh cự nhân ẩ m ẩ m tới mảy may cũng không sợ hai tay vận lực một búa bổ ra hào quang xé nước thiên địa nắm phạm vi ngàn dặm tầng mây đều một phân thành hai vê anh sắt thép va chạm u minh cự nhân nắm đấm cùng si sương lưới búa đụng vào nhau đ ỗ n g nhiên bắn ra hàng loạt tia lửa si sương thân thể run lên đột nhiên lui lại vài chục bước trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc t hắn ậ t mạnh. h không ngờ rằng chính mình về mặt sức mạnh sẽ thua bởi cái kia ưu minh cự nhân s i man tộc ban đầu liền dùng lực lượng lấy s ư n g về mặt sức mạnh mặt ưu minh tộc cùng tinh linh tộc cũng không sánh bằng mà lại hắn thiên sinh thần lực cùng cảnh giới có rất ít người có thể so sánh với hắn huống hồ hóa thành thi nô về sau hắn có minh hoàng luyện thi chi thể lực lượng càng mạnh như thế tình h ữ n giới g hắn thế mà bại bởi một cái ưu minh tộc cự nhân có chút khó mà tiếp nhận dù sao tu luyện tới bọn hắn cấp độ này không phải thân thể to lớn lực lượng liền nhất định to lớn một chút hoang thú khổng lồ có mấy trăm hơn ngàn trượng lớn như vậy nhưng trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau thế mà có thể ngăn cản ta một quyền ưu minh cự nhân cũng là có chút ngoài ý lớn hắn đi qua thần huyết luyện thể cùng cảnh giới bên trong chưa có người có thể đối địch với hắn trước mắt cái này si man tộc người rõ ràng cũng không phải một cái bình thường trí tôn vương cấp độ thứ ba chương một n chín m t h u ố c đại bổ nguyên lai có chút năng lực khó trách như thế không biết sống chết ưu minh cự nhân ánh mắt hung tàn bay lên không trùng một hồi ngửa mặt lên trời thét g i ả i hán cái bụng đ ố n g nhiên x é rách theo bên trong mọc ra một cái quỷ dị hát động tới hát động kia vừa xuất hiện liền đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng ố quang đồ vật gì s i y sương bỗng nhiên phát hiện không gian chung quanh đều tận ngưng kết thân thể của hắn cũng cứng đờ vô cùng có chút khó mà động đậy mà lại thân thể từng chút một hướng lấy ưu minh c ử nhân cái bụng hắc động bay đi ha ha bản tọa đã đi qua thần huyết luyện thể diễn hóa ra chân chính đại pháp thuật bà ngươi cũng muốn cùng ta đấu chết đi cho ta ha ha thôn vệ ngươi nói không chừng ta có thể lại tiến lên một bước tu thành cấp độ thứ ba đ ỉ n h phong u minh cự nhân trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý hắn ma nhãn thần thông chính là là bởi vì hấp thu thần huyết mới diện hóa ra tới đại pháp thuật có thôn thiên phệ địa c h i năng bình thường cấp độ thứ ba trí tôn vương cũng đỡ không nổi si sương sắc mặt khó coi cái kia quỷ dị hắc gám chùm sáng chiếu d ọ i tại trên người chính mình khiến cho hắn hơi động đậy một thoáng cũng khó khăn nghĩ chống cự không bị kéo hướng u minh cự nhân nhưng lại làm không được hắn tu thành trí tôn vương đã có hơn ngàn năm chưa bao giờ gặp qua như thế chuyện quỷ dị cho dù ở nguy hiểm chiến đấu hắn cũng trải qua nhưng nghĩ hiện tại như vậy vô lực chỉ có thể mặc người chém giết còn là lần đầu tiên ưu minh tộc thật cường đại như vậy ạ chủ nhân cứu ta si sương túi lầu xuống hắn biết có thể cứu hắn chỉ có chủ nhân một khi bị cái kia ưu minh cự nhân kéo xuống trong l ô đen hắn chắc chắn sẽ giữ nhiều lãnh ít tịch thiên dạ hóa thành một đoàn ám ảnh mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại ưu minh cự nhân trước mặt đương nhiên ưu minh cự nhân hình thể quá mức khổng lồ tịch thiên dạ tựa như trôi nổi tại voi trước mặt một mực con mối ưu minh cự nhân đang âm thầm đắc ý đ ỗ n g nhiên phát hiện trước mắt thêm ra một người doa đến thần thông kém chút gián đoạn mặc dù hắn hết thể lực lượng đều dùng tới đối phó cái kia si man tộc người nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn đều không có phát giác trước mắt nhân loại nhỏ bé làm sao xuất hiện lúc nào xuất hiện ngươi hấp thu thần huyết tịch thiên dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn u minh cự nhân theo cái kia mà trong mắt tịch thiên dạ hoàn toàn chính xác cảm nhận được thần tính lực lượng bởi vậy rõ ràng u minh cự nhân không có nói sai thế nhưng không nói thần huyết có nhiều hiếm thấy liền nói một tên trí tôn vương muốn hút thu thần huyết lực lượng vậy cũng tương đương khó khăn nói như vậy cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau dù sao một giọt thần huyết tẩn chứa lực lượng căn bản không phải trí tôn vương có thể thừa nhận được Chứ phi tại một chút tình huống đặc thù hạ mới có thể hấp thu t ỷ như có người nào mánh khóe thông thiên ra tay trợ giúp hắn trung hòa thần huyết cuồng bạo năng lượng người muốn chết ưu minh cự nhân mí mắt khẽ đảo đột nhiên kéo ra bồn máu lớn miệng phun ra một đoàn ưu minh hạt khí đem đầu bên trên một khoảng trời đều đọc lại con kiến hôi đồ vật cũng dám ở trên đầu của hắn ở trên cao chất Tịch cái trên hắn trên nhìn xuống chất vấn.、Tịch、thiên dạ bỏ qua những dám dạ ở ở thổi đầu qua kia h bỏ ưu ớ n mình g minh hàn khí, phản phất những cự á cái i kia liền gió thiên nơi minh khí khí không kỳ mùa bao qua, có thể chết cóng bình thường, qua, tịch cũ đó, có c đó, thể thường trí tôn trong bình hàn như nhẹ. Hàn phủ như ảnh hưởng. vương xuân bên vẫn đứng gì bất là mà Ưu dạ ở nhân hơi sững sờ chuyện gì xảy ra chính mình ưu minh hàn khí tại sao không có đem cái này sâu kiến đông thành tượng băng u minh cự nhân còn đang nghi ngờ thời điểm tịch thiên dạ đã tan biến tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở vào u minh cự nhân cái kia cái bụng ma nhãn vị trí từng chùm u ám ánh sáng bị tịch thiên dạ ngăn trở thi triển pháp thuật trong nháy mắt đoạn si sương lớn thở dài một hơi điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại chăm giảm nhìn u minh cự nhân trong mắt tràn đầy kiếm kỵ ngươi dám nhiếu loạn t a thi pháp u minh cự nhân nhìn cản ở giữa tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy nổi giận cái kia si man người chỉ thiếu một chút liền sẽ bị hắn thôn phệ hết tới tay thịt mỡ thế mà bay mất đại ca cẩn thận cái này người có gì đó quái lạ hầu tử mặt ư u minh nhân lại là vẻ mặt đại biến đại ca của mình có bao nhiêu lợi hại hắn rất rõ ràng mặc dù tu vi không phải trí tôn vương cấp độ thứ ba đình phong nhưng ở trí tôn vương cấp độ thứ ba bên trong có thể cùng đại ca hắn là địch lại không có mấy người nhân tộc kia tiểu nhi chẳng những có thể bỏ qua đại ca u minh hàn phong thế mà liền u minh ma nhãn đều có thể đủ gián đoạn khả năng như thế bình thường trí tôn vương cấp độ thứ ba tu sĩ đều không thể nào làm được lại có gì đó quái lạ ta cũng muốn giết hắn u minh cự nhân căn bản không có nắm hầu tử mặt lợi để ở trong lòng trực tiếp vung lên như ngọn núi to lớn nắm đấm liền hướng tịch thiên dạ trên mặt đánh tới nhưng mà hắn cũng không có đánh trúng tịch thiên dạ trực tiếp truy tại không khí lên người đâu u minh cự nhân hơi xứng sở cự nhãn bốn phía ngắm loạn lại là tìm không thấy tịch thiên dạ thân ảnh cẩn thận đằng sau hầu tử mặt kinh thanh nhắc nhở đại ca của mình chuyện gì xảy ra người ta tại hắn cái hót hắn thế mà một chút cũng không cảm ứng được cái gì u minh cự nhân nghe vậy lập tức liền ý thức được không ổn hắn mặc dù đầu hóc gu si hữu dũng vô n g h i u nhưng nhiều năm như vậy huyết chiến cơ bản kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu lại cũng không kém cơ hồ trước tiên liền xoay người đấm lại đồng thời làm r a n né tránh động tác nhưng mà đã đến muộn tịch thiên dạy trực tiếp một cước đạp tại ưu minh cự nhân trên đ ó bên trên cao trăm trượng cự nhân không hề có một chút năng lực phản kháng nào trực tiếp liền bị sống sờ sờ đạp nằm d ạ p trên mặt đất giống ưu minh cự nhân hung ác gào thét nỗ lực nghi đứng lên nhưng vô luận hắn cỡ nào nỗ lực thân thể như lửa nhỏ núi nắm tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra nhưng như cũ không làm nên chuyện gì hết thẻ u minh tộc người đều sợ ngây người trận mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt hình ảnh lão đại của mình người xương huyết tinh đồ tể tuyệt thế ma đầu thế mà bị một cái nhân loại nhỏ bé đạp trên mặt đất vô phương động đậy làm sao có thể hắn rốt cuộc là ai lão đại của mình cường đại cỡ nào đây chính là tại trí tôn vương tầng thứ tư tồn tại trước mặt đều có thể đỏ sức một hai tồn tại toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm cho hắn chật vật như thế đi thả ta dâng lên ngươi muốn tìm cái chết à u minh cự nhân điên cuồng dãy giụa nắm mặt đất đều đ à o ra từng đầu thật sâu khe r á n h chỉ cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng lục nhã tịch thiên dạ mặt không biểu tình nhìn cũng không nhìn dưới chân u minh cự nhân l ư ớ t mắt từng sợi minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn chui ra sau đó dồn dập chui vào ưu minh cự nhân trong cơ thể a đồ vật gì ưu minh cự nhân trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ thân thể run rẩy từng đợt rùng mình cái kia từng sợi quỷ dị dây leo chui vào trong cơ thể về sau hắn trực giác tử vong đang hướng về mình lân cận a đồ vật gì nhanh xuất ra đi ngươi nhanh xuất ra đi ưu minh cự nhân điên cuồng giấy giụa trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cũng chỉ hắn hấp thu thần huyết thân thể có nhất định kháng tính đổi thành mặt khắc t r í tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ đoán chừng trong chốc lắt liền sẽ bị chuyển hóa thành thi nô liền dây rủa cơ hội đều không có đương nhiên tịch thiên dạ không có đem ù u minh cự nhân chuyển hóa thành thi nô ý tứ mà là chuẩn bị đưa hắn sinh cơ toàn bộ hấp thu một đầu hấp thu thần huyết ù u minh cự nhân tuyệt đối thuộc về thuốc đại bồ ổ Trước chúng thần sơn mười lăm căn minh hoàng thi văn chui vào ưu minh cự nhân trong cơ thể điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn sinh cơ năng lượng cùng linh hồn đáng chết nhanh cứu gia đại ca hầu tử mặt ưu minh nhân sắc mặt kinh sợ xuất lĩnh bốn năm tên trí tôn vương phóng lên tận trời điên cuồng công kích tịch thiên dạ bốn năm tên trí tôn vương sức mạnh bùng lên có thể nắm xung quanh trăm dặm thiên địa đều phá hủy nhưng mà tịch thiên dạ chẳng qua là phất tay một chạm trưởng lưỡi đao s ẹ t qua thiên địa trong khoảnh khắc liền đem năm tên trí tôn vương liên thủ công kích chẳng phá lại thuận thế mà lên đem một tên trí tôn vương cấp độ thứ nhất trí tôn vương sống sờ sờ chém chết giết chết phía sau một người tịch thiên dạ lần nữa phất tay như là cắt dưa chém món ăn lại giết chết hai tên trí tôn vương tất cả mọi người không ngờ rằng đại lục ở bên trên trí cao vô thượng không ai bị nổi trí tôn vương tại tịch thiên dạ trước mặt sẽ như này không chịu nổi một kích chạy hầu tử mặt sợ vỡ mật hai cô run run xoay người chạy một điểm lưỡng lự đều không có dù cho trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại đều không có đáng sợ như vậy chỉ có áp đảo cấp độ thứ tư phía trên nhân gian trí tôn mới có thể có như thế dọa người thực lực ở nhân gian trí tôn trước mặt bọn hắn trồ ỉ lại điểm này thực lực tu vi căn bản chính là chê cười nhưng mà hầu tử mặt vừa mới chạy ra hơn trăm dặm một cỗ trí hàn khí tức liền như bóng với hình một thanh băng kiếm lặng lẽ ra hiện tại sau gãy của h ắ n chém xuống một kiếm hầu tử mặt còn không kịp phản ứng liền bị cắt chém thành hai nửa thời gian một cái nháy mắt n a m tên vây công tịch thiên dạ trí tôn vương đúng là toàn bộ bị giết không một người sống chủ nhân thật mạnh si sương nuốt một ngụm nước bọn trong mắt tràn đầy kính sợ tịch thiên dạ đem một bộ bình thường trí tôn vương cấp độ thứ nhất thi thể nhét vào khải tát hộ pháp trước mặt thản nhiên nói ngươi thôn v ệ h ắ n nhìn một chút có thể hay không đột phá làm trí tôn vương khải t á t hộ pháp cũng biến thành thi nô có thôn v ệ đồ ăn năng lực chỉ bất quá hắn trước mắt đã ở vào nửa bước trí tôn vương cực hạn nghĩ bước ra một bước cuối cùng đột phá làm trí tôn vương lại không phải vẹn vẹn thôn v ệ đồ ăn liền có thể thành công tịch thiên dạ cũng là nhìn hắn tích lũy nội tình còn có thể mới cho hắn một bộ trí tôn vương thi thể khải t á t hộ pháp trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng Đột trên nhiên quỷ một ặ t đất dập đầu cảm tạ, trí tôn đầu dập cảm cách chân chính trí tôn vương chỉ kém tới cửa kém m hán vương tới ước. như vương chỉnh Nếu nắm hoàn tôn thôn nói thi thể một bộ trí vệ, khác ô n chừng trực tiếp liền g trực có c thể tiếp vượt qua i kêu mấu h ố t đồng i ể m Một quyết định. đ khắc hồ về sau tịch thiên giả nắm u minh cự nhân năng lượng toàn bộ thôn phệ vừa mới còn uy phong lấm liệt ba khí trùng thiên u minh cự nhân đã hóa thành một bộ khô quắt thi thể không thể không nói u minh cự nhân trong cơ thể năng lượng tương đối nhiều Thích thiên dạ cũng là thôn vệ một khắc đồng hồ mới thôn vệ kết thúc bình thường trí tôn vương cấp độ thứ ba không có khả năng nội tình như thế sâu rõ ràng cùng hắn luyện hóa thân huyết có quan hệ thân huyết quả nhiên là đồ tốt thích thiên dạ chậm rãi nắm mười sáu căn minh hoàng thi văn thu hồi lại không sai mười sáu căn đương nhiên chẳng qua là ngưng tụ ra thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn hư ảnh không phải triệt để ngưng tụ ra mười sáu căn minh hoàng thi văn thứ mười sáu căn chính là một cái giai đoạn cực hạn g h ị triệt để ngưng tụ ra vô cùng khó khăn cũng là ưu minh cự nhân trong cơ thể có thân huyết bằng không thôn phệ mấy chục tên trí tôn vương cấp độ thứ ba tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn hư ảnh tịch h thiên dạ không tiếp tục đi hấp thu mặt khác trí tôn vương thi thể mà là nắm những thi thể này cho si sương hán tu vi hiện tại bình thường đồ ăn cơ bản đã vô hiệu trừ phi có thể hấp thu trí tôn vương cấp độ thứ tư máu thịt hoặc làm ộ t chút quý giá thiên tài địa bảo u minh tộc hết thẻ trí tôn vương toàn bộ chết trận mặt khác bình thường u minh tộc tự nhiên không đủ gây sợ toàn bộ bị cái kia bạc mã tộc trí tôn vương giết chết dài ba t h ư ớ c kiếm máu nhuộm mười dặm bạc mã tộc mã thiên phong bái kiến đại nhân giết chết hết thẻ u minh tộc người về sau mã thiên phong đi vào tịch thiên dạ trước mặt một chân quỳ xuống rất cung kính hành lễ trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cung kính nếu như không phải người trước mắt ở giữa trí tôn xuất hiện hắn chắc chắn cũng sẽ chết tại ưu minh tộc đồ d ư ớ i đ a o ân cứu mạng ân trọng như thiên nhận được lên hắn quỳ lạy đứng lên đi ta cũng là đi ngang qua thuận tay mà làm thôi thịch thiên dạ thản nhiên nói đại nhân cũng là chuẩn bị đi tới vạn bảo của tà có thể hay không mang lên nhỏ đồng hành mã thiên phong do dự một chút vẫn là nói thánh cư bên trong đã khắp nơi đều là ưu minh tộc cho dù hắn có trí tôn vương tu vi cũng không an toàn ở chỗ này hắn trí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi thật không tính là gì một cái sơ sẩy liền có nguy hiểm có thể chết đi chỉ có đi theo nhân gian trí tôn mới có thể chân chính cam đoan an toàn của hắn đương nhiên trong lòng của hắn cũng nghi hoặc người trước mắt ở giữa trí tôn như thế nào như thế lạ lẫm cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua theo lý thuyết toàn bộ thiên hạ nhân gian trí tôn cứ như vậy vài vị không phải xuất từ tinh linh tộc liền là xuất từ ưu minh tộc dù cho si man tộc mặt ngoài đều không có nghe nói hữu nhân gian trí tôn tồn tại thánh khư bên trong ưu minh tộc đã nhiều như vậy rồi hả t h í c h thiên dạ tự nhiên nhìn ra mã thiên phong ý đồ có chút tò mò hỏi hà bách châu cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc một tên đường đường trí tôn vương thế mà liền một mình đi đường đều không dám xem ra thánh khư bên trong tình thế so với nàng trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng nhiều a thánh khư hiện tại liền là ma quật đại bộ phận lãnh địa đều đã bị u minh tộc người chiếm cứ ta nhiều vị bạn thân đều truyền đến tin dữ toàn bộ chết tại u minh tộc trong tay mã thiên phong cười khổ nói u minh tộc làm sao có thể dễ dàng như thế liền có thể xâm lấn thánh khư thánh khư có thượng cổ thần linh lưu lại cấm chế không có khả năng dễ dàng như vậy liền xông tới đi hà bách châu không hiểu nói thánh khư chính là tinh linh tộc thánh địa có tinh linh tộc cổ thần chi lực bảo hộ dưới tình huống bình thường nghị xông vào nơi này cơ bản không có khả năng mà bây giờ đừng nói những trí tôn vương đó vậy mà bình thường thiên vương cảnh ưu minh tộc thế mà đều có thể đủ xông vào ta nghe nói ưu minh tộc tại thánh khư bên trong đ ã thông một tòa cánh cửa thế giới hiện tại đừng nói ưu minh tộc cao thủ dù cho u minh tộc bình thường quân đội đều đã hàng loạt xâm lấn nơi này ta một vị hảo hữu liền đưa tin nói với ta qua hắn từng tại mặt phía bắc cây dâu sương trong rừng rậm mặt nhìn thấy qua u minh tộc ngàn tỷ đại quân nếu như không phải hắn nhạy bén chạy nhanh nói không chừng liền muốn lưu ở nơi đó mã thiên phong bằng hữu rõ ràng không ít có đủ loại nguồn tin tức biết đến s o xi、si、sương hơn rất nhiều khó trách gần nhất luôn gặp u minh tộc cao thủ thì ra là thế si sương sắc mặt chấm lãnh tính cách của hắn không giống mã thiên phòng không quen giao hữu ưa thích độc lai độc vãng đến đây thánh khư cũng không có cùng si man tộc cao thủ tại cùng một chỗ mà là chính mình một cái bốn phía sông sáo nếu không phải gần nhất luôn là có thể gặp vu minh tộc cao thủ nhiều lần gặp phải nguy hiểm hắn cũng sẽ không cùng trung niên nho sĩ、si、cùng hỏa giáp tráng hán kết bạn mà đi nói đến trung niên nho sĩ、si、cùng hỏa giáp tráng hán trước đó hắn cũng, cũng không nhận ra đại nhân tinh linh tộc vì chống cự u minh tộc xâm lấn chủ động nắm thánh khư bên trong trọng yếu nhất chúng thần sơn hướng ra phía ngoài mở ra hấp dẫn hàng loạt các tộc cao thủ đi tới vạn bảo quật chính là chúng thần sơn rất nhiều cơ duyên bên trong một cái nghe nói chúng phía trên ngọn thần sơn còn có càng nhiều càng lớn cơ duyên hiện tại toàn bộ thánh khư bên trong cao thủ cơ hồ đều toàn bộ hướng bên kia tụ tập mã thiên phong nói ra chương thỉnh vạn nguyện. bảo trì thỉnh nguyện. chúng thần sơn chính là thánh khư bên trong thần thánh nhất địa phương cũng là tinh linh tộc nhất hoạch tâm tri địa dưới tình huống bình thường tinh linh tộc gần như không có khả năng hướng ra phía ngoài mở ra chúng thần sơn bởi vì vậy đại biểu tinh linh tộc cuối cùng nội t ì n h trừ phi tinh linh tộc xuất hiện diệt tộc mối nguy vạn bảo quật ở vào chúng thần sơn chân núi cũng thuộc về chúng thần sơn rất nhiều cơ duyên một trong cái kia cách rước vạn dặm đều có thể cảm ứng được liên tục không ngừng phát ra cổ thánh sóng khí động bắt đầu từ vạn bảo quật bên trong tản mát ra tới đương nhiên cái gọi là vạn bảo quật không phải chỉ là một cái hang động mà là ngàn vạn hang động hội tụ tại một mặt thần sơn trên vách núi đá lít nha lít nhít như là tổ hong mật tịch thiên dạ đoàn người đến vạn bảo quật thời điểm chúng thần sơn hạ đã kín người hết chỗ khắp nơi đều là tu sĩ tụ tập mà lại tu vi đều không t h ấ p thường ngày cơ hồ nhìn không thấy t r í tôn vương nơi này khắp nơi đều thấy tùy tiện đi xuống một miếng ngói cũng có thể đập chúng một đống cái này là trong truyền thuyết chúng thần sơn sao si sương cùng mã thiên phong nhìn lên trước mắt nguy nga hùng tráng cổ thần sơn trong mắt tràn đầy xúc động chúng thần sơn trong truyền thuyết truyền thuyết bị s ư ơ n g chi là thiên hạ đệ nhất núi có thể đến nơi đây quá ít người quá ít bọn hắn si man tộc trong lịch sử mặc dù có sáu vị tiên tổ bước vào qua thánh khư nhưng chân chính đạp vào chúng thần sơn chỉ có một người không kiến thức ta xem núi này không hơn trăm vạn trượng lang tiêu cựu trọng nhiều nhất xếp vào tầng thứ nhất tại chúng ta mộ thương đại lục bên trên giống loại này cổ thần sơn không thua năm tòa hà bách châu nếp h miệng tương đương khinh thường cùng ngạo khí nói trước mắt thần sơn cũng không chỉ trăm vạn trượng đoán chừng ngàn tỷ trượng cũng không chỉ thịch thiên dạ cười n h ạ t nói vạn ước trượng hà bách châu nghe vậy l ư ớ t mắt rất muốn hỏi một câu ánh mắt n g ư ờ i không ngủ đi dĩ nhiên cuối cùng không có dám nói ra ngươi biết túi chữ vật nguyên lý sao thịch thiên dạ thản nhiên nói túi chữ vật hà bách châu nghe vậy s ư ơ n g sở rất nhanh liền kịp phản ứng ý của ngươi là hà cô nương chủ nhân nói lời hẳn không có sai tộc bên trong tiên tổ từng có qua ghi chép chúng thần sơn bên ngoài xem là núi vô tận hùng vĩ bước vào trong đó ngẩng đầu không thấy núi túi đầu không thấy núi ánh mắt chiếu tới vô tận rộng lớn tựa như một tòa thế giới mới si sương mặt tràn đầy kích động nói bọn hắn si man tộc đã từng có thể là từng có tiên tổ bước vào qua chúng thần sơn bên trong chẳng lẽ chúng thần sơn thật sự có ngàn tỷ trượng hà bách châu giật mình nói trước mắt thần sơn có trăm vạn trượng đã hết sức dọa người đặc ở mộ thương đại lục đều tuyệt đối có thể xếp vào năm vị trí đầu ngọn núi hiểm trở hà cô nương chúng ta đã tại thần sơn chân núi đến lúc đó ngươi bước vào trong đó nhìn một chút không liền biết rồi khải tát hộ pháp cười nói tâm tình của hắn không tệ vừa mới thôn phệ hết một bộ trí tôn vương thi cốt mặc dù không có khiến cho hắn thành công tấn cấp làm trí tôn vương nhưng cũng làm cho thực lực của hắn có thật to tăng trưởng hắn cảm giác mình khoảng cách trí tôn vương cảnh giới kia càng ngày càng gần tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá kỳ thật cũng là khải tát hộ pháp thiên tư có hạn bằng không đổi thành những người khác ở tại tịch thiên dạ bên người lâu như vậy mưa dầm thấm đất lại thêm hàng loạt quý giá tài nguyên trợ giúp đoán chừng cũng sớm đã đột phá làm trí tôn vương đang ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm chúng thần sơn chân núi bỗng nhiên sáng lên một đoàn hào quang hào quang mang vạn trượng sáng trói trói lọi thẳng hơn vạn dặm trời cao vạn bảo trì bắn ra bảo vật mọi người mau nhìn a vạn bảo trì cuối cùng lần nữa bắn ra bảo vật cũng không biết chính là hạng gì thần vật ha ha bản tọa tại vạn bảo trì hạ khô tọa bảy ngày cuối cùng đợi đến bảo vật phun trào người nào cũng không cần cùng ta đoạn bảo vật thuộc về ta cuối cùng ra tới nếu là một kiện trọng bảo ta liều mạng đều muốn cướp đến tay theo đoàn kia lóa mắt vạn giảm h à o quan g xuất hiện hết thể tụ tập tại phụ cận tu sĩ đều xúc động đứng lên từng cái phóng lên tận trời hướng về kia đoàn h à o quan g phóng đi liếc nhìn lại toàn bộ bầu trời đủ mọi màu sắc lít nha lít nhít ít nhất mấy ngàn người tu vi thấp nhất đều có thánh thiên vương cấp độ thực lực thịnh hướng như thế từ xưa đến nay sợ là đều tươi ít xuất hiện tình huống như thế nào khải t á t hộ pháp trận mắt hốt mồm một màn trước mắt quá mức rung động có ít nhất hơn nghìn người tu vi mạnh hơn hắn từng cái phóng thích ra trí tôn khí tràn ngập toàn bộ bầu trời bên trên ngàn tên trí tôn vương đó là cái gì khái niệm chỉ có toàn bộ thiên hạ cường giả toàn bộ hội tụ ở này mới có thể xuất hiện như thế tình cảnh đổi thành mặt khác bất luận cái gì nhất tộc đều không thể nào làm được bao quát lu minh tộc ở bên trong vạn bảo trì ta biết chính là tinh linh tộc một tòa bảo trì nghe nói từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ hướng ra phía ngoài bắn ra một kiện bảo vật nghe nói đi tới vạn bảo trì thỉnh nguyện càng nhiều người nguyện lực càng mạnh vạn bảo trì phun ra bảo vật liền sẽ càng nhiều mà lại cũng càng chân quý s i m a n kích động nói tầm mắt nhìn chân trời hào quang có chút dục dịch nếu không phải tịch thiên dạ không nói gì hắn sợ là đã xông đi lên c ấ p đ o ạ n nhiều người như vậy tại vạn bảo trì thỉnh nguyện nguyện nghiệm lực lượng chắc hẳn tương đương mạnh phun ra bảo vật cũng sẽ tương đương chân quý nếu là có thể đạt được một kiện tượng cổ trí bảo không nói tu thành nhân gian trí tôn tu thành trí tôn vương cấp độ thứ tư hẳn không có vấn đề đi các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền đi đoạt đi tịch thiên dạ thản nhiên nói tại chủ nhân s u x ư ơ n g nghe vậy trong mắt hảo quang bùng cháy mạnh cung kính thi lễ sau liền hóa thành một đoàn lưu quang không kịp chờ đợi đổi tới khải t á t hộ pháp thoáng có chút lưỡng lự bất quá cũng chỉ do dự trong nháy mắt liền cũng k h ẽ cắn r ă n g phóng lên tận trời tu luyện liền là như thế có cơ duyên phải đi tranh cái kia mới có thể trở nên nổi bật vượt lên trên chúng sinh tu vi của hắn mặc dù thấp còn kém rất rất xa những cái kia có trí tôn vương tu vi đại lão nhưng chuyện thế gian ban đầu liền chú trọng duyên phận cũng không là hắn tu vi yếu liền không có, có cơ hội lấy được bảo vật mà lại hắn nếu là thật đạt được bảo vật tin tưởng có chủ nhân tại hắn cũng không cần lo lắng người khác sẽ giết người đoạt bảo chủ nhân chắc chắn bảo đảm hắn người tại sao không đi tịch thiên dạ nhìn về phía hà bắc châu cô gái này chấp tay sau lưng từ đầu đến cuối đều không có làm sao để ý qua thậm chí lười đi xem người khác đoạt bảo một kiện tượng cổ bảo vật mà thôi cũng k hà ô n trong g thả mắt ta. h bách châu thản nhiên nói bọn h ắ n mộ thương đại lục cũng là nằm ở cấm khu bên trong có rất nhiều thần bí chi địa thượng cổ bảo vật nàng cũng không là hết sức hiếm có làm một người tu sĩ cái gọi là bảo vật kỳ thật đều là thứ yếu tự thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất bằng không hết thể đều là nói xuông cho dù tốt bảo vật như chính mình chẳng qua là một người thấp dai tu sĩ vậy cũng h u ở n công cổ thánh khí mới là ta chuyến này mục tiêu lớn nhất hà bách châu nhìn về phía một mặt vách đá đôi mắt ít có tản ra hào quang nàng từng bước một bước ra hư không dạ bước hướng về kia mặt vách đá bước đi người nào nơi này bản tọa đã chiếm cứ xin dừng bước chính đáng hà bách châu đạp vào cái kia mặt vách đá thời điểm một cỗ lạnh lùng thanh âm cũng mãnh liệt vang lên cùng một thời gian theo vách đá một chỗ ngóc ngách bên trong phóng xuất ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí tước